Cẩm, cơ bản cái gì chủng tộc đều có, sinh hoạt thói quen bất đồng, không hảo ma hợp cũng hết sức bình thường. Chữa bệnh bộ kia càng là không cần nhiều lời, dương rẫm dã thú nhiều như vậy, tổng hội có bị thương người. Đến nỗi bận rộn nhất, phải kể tới võ phòng bộ, thao luyện tuần tra một ngày đều không thể thiếu. Mà gần nhất ở phụ cận nhìn trộm nhà thám hiểm cũng càng ngày càng nhiều, vội đến bọn họ hận không thể đem chính mình chém thành hai nửa tới truy tung địch nhân. Đương nhiên, trừ bỏ trở lên, ngôi dưỡng bộ tang thanh cùng ngạo nhân cũng khổ không nói nổi. Trong bộ lạc linh thú ấu thể tính tình tốt cơ bản đều bị người ôm đi đơn độc chăn nuôi, mà lưu lại đều là thứ đầu, liền thuần thú thuật đều không hảo sử, tiếp theo một cái đầu đại. Dưới tình huống như vậy, tiên linh còn cổ vũ bọn họ đi dã ngoại nhặt những cái đó không mẹ nó ấu thể tới chăn nuôi, mang thai mâu thu tận diệt chói về tới kia càng tốt. Đặc biệt là rắn mã, ngưu, gà rừng vị hoang này đó có thể lợi dân động vật, thấy một cái liền chói một cái, nhân thủ không đủ liền đa phần xứng vài người cho bọn hắn. Tóm lại chính là Ngôi dưỡng cần thiết đến làm lên. Đến nỗi không tẩy hảo náo bọn tù binh, liền hết thảy lộng đi thiêu diêu, tu lộ, đào đất cơ, xây nhà, kiến sưởng. Nói ngắn lại, tiên tộc hiện tại là phát triển không ngừng, ít nhất mặt ngoài tới xem, là đi lên quý đạo. Tiên linh nơi nơi đi bộ một vòng, phát hiện không có gì vấn đề lúc sau, liền báo cho mấy cái tâm phúc nàng muốn ra ngoài. Lão đại muốn ra ngoài, làm thủ hạ, kia khẳng định là muốn thể sống chết đi theo. Nhưng là bọn họ thật sự là bận quá căn bản không thể phân thân. Mà tiên linh cũng không tính toán mang lên bọn họ. Nàng mặt dày mày dạn đi năn nỉ tiên tộc, duy nhất thân thể khỏe mạnh lại thực lực cường đại nhàn tản nhân sĩ tím cầm tiền bối, muốn cho nàng cùng đi nàng cùng nhau đi trước xa tộc bộ lạc. Tím cầm thụ loại này không mừng núc nhích thực vật, đương nhiên là không vui, nhưng là bất đắc dĩ tiên linh triển người công phu thật sự là lợi hại, đạo lý lớn lại là một bộ thêm một bộ, không có biện pháp, nàng đành phải hóa thành hình người đi theo nàng cùng xuất phát. Đây là tím cầm lần đầu tiên ở tiên tộc hóa hình, nhưng đem đang ở rừng rậm tuần tra đại lao ra nhóm cấp xem ngây người, sôi nổi ở trong lòng càng khái, tiên tộc là thật sự cường đại a, cư nhiên có loại này diện mạo hoàn mỹ cực phẩm nữ tính. Đặt ở khác thị tộc, quả thực là không dám tưởng sự. Phải biết rằng, dị tộc cùng nhân loại bất đồng, dị tộc là lớn lên càng đẹp, liền càng cường đại. Rốt cuộc, huyết mạch là có thể không ngừng lưu hóa, cái này về vẻ ngoài thể hiện đến đặc biệt rõ ràng. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng a. Cái này tím phát mắt tím tóc dài nữ tử, là một cây vạn năm linh mục, căn bản là không phải cái gì dị tộc. Liên ở tiên linh mang theo tím cầm cùng tiểu chiêu từ tiên tộc xuất phát thời điểm, nịnh tộc đội ngũ ở trong tối ảnh giả bức bách hạ, tiến vào tính tính đã từng địa bàn. Lúc này, không chung sám xịt, hình như là ở ấp ủ một hồi bao táp, oi bức phong lôi cuốn cắt sỏi thổi quét mà đến, làm người vô cơ tâm sinh bực bội. Liên miên không giữ hoàng kim con cát, một chi đội ngũ trầm mặc không nói đi tới Bọn họ đã trèo đèo lội suối vài trọng ngọn núi, sợ đưa tới người nọ chú ý, thậm chí liền phi hành linh thú cũng không dám triệu hồi ra tới. Nhìn nơi đây cùng nơi khác khác hẳn bất đồng khí hậu, Lệnh Thiên Lương một chút cha xét tâm tư đều không có, tâm tình của hắn phá lệ trầm trọng. Liên ở phía trước mấy ngày, hắn đội ngũ ở trong rừng rậm 5 lần 7 lượt gặp tới rồi ám ảnh giả tập kích, tổn thất không ít tính anh. Làm Lệnh khắc sâu trong lòng tâm phúc, hắn sao có thể nhận không ra song khuyết sở tạo thành miệng vết thương. Cho nên hắn xác định Tiếc ám ảnh giả tuyệt đối là nịnh đêm trắng. Hắn không nghĩ tới, hắn cư nhiên đột phá cực hạn, trở thành bát dai khí giả, phải biết rằng, hắn năm nay không đủ trăm tuổi. Như vậy một cái đáng sợ nhân vật, tiêm lực cường hắn đến gần như với yêu nghiệt, trách không được công tử như thế kiên kỵ, liên tục một năm đều chưa bao giờ hủy bỏ đối hắn truy sát lệch. Hiện giờ hắn lại có song khuyết nơi tay, quỷ mị ẩn nấp thân pháp, xứng với lệnh người khó lòng phòng bị du linh thần thông, liền hắn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. bởi vì hắn không ngừng quấy giày, Hiện tại chỉnh chi đội ngũ đều nhân tâm hoàng sợ, căn bản là không dám lạc đơn hành tẩu, thậm chí liền tạo thuận lợi thời điểm đều phải kết bạn mà đi. Hắn chưa bao giờ cảm giác quá như thế nghẹn quất Hắn có thể khẳng định, nếu đơn luân chiến lực nịnh đêm trắng khẳng định không phải đối thủ của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không giấu đầu lòi đôi âm thầm đánh lén. Hắn bực bội chính là, hắn trước sau không lộ mặt, chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác thời điểm, mới cho dư một đòn chí mạng. Quả thực lệnh người khó lòng phong bị Liên ở Ninh Thiên Lương sắc mặt dần dần âm trầm thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến thủi hạ tiếng kinh hô, "Đại nhân, nơi này có một cái không bình thường lưu xa hố." Ninh Thiên Lương lập tức thu hồi sở hữu mặt trái cảm xúc, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Cùng phiến tôi tâm dưới bầu trời, lệnh đêm trắng dấm lên mỏng như cánh ve ngự kiếm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ninh Thiên Lương dẫn dắt đội ngũ núi đuôi nhau mà nhập tiến vào ngầm lưu xa hố. Hắn cũng không có nhân cơ hội này truy tung, mà là lựa chọn tại chỗ ngồi canh. Từ bị hãm hại từ đám mây ngã xuống vực sâu, hắn đã không còn là đã từng hắn, hiện tại hắn hành sự cẩn thận, không có vạn phần nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Mà loại này ngăn cách thần thức tra xét hoàn cảnh, nhất dễ dàng bị thiết hạ mai phục. Thực hiện nhiên, nịnh đêm trắng lại lại lần nữa làm ra chính xác quyết định, nịnh thiên lương xác thật lợi dụng địa hình, thiết hạ bấy giờ. Cùng thời gian, tiên linh chính cười phi hành linh thú ở trong gió lạnh cực nhanh phi hành. Nếu dựa theo chính quy lộ tuyến Tiến vào xa tộc bộ lạc nhất định phải trải qua hải vực, nàng không lớn tưởng vòng đường xa, cho nên quyết định đi tát. Nhàm chán đến cực điểm tím cầm tiền bối đã nặng nghề đi ngủ. Ngủ sau nàng cả người sẽ tản mát ra một cổ mê người ngủ say hương khí, hơn nữa kia tự động vô mồi xương ngủ dày đặc phạm vi lớn phô mở ra, tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, tiên linh cũng có chút mơ màng sắp ngủ lên. Mà tiểu chiêu đã nằm ở nàng trên đùi, tiến vào thơm ngọt mộng đẹp, thậm chí còn đánh lên cực kỳ thật nhỏ khó khẻ tiếng ấy như là tiểu miêu giống nhau, có điểm thôi miên. Nghĩ đến lộ trình còn xa, bổ cái rắc cũng không phải không thể, vì thế tiên linh chuẩn bị phân phó long phóng, làm hắn giám sát lâm thời sủng, nhưng mà dây tiếp theo, nơi xa lại chuyển đến cuồng bạo gào giống thanh, đem nàng buồn ngủ xua đổi không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tiểu chiêu bị bừng tỉnh lại đây, nàng ngáp một cái, trong ánh mắt mang theo ướt át hơi nước, có vẻ sương mù mềm ngông, nàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy tiên linh? Tiên linh nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe phương th Sau một lúc lâu nàng xác định nói, thanh âm này, có điểm quen thuộc. Ta cũng cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua. Long phóng bỏ đến tiên linh trắng thượng, đứng thẳng lên. Có điểm như là kia đầu điên tinh tinh thanh âm. Ngay sau đó hắn lại phủ định chính mình suy đoán, không đúng à, ở kia cầu tệ đốt cháy hạ, tuổi nhỏ thần thú căn bản không có khả năng tồn tại, chẳng lẽ tội phạt đại lục còn có một đầu tính tính? Không có khả năng. Tính tính liền sắp diệt sạch, duy nhất khả năng chỉ có. Thiên linh không nói hai lời thì chuyển tìm tỏi kỹ năng. Thức mau, trong đầu số liệu vòng trung biểu hiện ra ba cái đỏ như máu điểm nhỏ, cùng với vô số màu xanh lục điểm nhỏ. Thực rõ ràng, phía trước đang ở tiến hành một hồi kịch liệt hỗn chiến. Chúng ta qua đi nhìn xem. Long phóng nóng lòng muốn thử từ tiên linh trên trán chui ra tới, nó gấp không chờ nổi muốn bổ sung hồn lực. Tiên linh cũng đang có ý này, vì thế, ở tiểu chiêu nghi hoặc trong ánh mắt, nàng không hề do dự phân phó Lâm Thời sủng thay đổi phương hướng, hướng tới sự phát địa điểm cấp tốc bay đi. Xa xôi hẻm núi, hai đầu đáng sợ hồng hoang cự thú đang ở kịch liệt giao chiến. mãnh liệt mênh mông sóng chiều mang theo khí thế bảng bạc lực lượng, điên quầng hướng tới dốc đá tấn công mà đến. Rất nhiều ngọn núi căn bản không chịu nổi như thế tàn phá, ấm ầm ầm nổ thành vô số mảnh nhỏ. Vạn thú buôn đảo chung, mấy chục hào người im như ve sầu mùa đông vây xem trận này xưa nay chưa từng có vị mô đối chiến. Không phải bọn họ gì hiếm lạ náo nhiệt đều phải thấu, hoàn toàn là bởi vì nếu bọn họ vừa ly khai Liền sẽ lập tức bị chiến đấu dư ba cấp nghiền áp thành mảnh nhỏ. Bọn họ không nghĩ ra, bọn họ liền đơn thuần đi ngang qua nơi đây, như thế nào liền gặp được hai chỉ cự thú một lời không hợp liền rằng con sống mái với nhau. con hảo có người kịp thời ra tay dùng dị bảo bảo vệ bọn họ, bằng không, bọn họ hiện tại tuyệt đối đã biến thành một bãi thịt nát. Nghĩ đến đây, bọn họ chạy nhanh đối cái kia ôm hoành đào thanh niên biểu đạt chân thành tha thiết lòng biết ơn. Có cái cảm tính cũ mèo thiếu niên càng là lao nước mắt nói, cảm ơn ngươi à, ngươi thật là người tốt cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Trời biết, tiến vào tội phạt đại lục, hắn gặp nhiều ít cực khổ. Đi theo giả tất cả đều chết sạch không nói, nhẫn không gian cũng bị người đoạt. Càng quá mức chính là, có người xem hắn là thải linh sư, còn các loại lợi dụng hắn, uy hiếp hắn. Thật vất vả một lần nữa gia nhập một cái bình thường đội ngũ, đi ở trên đường còn kém điểm bị cự thú đánh nhau dư ba cấp nháy mắt hạ gục. Tội phạt đại lục thật sự là thật là đáng sợ, hắn chỉ nghĩ trở lại đất hoang. Liên ở hắn tâm lý phòng tiến sắp sụp đổ khi, Đột nhiên ngang trời xuất hiện một cái chúa cứu thế không có điều kiện che chở bọn họ, này quả thực là tái sinh phụ mẫu A. Một đám toàn thân bao vây đến kín mít lân thú nhân, tiên lặng mà vây xem phi đêm bị than thở khóc lóc gửi đi thẻ người tốt, trong lòng miễn bàn nhiều biển yếu. Nếu bọn họ biết, trận này đại chiến người khởi sướng kỳ thật là hắn, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà bay đêm, cái này nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu sắc thép thằng Nam, sắc thật không phụ đao đêm chỉ danh. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt xui xẻo trứng, một chút không biết huyển chuyển là vật gì nói thằng nói. Người không cần như thế khách khí, kia đầu đang ở cùng tính tính đối chiến linh thú là ta khế thất thú, cho nên, ta lín nên đối với các người phụ trách. Bị cứu vớt mọi người. Lập tức liền có mấy cái tính tình không người tốt thiên lặng thu hồi cảm kích chi tâm, cũng trộm chừng mắt nhìn phi đêm liếc mắt một cái. Mà cú mèo thanh niên lại giận mở to không quá thông minh đôi mắt, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ. Làm nửa ngày. Nguyên lai like, ân nhân cứu mạng là người khởi sướng, quả thực ly đại phổ. Liên ở không khí hơi chút có điểm xấu hổ khi, nơi xa đột nhiên bay tới một mảnh sương mù dày đặc, dây tiếp theo, sương mù dày đặc chuyển đến một tiếng to lớn vang dội đến cực điểm nhục mạ thanh, chết à, thật là thao diễm kia cầu tệ phân thân. Làm chết nó. chương 268, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. chương 268, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tuy rằng long phóng ngựa khí là rất khí thế như hồng, nhưng là... Này đầu bị tiên linh chụp tới thay đi bộ Lâm Thời Sủng cũng không lớn cấp lực. Hai đầu đang ở kịch liệt đối chiến cự thú Uy Áp thật sự là quá cường, nó mới vừa một tới gần đã bị sợ tới mức nước tiểu mất khống chế, cánh đều mềm đi xuống. Không có biện pháp, tiên linh đành phải phóng thích kết giới đem hai thú Uy Áp đón đơ bên ngoài. Lâm Thời Sủng kinh hồn chưa định đối tiên linh biểu đạt cảm tạ. Nghe Lâm Thời Sủng lệnh nọt thanh âm, hiểu nhiều lắm loại thú ngữ tiểu chiêu hầm hừ nói, thật vô dụng, liền điểm này Uy Áp liền dọa nước tiểu, ném không ném thú. Lâm thời sủng tức khắc xấu hổ đến thiếu chút nữa đem đầu đều tàng vào lông chim. Sắc thật rất nem thú. Liên tiểu chiêu nói móc lâm thời sủng này hội công phu, bị phi đêm cấp bảo hộ mọi người, liền phát hiện này phiến không bình thường sương mù dày đặc. Đương nhiên, chủ yếu là bị long phóng rất có xuyên thấu lực thanh âm cấp hấp dẫn. Không ít người tò mò triển khai thần thức, thật cẩn thận tiến vào sương mù dày đặc tìm kiếm, lại kinh tủng phát hiện, vừa tiến vào sương mù dày đặc, thần thức đã bị thứ gì cấp cắn nuốt dường như không một hồi công phu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Loại này yêu tả việc thật đúng là liền lần đầu tiên thấy, chẳng lẽ này sương mù dày đặc cư nhiên vẫn là nào đó thần bí linh thú không thành. Rốt cuộc, tội phạt đại lục linh thú thật liền trùng loại nhiều đến thái quá, cái gì kỳ kỳ quái quái đều có. Cùng mặt khác không hiểu ra sao an dưa quần chúng bất đồng, nghe được long phóng điểm ra tính tính thân phận thật sự, phi lan mặt nạ hạ biểu tình bày biện ra kinh ngạc thái độ, hắn lẩm bẩm tự nói cư nhiên có người nhận ra Này đầu tính tính đã bị thao diễm cấp khống chế. Tùy cơ hắn lại hương phân nói, ca, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta cùng hắn liên thủ đi. Cùng phi đêm chỉ biết tu luyện không hỏi thế sự tính cách bất đồng, phi lan có một đống hồ bằng cầu hữu. Người nhiều tự nhiên ý tưởng cũng nhiều, cho nên ở bằng hữu chỉ điểm hạ hắn dễ như trở bàn tay liền đoán ra, nhà mình thân ca là bị mới nhậm trước tộc trưởng cấp hố. Nào có trong tộc tộc lão nhiều như cầu dưới tình huống là một cái nhân tài mới xuất hiện mang theo một đống tiểu thái điều tiến đến Chu sát thao diễm. Thao diễm có bao nhiêu đáng sợ, mọi người đều biết, chẳng sợ chỉ là nó phân thân cũng không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Thật rõ ràng, là kia thua không nổi ngoạn ý nhi muốn cho hắn ca đi tìm cái chết, nói rõ là khi dễ bọn họ không chà không mẹ. Hiện tại hảo, cư nhiên tới một cái giúp đỡ, cho nên, hắn là từ tâm nhãn hoang nên kia linh. Chỉ là, này xương mù dày đặc thật sự quá dị tuy là hắn lại như thế nào trường lớn đôi mắt cũng vô pháp đem chi xuyên thấu. Nhưng, có được chân thật chi mắt tiên linh lại không này phiền não nàng thấy được không ít láo người quen. Phi lan, phi, đêm, phi thạch, còn có cái hình như là gọi là gì đại tử. Nói ngắn lại, trừ bỏ sợ hai đến cực điểm người qua đường ở ngoài, kia mang mặt nạ lần thú nhân nàng là một cái không lậu đều có thể nhận ra tới. Nhưng nàng thật đúng là vô tâm tư ôn chuyện, nàng đối dân tộc mông cổ tộc trưởng cảm quan không phải thực hảo. Cho nên đối lân thú nhân cũng là kính nhi viên chi. Nàng hiện tại liền một lòng một dạ tưởng đem thao diễm khối này phân thân thần thức cấp trị liệu. Nói không chừng có thể được đến đại lượng tinh khí. Cảm nhận được tiên linh ý tưởng, long phóng cấp giống quát, ngươi tinh khí tùy tiện hấp thu hấp thu liền có, mà ngàn năm thú hồn lại hiếm có, ngươi không cần đánh nó chú ý, đem nó nhường cho ta. Hình như là như vậy lý lẽ. Tiên linh cũng không phải không nói đạo lý người, nàng lập tức thu hồi đang muốn phóng thích tự nhiên chi tay Long phóng sợ hái tiên linh đổi ý lập tức thao tácắc long hồn kiếm dũng mạnh gia nhập chiến trường đang ở đơn phương cùng ngược bệnh ngạn thao Diễm cảm nhận được long phóng hơi thở tức khắc từ bỏ hơi thở thoi thóc đại bạch lao hổ giống giậ liên tục hướng tới long phóng công kích mà đi một tính nhất kiếm không hề ngoài ý muốn lại là động thủ lại là dùng tài hùng biện lên nhìn đến long phóng thao tắc long hồn kiếm cùng thao diễm đánh đến khí thế ngất trời tiểu chiêu cũng có chút nóng lòng muốn thử nhưng nàng lại sợ chính mình đánh hải không cẩn thận thi chuyển ra huyết Hoàngiên Phú kỹ năng Vì thế Tử Nhẫn không gian móc ra tiên linh đưa cho nàng âm nhân ám khí ngàn nện vào độc, liền vèo vèo vèo chuyên môn nhìn chầm chằm tính tính đôi mắt tiến hành công kích. Nho nhỏ kim thêu hoa, vừa không thấy được, cũng không có gì quang hoa lưu chuyển, còn nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, quả thực lệnh người khó lòng phong bị. Đôi mắt thường xuyên gặp công kích, thao diễm tức dẫn đến trực tiếp một quyền đem hẻm núi bọt nước cấp đập đến ngàn trượng tới cao. Giây tiếp theo, hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở tiểu chiêu trên mặt, không khí phảng phất động lại một giây hắn hiển nhiên đã nhận ra tiểu chiêu thao Diễm đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng chính là này huyết Hoàng lần trước nhất thời không bắt bẻ bị nàng đánh lén thành công cư nhiên làm hắn tổn thất mạnh nhất một khối phân thân hắn muốn đem nàng bầm thây và đoạn làm nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị Bị bịthù hận cấp che giấu hai mắt thao Diễm ở phát hiện Long phóng không co cho khí huyết Hoàng không có huyết sát chi khí sau trực tiếp đỉnh Long phóng cùng m mánh phát ra liền đạp dung trời động màn lện bước hướng tới tiểu chiêu chạy vội mà đến chạy vội trên đường Hắn lại thấy được kia đã run thành cái sảng phi hành linh thú thượng, cư nhiên còn ngồi nhỏ yếu nhân loại cùng rõ ràng còn ở ngủ say tím cầm thụ. Cái này, có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thao Diễm lập tức giống người điên giống nhau đối tiên linh phát ra cuồng bạo gào giống thanh, "Hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Ta muốn cho các ngươi nếm biến thế gian tàn khốc nhất khổ hình, sau đó đem các ngươi nghiền áp thành thịt nát một ngụm một ngụm cắn nuốt rớt." Huyết hồng tầm mắt, phối hợp kia cuồng bạo đến phảng phất có thể xé rách thiên địa khí thế. Thật đúng là liền phi thường doa người. Nhưng, tính tính còn chưa thành niên, trong cổ họng hoành cốt cũng không luyện hóa rớt, cho nên nó sẽ không nói, vì thế hắn khi phách tuyên ngôn ở mọi người trong thai chính là âm dương ngừng ngắt, ngao ngao, ngao ngao ngao, ngao ngao a con đừng nói, có điểm như là hợt kỳ. Dù sao nơi xa đám kia bị phi đêm sở bảo hộ bị bắt ăn dưa còn chúng, là bị này hợt kỳ chửi nhau thanh âm cấp làm cho ngộng bức không thôi. Thao Diễm cũng phát hiện giống như có điểm không ổn. Vì thế hắn phẫn nộ lớn tiếng chu lên một tiếng, thanh âm kia xuyên kim nước thạch, Lệ Tiên Linh thức Hải không tự giác gào long thẳng run. Thân thức cường đại như vậy nàng đều đã chịu ảnh hưởng, huống chi là người khác. Nơi xa trên ngọn núi, trừ bỏ phi đêm ở ngoài, cơ hồ mọi người mắt mũi hầu đều toát ra máu tươi. Tiểu Chiêu đều tức giận đến đôi mắt bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc, này ngoạn ý cư nhiên dám giống Tiên Linh. Nàng muốn giết hắn. Chính phẫn nộ đến cực điểm là lúc, bên hai lại chuyển đến Tiên Linh cường hữu lực đáp lại. Nàng nhìn chầm chầm cùng bạo thao diễm nhàn nhạt nói, phải không? vừa lúc ta cũng có cùng ngươi giống nhau ý tưởng đâu. Nhưng là, ta không thích ăn thịt tươi, cho nên ta quyết định đem ngươi băm sau ra nhập hành cường tỏi, sau đó xoa thành thịt viên, dài lên bột thì là, đảo thượng sa tế. Ngươi cảm thấy cái này để nghĩ thế nào? Tiểu chiêu phẫn nộ biểu tình tức khắc xứng suốt, dây tiếp theo, nước miếng không tự giác phân bố mà ra. Mặc danh có điểm đói là chuyện như thế nào? Nàng không tự dắt nói, ta muốn ăn bị như vậy và mặt có thể nhẫn. Thao diễm giống cẩu giống nhau túi đầu không lưng hơn 1000 năm, nhất nhịn không nổi bị người đặng cái mũi lên mặt đục nhã, nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng liền luân như ngàn cân cự thạch thiết quyền, hướng tới tiên linh tạp đánh mà đến. Tiên linh thần sắc lạnh lùng, đang chuẩn bị phản kích, thời khắc mấu chốt, tím cầm lại thức tỉnh. Thực hiện nhiên, nàng là bị tính tính tiếng giống giận cấp đánh thức. Tím cầm cuộc đời ghét nhất ngủ khi bị mạnh mẽ đánh gãy, ở tiên linh móc ra linh hồ châm trong ngáy mắt. Tay nàng trưởng thượng liền huyên hóa ra một cây màu tím roi mây hung hăng một roi chịu ở thao Diễm trên nắm tay thao Diễm là rất mạnh không sai nhưng là hắn hôm nay dùng phân thân chỉ là một đầu tuổi nhỏ thần thú phân thân nào đỉnh được tím cầm thụ mãnh liệt đã kích tiệ như ngũ chỉ Sơn to lớn nắm tay nháy mắt liền bạo liệt mở ra máu loang giống nước mưa giống nhau xôn xao xái lạc đầy đất xem đến thị huyết tiểu chiêu bụng đều phát ra của cục tiếngệ mà Long phóng cũng có hoảng loạn lập tức đìnhnh chỉ công kích liền sợ bảo bối long hồn kiếm đã chịu lăn đến. Rốt cuộc, nay đàn bà rời giường khí chính là lục thân không nhận. Kịch liệt đau đớn làm thao diễm phát ra thảm thiết chu lên thanh. Tim cầm nhíu lại như núi xa mày đẹp, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm bình đạm đến cực điểm nói, không biết nhiều người thanh mộng là một kiện thực không lễ phép sự sao. Đáng giận, nếu Hắc Cám Chi Nguyên còn ở, hắn gì đến nỗi lưu lạc như thế. Tim cầm thụ cường thế làm thao diễm ý thức được chính mình nhìn lầm. Cẩn thận hắn lập tức muốn trò cũ trọng thi. Tư tính tính thức hải rút ra xuất thần thức nặng đi. Loại này trơ mắt nhìn địch nhân chạy trốn sự phát sinh một lần là đủ rồi, sao có thể lại đến lần thứ hai. Tiên linh lập tức đối tím cầm nói, tím cầm tiền bối, đừng làm cho hắn chạy. chương 269, giáp mặt thọc gậy bánh xe. chương 269, giáp mặt thọc gậy bánh xe. Lời nói vừa ra, tím cầm trong tay roi mây lập tức hóa thành một trương màu tím đằng vóng, đem thao diễm thần hồn chặt chẽ vong ở trong đó. thấy thế. thế Phi đêm khế ước thú bệ ngạn hoảng sợ, chạy nhanh trốn cũng dường như rút nhỏ thân thể bay trở về phi đêm bên người. Bên trong sao lại thế này? Nhìn đến bệ ngạn trở về, phi lan vội vàng tò mò hỏi. Bệ ngạn kinh hồn chưa định đem vừa rồi nhìn thấy nghe thấy, dùng thiếu thốn ngôn ngữ đơn giản biểu đạt ra tới. Nghe xong, phi lan sợ ngây người. Phi đêm đen nhánh như mực trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Vừa rồi tiên linh một mở miệng, hắn liền nghe ra nàng thanh âm. Không nghĩ tới mới gần qua đi không đến nửa năm thời gian mà tôi nàng liền tiến bộ như thế bay nhanh. Nhớ tới quá khứ đủ loại, phi đêm cảm xúc càng thêm phức tạp. Lúc trước ở biết được lão tộc trưởng ý từ khi, hắn cô ý xấn nàng bị long tổ tiếp kiến khi, suy yếu trong phòng cấm chế. Mà nàng đang lẩn trốn đi lên, cũng không có quyên báo đáp nàng, cô ý đem hắn chi khai, còn dùng long hồn kiếm phá hủy trong phòng cũng không sẽ đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn cấm chế. Nàng làm như vậy thực rõ ràng là ở chợ giúp hắn hủy diện chứng cứ cũng nguyên nhân chính là nàng cái này hành động, cũng không có người phát hiện là hắn cố ý phóng thủy. Kia một lần, bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai cũng không có thương tổn lẫn nhau. Liên ở phi đêm lâm vào hồi ước khi, tím cầm Thu hồi đàng võng, đang muốn đem Thao Diễm thần hồn hủy diện, thấy thế, mới vừa còn có điểm túng long phóng vội vàng hô lớn, "Đừng nhiết đừng nhiết, đem nó cho ta cắn ư." Tím cầm liếc long phóng liếc mắt một cái, Liên ở long phóng có điểm hái hùng khiếp vía khi, nàng cầm trong tay màu đen viên cầu ném cho hắn, lười biếng nói, Loại này rắc rưởi đồ vật, vẫn là ăn ít thì tốt hơn. Long Phong mới không nghe, một ngụm liền đem chi căn nuốt, ngay sau đó, vẻ mặt của hắn phi thường ghét bỏ, này cẩu tệ thần hồn như thế nào như vậy nhược. Thiên Linh cũng phát hiện, lần này thao diễm phân thân thật sự thực nhược. Thực rõ ràng, cẩn thận hắn ở ăn một lần lỗ nặng sau, liền đem chính mình thần hồn chia làm vô số phân, dấu ở vô số con dối. Con đừng nói, loại này cắt miếng hành vi, thật sự ghê tẩm đến cực điểm. Mọi người đều ở chú ý thao diễm thần hồn. Mà đồ tham ăn tiểu chiêu lại gắt gao nhìn chầm chầm tính tính khổng lồ thân thể không bỏ, nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, tiên linh, chúng ta khi nào đi xoa thịt viên A. người được máu tươi khí vị, nàng sắp đói điên rồi. Nhìn tiểu chiêu có điểm đỏ lên đôi mắt, tiên linh vội vàng từ thương ngự thủ hoàn móc ra một chén thịt viên canh đưa cho nàng, ngươi đừng nội, ta trước đến xem này đầu tính tính còn có hay không cứu. Đại tiểu chiêu tiếp nhận chén sau, nàng liền triển khai trong suốt cánh, hướng tới tính tính phi hành mà đi Nhưng mà tiếp nuối chính là, tính tính thần thức đã bị thao diễm cấp tiêu diệt, hiện tại chỉ còn một bộ thể xác. Nhìn trước mắt này tỏa như dây núi hồng hoang cự thú, ngày xưa bị nó đuổi giết trải qua còn rõ ràng trước mắt, nàng trong lòng rất là cảm khái. Không nghĩ tới, trên thế giới cuối cùng một đầu quầng tính cũng nga xuống. Này thật là một kiện vô cùng bi ai sự. Nàng đang muốn đem tính tính thi thể phân giải rớt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại đối long phòng nói, ngươi tới thử xem, nhìn xem có thể hay không thao tác thân thể này. Thần thú thân thể chính là thứ tốt, không đạo lý thao diễm có thể, Long Phóng lại không được. Hắn không phải vẫn luôn xảo suy nghĩ muốn trọng tố thân thể sao? Hiện giờ có tốt như vậy một khối thân thể đặt ở trước mắt, không cần bạch không cần. Thiên linh đem bản tính đánh đến len ken vang, nhưng mà... Long Phóng lại vẻ mặt ghét bỏ nói, này đầu đại tinh tinh xấu đến kinh thiên địa quỷ thần kiếp Lao Tử trước mắt, phải biết rằng, Lao Tử năm đó chính là lòng tộc đệ nhất đại xoáy so. Thiên linh! Nghe được Long Phóng không cần bích liên nói, Tiêm Cầm nhịn không được phá đám, "Ngươi xác định?" Người trước kia thân thể liền cùng kia mỏ than chui ra tới cá trạch dường như, ba xạ thấy đều phải khóc lóc thảm thiết, ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ cuồng tính nhất tộc. Long phóng đang muốn phản kích, nhưng nghĩ tới cái gì, hắn lại chặt chẽ ngậm miệng lại. Tiêm Cầm không thể gặp Long phóng này túng dạng, đang muốn tựu thủ, đúng lúc này, hẻm núi sương mù dày đặc rốt cuộc tan đi. Ở từng đôi đồng nhiên trường lớn trong ánh mắt, tiên linh đoàn người như đẩy ra mây mù minh nguyệt, quang hoa lộng lẫy bại lộ ở bọn họ tầm nhìn giữa. Cùng giữ tợn khổng lồ tính tính thi thể tương đối lên, vẫn là tuyệt sắc giai nhân càng có lực hấp dẫn. Hương chi, vẫn là ba cái. Vô luận là linh hoạt kỳ ảo mờ mịt như giữa tháng thần nữ tím cầm, vẫn là tóc đen mắt đen như tinh linh yêu cơ tiên linh, cũng hoặc là đầu bạc như tuyết tinh linh đáng yêu tiểu tiêu, toàn bộ đều vô cùng dẫn nhân chú mục. Ngày thường nữ tính vốn là không nhiều lắm thấy, này trong nháy mắt liền toát ra ba cái, mọi người đều xem ngây người. Sau một lúc lâu, Phi Lan rốt cuộc nhận ra tiên linh, hắn cả lâm nói: kia kia kia, kia không phải núi lớn nữ lang sao, nàng như thế nào ở chỗ này, thật đúng là chính là núi lớn nữ lang A, nàng đồng bạn lớn lên thật là đẹp mắt, phi thạch hoa si nhìn tim cẩm chảy nước rãi đều mau chảy ra, hắn chưa từng có gặp qua như vậy đẹp giống cái, phi đêm lại gắt gao nhìn chầm chầm tiên linh, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng mà, đối mặt như thế cực nóng ánh mắt, tiên linh lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, liền quay đầu hung hăng chụp long phóng một cái tác, mệnh lệnh nói, Chạy nhanh chui vào tính tính thân thể. Vô pháp cự tiếp mệnh lệnh long phóng hùng hùng hổ hổ phi vào tính tính thân thể chung. Sau một lúc lâu, hắn phát hiện, thật hương. Có được thân thể lúc sau cảm giác độ tăng lên gấp trăm lần không nói, những người khác cũng nháy mắt trở nên nhỏ bé vô cùng. Dựa a Không nghĩ tới kia cậu tạp chủng cư nhiên còn có này tay nghề, này con dối làm được không tội a Thao tắc lên thực tơ lùa. Nói, hắn liền tiện hề hề nâng lên chân hung hăng dẫm đi xuống, nháy mắt Dưới chân sóng nước quay cuồng dựng lên, không hề phòng bị ba người tức khắc bị rót cái lạnh thấu tim. Tiểu chiêu trong tay chén đều bị hướng đi rồi, nàng nháy mắt cuồng tính quá độ nhảy đến long phóng trên người, loảng soảng loảng soảng chính là hai nắm tay. Lại phát hiện, thể tích quá lớn nắm tay đánh vào trên người không đau không ngỡ. Long trả về vẻ mặt hưởng thụ nói, ai nha, lại dùng lực một chút, này lực đạo vừa vận tốt ta, thoải mái. Tiểu chiêu, nàng chính lấy ra kim theo hoa làm hắn thể nghiệm một phen châm cứu vui sướng tím cầm lại từ bàn tay thượng rút ra một cây màu tím cảnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phải không? Muốn hay không thử xem ta rồi tư vị. Long phóng lập tức túng túng thu hồi tiện hề hề biểu tình. Tiểu chiêu mới không quen hắn, nàng hung hăng một châm trọc tới rồi tính tính mũi thượng, đau đến long phóng một nhảy ba thức cao. Mắt thấy hẻm núi đều sắp bị long phóng giấm đạp tiên linh vội vàng nói, các người hai trước đừng xảo, ta đi theo bọn họ ôn chuyện. Tuy rằng nàng đối dân tộc mông cổ tộc trưởng không lớ Nhưng là dân tộc ngông Cổ cũng là nàng trong kế hoạch một bộ phận, cho nên, thấy được tự nhiên là muốn chào hỏi một cái. Nhìn đến tiên linh chủ động chiều bọn họ bay tới, phi lan vội vàng kích động hô núi lớn nữ lang, thật là ngươi à. Núi lớn nữ lang. Tên này không chỉ có là làm ăn dưa quần chúng ngây ngẩn cả người, thậm chí liền đang ở dùng ánh mắt cho nhau đánh giá tiểu chiều cùng long phóng đều biến thành người da đen dấu chấm hỏi mặt. Tiên linh khi nào có một cái như vậy một mạc tự nhiên tên hiệu. Mũi chân một điểm. Tiên linh dáng người linh hoạt dừng ở trên vách núi, nàng đối trước mắt mười mấy lân thú nhân mỉm cười nói, đã lâu không thấy, các ngươi thực lực thoạt nhìn đều biến cường rất nhiều. Tuy rằng chỉ là một câu lời khách sáo, nhưng là bởi vì tức nhượng nguyên nhân, nàng cho người ta cảm giác chính là vô cùng thoải mái chân thành. Giờ khắc này, vô luận là người xa lạ vẫn là lão người quen, đều đối nàng không tự giác sinh ra hảo cảm. Trước kia núi lớn khí chất thân bí, tổng cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài thanh lãnh cảm. Như thế nào hiện tại trở nên như thế thân thiết ôn hòa? Phi Lan cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Chính nghi hoặc chung, bên hai lại truyền đến nhà mình thân ca nghiêm trang trầm thấp thanh âm, ngươi cũng là ngươi hiện tại so với chúng ta cường đại hơn rất nhiều. Tiên linh bảo trì mỉm cười, cũng không có liền cái này để tài đáp lại, mà là tầm mắt dừng ở an dưa quần chúng trên người, nhịn không được hỏi, những người này là lời nói vừa ra. Lúc trước cái kia đem phi đêm trở thành chúa cứu thế cú mèo thiếu niên tức khắc lễ nóng doanh chồng chạy tới, bắt lấy tay nàng chính là một trận cảm tạ, cảm ơn ngươi à, ngươi thật là người tốt, cảm tạ ngươi ân cứu mạ. Phi đêm, nhìn đến tiên linh bị phi lễ, tiểu chiêu tức khắc nổi giận, vội vàng cũng bay lại đây, cũng cảnh cao nói, buông ra ngươi xuống móng heo, vàng không ta liền đem ngươi tay băm xuống dưới. Tiểu chiêu biểu tình thật sự là quá hung, sợ tới mức cú mèo thiếu niên vội vàng buông lỏng tay ra. Thấy trước mắt này tóc đen nữ lang giống như cũng không có sinh khí, nhu cầu cấp bách phát tiết hắn, bắt đầu than thở khóc lóc giảng thuật bọn họ không xong gặp gỡ. Thật đúng là chính là rất gian nan. Thiên linh trong lòng vừa động, nhiều như vậy sức lao động. Nàng có điểm tâm động. Vì thế, nàng bắt đầu làm cho lân thú tộc mặt thọc gậy bánh xe. Này sóng làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa tao thao tác, lệnh không ít người đỉnh đầu sôi nổi toát ra dấu chấm hỏi. Núi lớn nữ lang đây là đang làm gì? chương 270. Sa tộc bộ lạc hủy diệt chân tướng. Chương 270, Sa tộc bộ lạc hủy diệt chân tướng. Giống thọc gậy bánh xe loại chuyện này đương nhiên không thể vừa lên tới liền nói, huynh đệ, muốn hay không suy xét đổi cái bộ lạc hoặc là thị tộc, nếu thật sự làm như vậy, đại khái suất là sẽ bị huyền chuyển cự tuyệt, mặc dù là đáp ứng rồi, cũng là lòng có cố kỵ. Cho nên Tiên Linh là trước nghiêm túc lắng nghe bọn họ xui xẻo sự tích, sau đó ở bọn họ hoãn giận tội phạt đại lục chi đáng sợ thời điểm, mở miệng an ủi kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Tiếp theo, lại ở bọn họ nản lòng thoái chí thời điểm, huyền chuyển tỏ vẻ tội phạt đại lục cũng có thế ngoại đào nguyên. Loại này ngoài miệng lời nói đương nhiên không phải tất cả mọi người tin, nhưng là, tội phạt đại lục mùa đông thật sự là quá khổ hàn, ra lại ra không được, mắt thấy vật tư từng ngày giảm bớt, dầu mối tương dầm muốn gì gì không có, linh thực linh dược cũng từ từ thấy đấy. Ai không nghĩ tìm cái an toàn địa phương cầu qua mùa đông thiên. Vì thế tiên linh nói thành công gợi lên bọn họ hứng thú. Xem đại gia ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, tiên linh bắt đầu mịt mở khen tiên tộc sinh hoạt có bao nhiêu tốt đẹp, địa vực có bao nhiêu an toàn. Quả nhiên ăn dưa quần chúng nhiệt tình bị bậc lửa lên, có không ít người tâm trí hướng về tỏ vẻ, thật muốn tới kiến thức kiến thức. Xem thời cơ không sai biệt lắm, tiên linh bắt đầu nghiêm trang nói cho bọn họ, chúng ta tiên tộc hiện tại nhận người làm việc, không chỉ có cấp tiền công còn quán cơm, nếu công tác năng lực xung ra, lại phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, còn có cơ hội thăng cấp trở thành chính thức thành viên không chỉ có có thể mỗi tháng lĩnh tu luyện tài nguyên, còn có các lĩnh vực chuyên nghiệp đạo sư mặt đối mặt giảng bài. Tuy rằng có chút từ ngữ nghe không hiểu, nhưng đại khái ý tứ vẫn là có thể minh bạch, này phúc lợi đãi ngộ, quả thực so định tộc còn phải cho choa. Không ít người tâm động, bắt đầu tâm sinh hướng tới. Cú mèo thiếu niên càng là đôi mắt sáng lấp lánh tỏ vẻ, hiện tại liền muốn gia nhập tiên tộc. Ở dân tộc Ngông cổ chúng lân thú nhân vẻ mặt ngộng bức nhìn chăm chú hạ, tiên linh cười tủm tìm nói, không nóng nảy, tiên tộc cách nơi này thực xa xôi. Mà ta hiện tại lại có chuyện quan trọng trong người, chờ ta vội xong rồi liền tới tiếp các ngươi. Này, giống như có điểm không đáng tin cậy a Mọi người chính ngây người, tiên linh tử trong túi móc ra tiên tộc thân phận lệnh bài đưa cho cú mèo thiếu niên, cười nói, đây là chúng ta thị tộc tín vợ, chờ ta vội xong sẽ tự theo tung tích tới tìm các ngươi. Lệnh bài là thần âm thiết kế, sau đó từ trong tộc đoán tạo sư chế tạo. Nhìn qua tươi mát điển nhã cao cấp thượng cấp bậc, so nịnh tộc mục, thiết, đồng, bạc, kim. Ngọc bài nhìn qua phải đẹp quá nhiều. Hơn nữa, cũng có được phòng ngự công năng, duy nhất không đủ chính là, không thể tiến hành thông tin, bất quá định vị vẫn là có thể. Cú mèo thiếu niên hoan thiên hỷ điệu nhận lấy trước mắt nhan giá trị cử cao lệnh bài, cũng ngự khí khoa chứng nói, ta sẽ sẽ chờ người đến tiếp chúng ta. Nhìn tiên linh dăm bà câu liền đem một đám người qua đường hống đến xoay quanh, phong cách hành sự tương đối thô giáp trực tiếp lân thú nhân có điểm ngốc đốc. Phi lan nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được hỏi, cái kia... Núi lớn nữ lang, ngài muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thị tộc cũng bị Thao Diễm cấp hận thượng sao? Nghe được Phi Lan lời này, mới vừa còn tâm trí hướng về, muốn lập tức đi trước tiên tộc gan Dưa quần chúng nhóm lập tức dựng lên lỗ thai. Thao Diễm là cái gì bọn họ không biết, nhưng là vừa nghe tên liền biết là cái bá chủ cấp nhân vật, bọn họ nhưng không nghĩ vừa mới một gia nhập tiên tộc liền phải bị lập tức kéo đi đường phá hôi. Mắt thấy liền phải sụp phòng. Nhưng tiên linh lại ung dung không bức bách cười nói. Hận đó là khẳng định, rốt cuộc nếu không phải hắn xảo trá chạy trốn mau đã sớm bị chúng ta thị tộc cao thủ quần đầu đến chết. Phi Lan Tiên linh làm lơ Phi Lan khiếp sợ mặt, tiếp theo lại thả ra mánh liều, gần nhất ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm thao diễm tung tích, nghề hà hắn thật sự rào hoạt, căn bản không dám lộ diện, thật là làm người thất vọng đến cực điểm. Phi Lan thật sự banh không được, hảo gia hỏa, bọn họ bộ lạc bị thao diễm 3 ngày hai đầu tập kích làm đến khổ không nói nổi, mà tiên tộc cư nhiên còn chủ động xuất kích Đem kia ác thú tấu đến như chó nhà có tang nơi nơi đào vong. Này khác biệt thật sự là quá lớn. Nghĩ đến trước mắt người này có được Sơn Hải Kinh, là thần thú người thừa kế, vì thế Phi Lan câm miệng không nói, Phi đêm cũng là biểu tình ngơ ngẩn không biết nói cái gì hảo. Xem mọi người cảm xúc bị ổn định trụ, tiên linh chuẩn bị đi trước cáo lui, vì thế đối Phi Lan khách sáo nói, Xin lỗi, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng muốn đi xử lý, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyền, chờ hôm nào ta chắc chắn tới cửa bái phòng vẫn luôn đều ở yên lặng nhìn chăm chú Tiên Linh Phi đêm tâm khởi gọn sóng, nhịn không được hỏi, ngươi là chuẩn bị đi tìm Thao Diễm tung tích. Đang muốn trả lời, Phi đêm lại lạnh như băng xương lại nói, ta biết hắn chân thân ở nơi nào. Tiên Linh nhịn không được ánh mắt sáng lên, nhưng nàng cảm giác trước mắt thanh niên tựa hồ còn có chuyện muốn nói, vì thế nàng ngậm miệng lại, chậm đợi hắn kế tiếp lên tiếng. Quả nhiên, không biết huyền chuyển là vật gì mông Phi đêm, ở Phi Lan muốn nói lại thôi biểu tình trung, Tiễn Quân thần tốc nói, nhưng là ta muốn cùng các ngươi cùng đi trước. Tao diễn nguy hại đại lục, thực lực sâu không lường được, không đạo lý thâm chịu này làm hại dân tộc nông cổ liền khoanh tay đứng nhìn. Nghe được phi đêm bướng bỉnh lên tiếng, Tiên Linh trong lòng thở dài một hơi. Gia hỏa này, lần trước bị nàng tấu một đốn, còn chưa từ bỏ ý định. Lúc trước ở dân tộc nông cổ nàng cũng là nhiều lần cố ý lợi dụng hắn, chi khai hắn, không nghĩ tới đầu của hắn vẫn là như vậy thiết. Thật là lại người buồn rầu. Nhiều người nhiều miệng, nàng cũng không nghĩ nhiều lộ ra về sa tộc bộ lạc sự, vì thế ngự khí nghiêm túc nói: ta kế tiếp muốn đi địa phương phi thường nguy hiểm, người xác định, phi đêm không nói chuyện, chỉ dùng kiên nghị ánh mắt nhìn nàng. Không có biện pháp, tiên linh đành phải gật đầu đồng ý, hiện tại người nhiều, chờ trên đường thời điểm, nàng lại kỹ càng tỉ mỉ cùng bọn họ nói minh sa tộc bộ lạc tình huống. Cùng tương lai tiên tộc dự bị thành viên đường ai nấy đi sau, tiên linh trong đội ngũ lại gia nhập mười mấy lần thú nhân. Vì không dẫn người chú mục nàng không có làm cho bọn họ triệu hồi ra khế ước thú kỵ hành. Vì thế, Mới vừa được đến tính tính thân thể long phóng liền xui xẻo, trở thành đại gia tòa kỵ. "Con hảo, tính tính khổ người cũng đủ đại, trên vai hoàn toàn ngồi đến hạ." Tuy rằng long phóng không lớn vui bị một đám người cưới, nhưng ở tiên linh dâm uy hạ, hắn lại như thế nào cự tuyệt được, được. Vì thế, hắn chỉ có thể ủ dũ vô cùng bước cuồng bạo nét bước, vẻ mặt toán khi hướng tới sa mạc đi đến. Kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, xa xa xem một cái khiến cho người cảm giác hái hùng khiếp vía, phụ cận nghe được động người tất cả đều xa xa tránh đi. Ngôi ở tính tính rộng như núi trên quai, tiên linh bắt đầu đối lân thú nhân thẳng thắn nàng chân chính mục đích địa Mọi người đều không có gì quá lớn phản ứng, thậm chí còn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Rốt cuộc, Thao Diễm là thật sự đáng sợ, ai đều không nghĩ đi chịu chết. Tâm tình thả lỏng dưới, đại tử nhịn không được cảm khái nói, xa tộc bộ lạc tộc trưởng trước kia cùng chúng ta dân tộc mông cổ trước vô quan hệ thực hảo, nhưng từ bọn họ bộ lạc đã chịu ma linh mê hoặc, phát rồ đem tộc nhân toàn bộ hiến tế sau Chúng ta bộ lạc liền cùng bọn họ bộ lạc chặt đứt liên hệ. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Đông nhiên nghe được sa tộc bộ lạc bí tân, tiên linh nhịn không được hỏi, ma linh là cái gì? Vừa rồi đĩnh đặc mà nói đại tử mắc kẹt, hắn nào biết ma linh là cái gì A Hắn cũng là nghe phụ thân hắn để qua một miệng mà thôi, đang muốn hạt bẻ bẻ, bên hai lại chuyển đến phi đêm thanh lanh thanh âm. Ma linh là sa tộc bộ lạc ngư tổ bên người một sợi du linh. Ma linh là kia nói mổ lam quan mang. Nàng tức khắc tới hứng thú Tò mò hỏi, tia du linh đến tổn cùng là cái gì lai lịch? Phi đêm thần sắc lạnh băng lắc lắc đầu, ta biết đến cũng không nhiều lắm, gần chỉ là nghe nói qua một ít không có bất luận cái gì khảo cứu đồn đãi mà thôi. Phong có điểm rất có điểm phiên nhân, tiên linh đem nơi nơi bay loạn trường tóc con hợp lại lên, chắc thành một cái đôi ngựa, thần sắc nhẹ nhàng nói, không có việc gì, nhàn dối cũng là nhàn dối, liền nói tới nghe một chút đi. Mặt khác lân thú nhân sôi nổi dựng lên lô thai. Thậm chí liền Tiểu Chiêu đều nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Rốt cuộc, thế giới này giải trí thực thiếu thốn, giống loại này đại hình bắt quái, mọi người đều thích nghe. Nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, khi chất lãnh ngạnh phi đêm có điểm không được tự nhiên, hắn tận lực ngự khí bình tĩnh giảng thuật khởi về Lam Linh trên phố đồn đái. Truyền thuyết, kia Du Linh tự hội cùng chúng ta Long tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lân thú nhân đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, kia Ma Linh cư nhiên cùng kế Mông đại nhân có quan hệ. Hình như là ý thức được sau lưng nghị luận nhà mình tổ tiên không tốt, phi đêm chạy nhanh đỉnh chỉ cái này mở đầu. Hắn trực tiếp xẹt qua này đoạn tin tức, từ phía sau bắt đầu nói lên, nghe nói, nàng sinh thời là con người theo đuổi, sau lại không biết vì cái gì ngã xuống. Liên sắp tới đem hồn phách tiêu tán hết sức. Con vị cứu nàng, đem chính mình thần hồn chi lực phân một nửa cho nàng, bởi vậy, con hàng năm lâm vào ngủ say. du linh lại trở nên phi thường cường đại, bởi vì trên người nàng có được cùng côn giống nhau như lúc hơi thở. Rất nhiều không biết chân tướng chủng tộc đều cho rằng nàng là côn hóa thân. Điên cuồng sùng bái côn sa tộc bộ lạc cũng đem nàng tôn thờ. Ở côn ngủ say thời điểm, kia du linh cùng sa tộc bộ lạc càng đi càng gần, côn bị bắt trở thành sa tộc bộ lạc ngư tổ. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, vẫn luôn đều ở cạnh tranh hải chủ chi vị hải linh tộc tổ thú gì la, biết được côn hồn lực suy yếu, vì thế phái đại lượng tộc nhân tiến đến tấn công sa tộc bộ lạc. Sa tộc bộ lạc bởi vậy tổn thất không ít cao thủ Từ đây bọn họ lui ra thần đàn, trở thành lưu lạc chi tộc. Vi phục hưng tộc đàn, cũng vì chống đỡ Hải linh tộc xâm lấn, xa tộc bộ lạc tân nhiệm tộc trưởng Cá Mập Hà, tin vào Du Linh kiến nghị, chủ động xuất kích, đem toàn bộ Hải linh tộc toàn bộ đều hiến tế cho ngủ say côn. Thậm chí liền Hải linh tộc tổ thú cũng bị này sợ cắn rứt. Hải vực nhất cổ xưa chủng tộc, bởi vậy mà hủy diệt. Có được đại lượng hồn lực, ngủ say côn rốt cuộc thức tỉnh, nhưng là bởi vì nó là thần thú khâm điểm điểm lãnh chi thú, là không thể tàn sát sinh linh lây dính giết chóc chi khí, vì thế, tức giận dị thường thần thú liền đem côn phong ấn tại tội phạt đại lục. Nói thật, Phi đêm kể chuyện xưa trình độ chẳng ra gì, nhưng theo hắn lạnh leo thanh em đột nhiên im bặt, mới vừa còn náo nhiệt đám người nháy mắt y mắng đã không có nửa điểm tiếng vang, thậm chí liền độc ngồi Lâm Thời sủng tím cầm đều mở nhắm mắt dưỡng thân mắt. Có điểm cảm tính phi thạch nhịn không được nói, côn thật xui xẻo a. Đại tử cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, bị kia ma linh cấp hại thảm. Mà bay lan lại có điểm khó hiểu. Hắn vì cái gì muốn lãng phí thần hồn chi lực cứu kêu Ma Linh? Long Phóng hung tận đạp tầm ầm ầm lên bước, thích nói, đầu góc bị cửa cái bái. Nhưng nói xong hắn lại có điểm trột dạ nhìn thoáng qua Tím Cầm. Nếu có một ngày Tím Cầm sắp hồn phi phách tán, có lẽ hắn cũng sẽ lựa chọn đầu góc bị môn kẹp phân một nửa thần hồn cho nàng. Cảm nhận được Long Phóng lấm la lấm lét ánh mắt, Tím Cầm nhàn nhạt nói, có lẽ là bởi vì tình yêu đi, nghe nói côn hình như là thích Lam Linh. Long Phong có điểm suy nghĩ nhiều hắn. Nhịn không được ở trong lòng mắng thẩm, điên mỉm ạ. Ở ngấm ngầm hại người cái gì đâu. Lao tử sao có thể đối với ngươi này mụ lười có tình yêu. Hắn thở phì phì rời đi tầm mắt. Tím cầm khỏe môi lại phát họa ra một tia ý vị không rõ đạm cười. chương 271, xử lý bấy dập. chương 271, xử lý bấy dập. Liêu song xa tộc bộ lạc bắt quái cùng bí tân, tiên linh lại nghi hoặc hỏi phi lan. Các ngươi bộ lạc vì sao chỉ phái các ngươi tới truy tung thao diễm. Ta nhớ rõ các ngươi cao thủ rất nhiều A. Nhắc tới cái này Phi Lan liền tới khí, còn không phải bởi vì tân nhiệm tộc trưởng tâm nhãn tiểu, không thể gặp ta ca so với hắn cường, hiện tại hắn rốt cuộc thượng vị, nhưng không phải cố ý đem chúng ta phái ra chịu chết sao. Tiên linh tức khắc ngây ngẩn cả người, các ngươi linh vô cư nhiên không ngăn cản. Phải biết rằng Phi Đêm chính là dân tộc mông cổ thiên tài nhân vật, tuổi còn trẻ liền lột rất trên người vậy, nhìn không ra bất luận cái gì chủng tộc đặc thù. Nàng ở dân tộc Mông Cổ liền không có gặp qua như vậy hoàn mỹ nhân loại hình thể. Linh Vũ cùng Tiêu Tư có đầu đôi, bọn họ hai còn không có thượng vị thời điểm liền cặp với nhau, đương nhiên sẽ không vì ta ca nói chuyện. Phi Lan hầm hư nói, Tiêu Tư lòng dạ sâu đậm, ta hoài nghi hắn đã sớm biết tin tức, cố ý cùng Vũ thấy người sang bắt quảng làm họ. Bằng không hắn sao có thể như vậy thuận lợi bị được tuyển trở thành tộc trưởng. Liên ở Phi Lan còn tưởng phun tào khi, Phi đem lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, không cần sau lưng ngai người lưới can. Phi Lan ngữ tốc cực nhanh phản bác nói, này nơi nào là khua môi múa mép. Đây là rõ ràng sự thật, trước vu đều nói qua, chúng ta bộ lạc huyết thống thân cận, không thể kết hợp, nhưng bọn họ hai người lại đương gió thoảng bên hai, một hai phải đi ăn, cỏ gần hang. Này không phải tao trời phạt sao. Phi đêm tính cách nhưng không giống truy lang, hắn mới sẽ không dạy dỗ đệ đệ, hắn đều là trực tiếp thượng thủ, vì thế, Phi Lan bị hung hăng sửa chưa một đốn, cũng không dám nữa hổ ngôn loạn ngữ. Mà khơi màu câu chuyện tiên linh ở bọn họ huynh để hai cái nhau kia một khắc, liền nhắm lại miệng đương nổi lên trong suốt người. Nàng! Đương nhiên không phải thuận miệng hỏi một chút, mà là cố ý hỏi thăm tin tức, không nghĩ tới, lại làm hại phi lan bị tấu. Ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi sau, tiên linh liền đem để tài chuyển rời đến địa phương khác. Cứng đở không khí dần dần thân thiện lên, bất chi bất giác, mục đích địa rốt của tới. Một cái thật lớn lưu sa hô xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này lưu sa hô đúng là trước kia tính tính giấm đạp sơn thể, bởi vì thao diễm ngọn lửa đem nơi đây đều sa mạc hóa nguyên nhân, cho nên sơn thể dựa theo bình thường tình huống tới nói, tự nhiên cũng là không có. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị ở, này liên miên mấy ngàn giảm sơn thể hạ cư nhiên toàn bộ là giống ruột. Hơi chút cẩn thận một chút người đều sẽ phát hiện không thích hợp. Này lưu sa hô có vấn đề. Phi đêm thần sắc lạnh leo nói. Tiên linh dấm lên ấm áp cắt vàng đi đến cửa động bên cạnh giải thích nói Cái này mặt là thuộc về sa tộc bộ lạc phong ấn nơi, cho nên thao diễm ngọn lửa mới có thể vô pháp đem chi đốt cháy. Ta nói không phải cái này. Phi đêm một chút e cờ đều không có trực tiếp phá đám nói, cái này mặt ngăn cách thần thức cha xét. Tiên linh lập tức triển khai thần thức, sắc thật, nàng thần thức bị thứ gì cấp đón đỡ bên ngoài. Nàng nghĩ đến cái gì, quay đầu lại đối long phóng mệnh lệnh nói, ngươi trước đi xuống. Như thế nào? Ngươi còn sợ bên trong cất giấu đổ vật cắn ngươi a Long phóng tưởng đều không có tưởng liền thao tác tính tính khổng lồ thân thể một chân bước vào lưu xa hố nhưng mà dây tiếp theo nó liền ngao đau kêu ra tiếng ở chúng lân thú nhân hoảng sợ trong ánh mắt chung quanh màu vàng nhanh chóng bị máu tươi nhiễm hồng hắn đau hô từ lưu xa hố nhảy dựng lên lại túi đầu vừa thấy thân thể thượng thình lình cắm đầy nhìn thấy ghê người ám khí có thậm chí trực tiếp tiếpinh tiến cái bụng đem hắn xuyên chàng phá bụng long phóng nháy mắt cuồng nộ không thôi ta chia ta người này chết nữ nhân hào độc Dĩ nhiên cố ý làm lão tử giẫm bấy dập. Tiên linh còn chưa nói cái gì, hộ chủ quồng ma tiểu chiêu lập tức bay lên tới cấp Long Phóng một châm, nàng trừng mắt tròn xoe mắt to, ngươi nói ai là chết nữ nhân đâu? Long Phóng tức giận đến nhảy dựng lên liền phải cùng tiểu chiêu đua cái ngươi chết ta sống, nhưng là miệng vết thương thật sự quá đau, hắn mới vừa động một bước liền thỉnh thịch một tiếng ngã xuống, nháy mắt bắn khởi cắt vàng vô số. Không một hồi công phu, tính tính đôi mắt liền bắt đầu bày biện ra không bình thường màu đỏ tím, thoạt nhìn đặc biệt thấng người. Long phóng miệng sùi bọt mép nói, ta chuyện nay ám khí có độc, mau mau cấp lao tử trị liệu, khối này thân thể sắp khiêng không được. Thấy như vậy một màn, không hiểu ra sao lân thú nhân chỉ cảm thấy phần lưng lạnh căm cam, núi lớn nữ làng cư nhiên đối nàng khế ước hồn thú như vậy tàn nhẫn, quả thực không giống bình thường người. Tiên linh bước nhanh chiều Long thả chạy đi, không nói hai lời liền cho hắn tới một phát tự nhiên chi lực, đem tính tính ít đòi huyết lượng kéo về đạt tiêu chuẩn tuyến sau, nàng nhàn nhạt nói Ngươi không phải ghét bỏ khối này thân thể quá xấu sao. Dung hỏng rồi chúng ta lại đi tìm thao diễm phân thân đổi một khối chính là. Long phong nháy mắt bị mang chật, hắn một bên tê tê chữ khí lạnh, một bên ma ma liệt liệt nói. Ngươi đương lão tử là cái gì? Ai muốn đi nhặt kia nhãi con loại rách nát ra? Thê đau chết cha ngươi. Ngươi quả thực là cái độc phụ. Em đi. Cũng không biết là cái nào cẩu tệ tại đây bố trí như vậy nhiều bấy dập, quả thực phát rổ. Đem tính tính thân thể thượng ám khí tất cả đều xử lý sạch sẽ sau, Tiên Linh đem bỏ phỉ ngưu bột phấn ngã xuống nhìn thấy ghê người miệng vết thương thượng, thẳng đến miệng vết thương đều khép lại, mới lại mệnh lệnh nói, ngươi lại đi xuống nhìn xem. Long phóng tức khắc kích động đến giậm chân, "Ta." Nhưng là bất đắc dĩ, Tiên Linh mệnh lệnh căn bản vô pháp cự tuyệt, vì thế hắn lại lần nữa ấy nhảy xuống lưu xa hố. Không hề ngoài ý muốn chính là, Long phóng lại kéo vết thương chồng chất thân thể lên đây. Lần này ám khí càng độc ác, thiếu chút nữa liền đem tính tính cấp chém eo. Long phóng suy yếu nằm ở cát vàng, trừng mắt mắt cá chết, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Tiên linh cho hắn xử lý miệng vết thương, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi khổ người lớn nhất, chỉ có ngươi có thể vô khe hở lấp đầy này lưu xa hố, hơn nữa mọi mặt chu đáo kích phát sở hữu bây giờ. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cho chúng ta đi xuống bị một đợt đoàn diệt? Long phóng, đạo lý là có điểm đạo lý, chỉ là Hắn hung tợn ánh mắt nhìn về phía kia đầu đang xem náo nhiệt lâm thời sủng, nó hình thể cũng đồng dạng đại. Ngươi như thế nào không cho nó đi xuống. Nghe được Long Phóng như vậy vừa nói, lâm thời sủng tức khắc sợ tới mức lông chim đều tắt lên, không khỏi phân trần liền trở không biết khi nào lại ngủ quá khứ tím cầm lùi lại vài mẹ xa. Tiên linh liếc Long Phóng liếc mắt một cái, nó ra giòn sẽ bị nháy mắt hạ gục, mà ngươi thân thể này ra dày thịt béo, hú hồ, này chỉ là một khối con rối, không có liền không có. Điểm này đạo lý còn muốn ta giáo. Long Phóng, hào đi, cái này hắn là hoàn toàn á khẩu không trả lời được Thời khác đều nghĩ học tập tiểu chiêu không cấm tò mò hỏi, tiên linh, người như thế nào biết phía dưới có bây giờ a Liên năng cũng chưa nhìn ra tới đâu. Tiên linh rất vui lòng cấp tiểu chiêu giáo hấn nhân tâm hiểm ác, phòng người chi tâm nhất định phải có lý niệm, vì thế kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Theo lý thuyết, loại này quỷ dị lưu xa hố, khẳng định sẽ có thận trọng người phát hiện không thích hợp, sau đó bình mạo hiểm tinh thần tiến đến tìm kiếm. Như vậy bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ phát hiện, nơi đây ngăn cách thần thức cha xét dưới tình huống như vậy Đương nhiên cũng sẽ có tâm thuật bất chính người muốn lợi dụng này đặc thu địa hình bố trí bây dập. Tiểu chiêu thủy linh linh con ngươi tức khắc trọn tròn, bọn họ vì cái gì muốn bố trí bây dập. Lần thú nhân cũng không tự giác dựng lên lô thai. Làm chiến đấu trùng tộc, bọn họ phong cách hành sự từ trước đến nay trực tiếp, xem ai không vừa mắt trực tiếp tấu một đốn liền hảo, nào còn muốn bố trí bây dập như vậy phiền thoái. Cho nên bọn họ không nghĩ ra, ai như vậy nhàm chán đi làm loại này âm hiểm sự. Trong bóng đêm trộm đạo lăn lộn mười mấy năm Tiên Linh Phi thường hiểu biết nhân tâm, nàng ánh mắt nghiêm nghị nói: "Rốt cuộc, hiện tại tội phạt đại lục ở vào mùa đông, tài nguyên thiếu đến đáng thương, linh thú cũng không hảo trêu chọc, ở độ tuyệt vọng dưới, tổng hội có người tìm mọi cách nuôi tài." Kỳ thật, nàng cảm thấy loại này ác độc việc hẳn là xuất từ lĩnh tộc mục tích, rốt cuộc có thể thương tổn tính tính năng khí, cũng không phải là người bình thường có thể lấy đến ra tới. Nhưng cũng nói không chừng. Tiên Linh chính âm thầm suy tư, đầu óc không phải thực thông minh long phóng, liền tức giận không thôi quát: Đừng làm cho ta bắt được bố trí bấy dập thâm hiểm tiểu nhân, lao tử nhất định phải đưa bọn họ nghiền xương thành cho. Suy nghĩ tức khắc bị đánh gãy, tiên linh thuận miệng đã kích nói, tiên tâm đi, khẳng định sẽ không tái xuất hiện, bị ngươi này lớn rọng mở rống, đã sớm chạy không ảnh. Xem long phóng sinh long sống hổ bộ ráng, tiên linh lại cười tủng tìm nói, miệng vết thương đều trường hào đi. Hào nói lại đi xuống nhìn xem đi. Ta ảm. Như thế năm lần bày lượn, rốt cuộc đem lưu xa hô phía dưới bấy dập đều rửa Quá trình chi toan xả, làm long phóng đều thiếu chút nữa vứt bỏ tân đến thân thể, trực tiếp chui vào tiên linh thức hải tiến hành tranh nẽ. Xác định phía dưới an toàn lúc sau, tiên linh đem còn tính nghe lời Lâm Thời sủng cấp phóng sinh, thuận tiện cho nó một viên linh quả coi như thù lao. Chỉ là ở kêu tím cầm thời điểm ra điểm sai lầm. Nay đi nào đều đang ngủ thụ, thật là làm người đau đầu vô cùng, tiên linh hô cả buổi mới đánh thức nàng, còn kém điểm bị nàng cấp phản xạ có điều kiện một giây mây cấp trừ bay, còn hảo nàng trốn đến ngo. Bằng không Liên năng này yếu ớt thân thể, khẳng định sẽ đương trường thi thể chia lịa. Cho nên, đại lao có rời giường khí gì đó, thật là không được. Nhưng mà, không có người biết đến là, liền ở tiên linh đoàn người mới vừa tiến vào lưu xa Sa hô sau, vẫn luôn đều ở phụ cận trộm ngồi canh định đêm trắng cũng đi theo bay đi vào. chương 272, không xong tin tức. chương 272, không xong tin tức. Kỳ thật tội phạt đại lục là một cái vô cùng mở mang đại lục, sở dĩ nhà thám hiểm đều tập trung ở phương Nam là bởi vì truyền tống trận là có lau hồ trăm rằm trong phạm vi tùy cơ truyền tống, cho nên liền cho người ta nơi nơi đều là người hảo giác. Kỳ thật, đại lục địa phương khác căn bản còn chưa bị đặt chân. Nhưng gần chỉ là một cái phương nam, liền đủ bọn họ thăm dò vài tháng, đặc biệt là sa mạc mà cùng mặt khác địa vực khác hẳn bất đồng khí hậu làm rất nhiều nhà thám hiểm tinh anh phát hiện không thích hợp. Trải qua tra xét, bọn họ đương nhiên phát hiện sơn thể là trống rỗng, vì thế nghĩ mọi cách tạc tạp sơn thể, muốn tiến vào trong đó. Rốt cuộc Trải qua không ngừng nỗ lực, bọn họ tiến vào sa tộc bộ lạc. To lớn đồ sộ thành trì di chỉ làm người xem thế là đủ rồi. Binh thủy thạch kiến tạo cung điện đàn làm người mừng rỡ như điên. Thậm chí liền trên mặt đất phô gạch đều không phải đơn giản pham vật, càng không cần phải nói. Cung điện bên trong đếm không hết tinh mỹ vật trang trí, hết thể đều là chân quý linh thạch tạo hình mà thành. Mọi người nháy mắt điên cuồng, bắt đầu rồi không hề điểm mấu chốt đoạt lấy. Đã từng yên tĩnh tử thành nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt Nhưng mà như vậy lệnh người hãi hùng khiếp vĩa ẩm ý cảnh tượng, lại căn bản truyền lại không đến thủy vực chỗ sâu nhất. Sa tộc bộ lạc không thấy ánh mặt trời thủy lao, một hàng bị giam giữ tại nơi đây vài trăm năm cá người, chính diện vô biểu tình nhìn trước mắt cái này suy yếu đến phản phất sẽ tùy thời tiêu tán đu hồn. kia từng đôi đã từng căm hận, hóa nghiệm, điên cuồng khẩn cầu trong ánh mắt chỉ còn không có bất luận cái gì tình cảm tê liệt. Cá mập hà nhìn trước mắt này phê cô ý lưu lại mồi lửa, thật sâu cúp một s Nói một câu muộn tới vài trăm năm thực xin lỗi. Nhưng mà đại gia lại chỉ là yên lặng nhìn hắn biểu diễn, căn bản không có một chút ít động dung. Mấy trăm năm cầm tù, làm cho bọn họ liền tức giận sức lực đều không có. Hùng chi, từ phát hiện phong ấn buông lòng sau, cá mập hạt tựa như điên rồi giống nhau, thường xuyên chạy tới đối bọn họ nói một ít như lọt vào trong xương mù nói, âm thầm kể ra hắn hồi ý. Từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, chán ghét, trao phúng, đến bây giờ thở ơ lạnh nhạ Bọn họ đã nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, thậm chí tưởng chết cho xong việc. Nhưng mà, kế tiếp Cá Mập Hà cho bọn hắn mang đến tin tức, lại không tự giác làm cho bọn họ từ suy suốt tính mịch trung ngẩng đầu lên. Cá Mập Hà thanh âm buồn bã nói, "Thần thú thể, tội phạt Đại Lục Phong ấn hoàn toàn bốc lỏng, một đám từ đất hoang tiến vào bí cảnh nhà thám hiểm xâm nhập chúng ta thành trì. Bọn họ đem trong thành làm đến hòng bét, thậm chí còn đánh tạp ngư tổ cung điện. Bọn họ còn suy đoán, ngư tổ thân thể bị phong ấn tại pho tượng." Đang suy nghĩ phương nghị cách đem chi phá hư. Đối quân trung thành và tận tâm phát tích tức khắc nổi giận, hắn lập tức kéo tàn tật thân thể đi đến thủy lao cái chắn trước, hung tận nhìn cá mập hà, ngươi là làm cái gì ăn không biết. Ngươi không phải tự xưng là cơ quan chế tác đất hoang đệ nhất sao. Cá mập hà chua sót túi đầu. Ta cơ quan bấy dập căn bản vây không được bọn họ. nay phê kẻ xâm lấn trừ bỏ đám ô hợp ngoại, còn có một đám trang bị hoàn mỹ, thiên phú đứng đầu thị tộc nhân, mang đội chính là một cái bát dai khí giả Hắn hồn khí là chín chói, ở hắn phá hư hạ, nhà kho cấm chế bị một đường phá hủy. Phát tích. Hắn giận hướng mắt, hoa sát đâu. Chẳng lẽ hắn cũng ngăn không được kia khí giả. Cá mập hà thanh êm khô khốc đến phẳng phất muốn tùy thời tắt thở, hoa sát. Trọng thương chưa lành, thời gian còn thừa không có mấy. Hắn như thế nào sẽ trọng thương chưa lành. Chúng ta bộ lạc bị phong ấn hơn một năm, hắn thượng chạy đi đâu tìm đối thủ đánh nhau. Hắn đang muốn tức giận mắng. Cốt xấu như xài phát ý lại liệt khởi một mặt trào phúng tươi cười, nhắc châm kiến huyết nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải hết thể đều vận trù năm sao? Hiện tại tới tìm chúng ta là có ý tứ gì? Muốn cho chúng ta đi ra ngoài giúp ngươi xua đuổi kẻ xâm lấn? Hà Lao dùng tế không thể nghe thấy thanh âm nhẹ giọng nói, không cần phải, các ngươi căn bản là không phải bọn họ đối thủ, hốn hồ. Chúng ta bộ lạc nhà kho không phải như vậy hảo tiến vào. Ở tộc nhân lạnh băng trong ánh mắt, Hà Lao mở ra thủy lao cấm chế Sau đó thật sâu đối bọn họ cúi một cùng, "Thực xin lỗi, là ta ngu muội tạo thành bộ lạc hủy diệt, ta là tội nhân thiên cổ, thực xin lỗi." "Ngươi hiện tại nói xin lỗi lại có tác dụng gì?" Cấm chế bị tơi bỏ, Tinh tình táo bạo phát ý tức khắc chiều Hà lao xung phong liều chết qua đi. Nhưng mà, hắn nén giận một kích lại chỉ có thể xuyên qua hắn suy yếu hồn thể. Hắn liền vật hóa năng lực đều làm không được, hiển nhiên là sắp hồn phi phách tán. Nghĩ vậy là cuộc đời này cùng tộc nhân cuối cùng một mặt, có chút lời nói không thể không nói. Hắn không nghĩ bọn họ vọt tới nhà kho đi chịu chết, vì thế hắn chậm dãi nói Ta cầm tù các ngươi, cũng không phải bởi vì ta nghe không được phản bác tiếng động, cũng không phải bởi vì ta muốn tra tân các ngươi Mà là bởi vì Ta sợ kế hoạch của ta sẽ thất bại, dẫn tới chúng ta bộ lạc không có có thể kéo dài huyết mạch mồi lửa Cho nên Thủy Lao mới là sa tộc bộ lạc an toàn nhất địa phương, thậm chí so nhà kho cầm chế còn muốn đáng sợ Chính là, lúc này lại có ai lý giải ha Haha Cho nên Chúng ta nên vì ngươi tử bi mà mang ơn nội nghĩa, khóc lóc thảm thiết đúng không? Phát ý đôi mắt đỏ lên nói, những cái đó cam nguyện chết đi tộc nhân, chính là bạch bạch hy sinh. Dựa vào cái gì? Hà lao cúi đầu, hắn đã sớm nhận thức đến chính mình sai lầm, chính là thời gian đã muộn. Nhìn nhi tử mấy dục phát cùng, phát tích có điểm lo lắng hắn nhập ma trướng, vì thế khuyên giải nói, tính, loại này mua dây buộc mình người đã tự thực hậu quả xấu, liền không cần lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Phát ý lại không mua trướng, hắn ánh mắt lạnh lẽo không. Ta dựa vào cái gì muốn cho hắn trốn ở chỗ này trốn tránh hiện thực. Ta liền phải làm hắn tận mắt nhìn thấy đến bộ lạc lạ như thế nào ở hắn thao tác hạ tan thành mây khói. Nói, hắn liền ở cá mập Hà không thể tin tưởng trong ánh mắt, đem hắn hồn thể câu vào giữa hồn mục. Tiên linh đoàn người rốt cuộc xuyên qua dày nặng xa tầng, lục tục tiến vào nội bộ ngọn núi. Trước mắt rộng mở thông suốt, một cái mở mang vô biên đen nhanh thế giới hiện ra ở mọi người trước mắt Mọi người đều không phải người thường, tự nhiên là có thể đem coi. Sau đó lao quý củ, lại là long đặt ở phía trước mở đường, đem ấy dập nhất nhất đều dâm ra tới, làm cho long phóng đều có điểm trí úc, dết heo tiếng đều thảm thiết đều không có đình chỉ quá. Rốt cuộc, ở long phóng thảm thiết hy sinh hạ, mọi người an toàn đến xa tộc bộ lạc nuôi cá chỉ nhập cầu. Nhìn mở rộng ra cơ quan cửa động, cùng với toàn bộ hóa thành bột phấn con địa, tiên linh thực xác định, đã có người nhanh chân đến trước. Xem ra những cái đó tản nhận ám khí cũng không phải có người đơn thuần tưởng như tài hại mệnh, mà là muốn ngăn cách hậu nhân tiến bảo. Hẹp hòi cửa động tuy rằng đã bị người đã thông, có thể cung hai ba cá nhân sóng vai mà đi, nhưng là... Tiên linh quay đầu lại nhìn thoáng qua tính tính kia cử vô bá hình thể, hỏi, này thân thể có thể thu nhỏ lại sao? Mất máu quá nhiều long phóng mắt trợn trắng, này lại không phải thân thể của ta, sao có thể thu nhỏ lại? Ngươi đây là ở nói dẫn sao? Kêu hành, ngươi liền ở chỗ này thủ đi. Chúng ta đi xuống là được. Long Phóng lập tức cảnh giác nói, vì cái gì muốn ta ở chỗ này thủ. Ta trực tiếp rời đi khối này thân thể không được sao. Hàn Tổng cảm giác tiên linh yếu hại hắn. Thuyết phục Long Phóng kia còn không đơn giản. Tiên linh nghiêm trăng nói, ngươi không cần báo thủ. Tại đây thủ khẳng định có thể đổ đến những cái đó chế tạo ám khí ra hỏa. Đến lúc đó bọn họ ra tới một cái ngươi liền sát một cái, chẳng lẽ khó chịu. Vì thế, Long Phóng dễ như trở bàn tay đã bị thuyết phục. Nhưng tiên linh có điểm không phải thực yên tâm, ngươi đừng lười biếng ngủ, xem trọng này cửa động khẳng định sẽ có người ra tới kiểm tra bấy giờ. Long phóng không kiên nhận nói, minh bạch minh bạch, rong dài đã chết ngươi. chương 273, một mảnh hỗn loạn. chương 273, một mảnh hỗn loạn. Ở tiên linh dẫn dắt hạ, đoàn người theo hẹp hỏi thạch thang đi rồi đi xuống, rốt cuộc đi đến cuối, nhưng mà dơ bẩn nuôi cá chỉ đã khô cạn, chỉ còn lại có một ít có mùi thối loại cá thi thể cùng hư thối nước bùn. Thiên linh điều khiển Long Hồn kiếm, bay đến môi cá chỉ cối. Phía dưới là tràn ngập Trướng khí vạn trượng được sâu, nhìn qua xanh ngượn. Sở dĩ nước biển sẽ bảy biển ra loại này không bình thường đùng màu xanh lục, là bởi vì bên trong sinh trưởng một loại như là rong biển đặc thu sâu, dù sao phía trước là đem tiên linh cấp hoàng sợ. Tầm mắt lại đi phía trước kéo dài, chân thật chi mắt xuyên thấu Trướng khí, rõ ràng vô cùng nhìn đến hoang phế lạnh leo thành trì trung, có không ít nhà thám hiểm đang ở nơi nơi đánh tạm tranh đoạt kiến trúc tài liệu. Thậm chí còn có phi hành dị tộc to gan lớn mật bay đến côn pho tượng thượng khắp nơi nghiên cứu. Nói ngắn lại, sa tộc bộ lạc trước mắt tình huống thật sự là không thế nào hảo. Tiên linh có thể nhìn đến thành trì sở hữu chi tiết, mà những người khác liền không có tốt như vậy thị lực. Đại gia chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng, cùng với huyền phù ở thành thị trung gian pho tượng. Che trời côn chi pho tượng phẳng phất muốn thuận gió bay đi, thuật nhìn chấn động nhân tâm. Đó chính là sa tộc bộ lạc ngư tổ. Phi lan biểu tình tràn ngập kinh ngạc cảm thán Tiên Linh giải thích nói, không phải, kia chỉ là pho tượng mà thôi. pho tượng. Phi Lan Thanh Âm đột nhiên nâng lên, pho tượng như thế nào có thể huyền phù ở không chung. Nay mặc dù là cao cấp kiến trúc sư cũng làm không đến A. Phi Thạch suy đoán, có lẽ sa tộc bộ lạc có thần cấp kiến trúc sư cũng nói không chừng. Không nghe nói quá A. Đại tử vòng quanh tóc, mặt lộ vẻ khó hiểu, nếu sa tộc bộ lạc có thần cấp kiến trúc sư, đã sớm oanh động đất hoang. Liên ở đại gia nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Tiên Linh lại mang theo bọn họ hướng tới phía sau vách đá chỗ hổng đi đến. Nơi này nguyên bản là nàng đã từng đào ra chạy trốn cửa động, nhưng hiện tại đã bị phá hư, mở rộng vô số lần không ngừng, bên trong nồng đậm mùi máu tươi cũng lệ người vô pháp bỏ qua. Tiến vào trong đó, chỉ thấy nơi nhìn đến chỗ, hoành đảo không ít phá thành mảnh nhỏ thi thể, thậm chí liền côn vương tỏa thượng đều lây dính vết máu. Thực hiển nhiên, nhà thám hiểm vì có thể giành chức ngồi trên ghế dựa, triển khai kịch liệt chém giết. Nay kỳ thật cũng không khó lý giải. Rốt cuộc thế giới này có thể bay lượn người vẫn là chiếm cứ số ít, mặc dù là phi hành linh thú cũng không phải mỗi người đều có thể đủ có được. Mọi người đều tưởng trước tiên tiến vào thành trì chiếm trước tiên cơ. Tiên linh quay đầu lại đối nơi nơi loạn ngắm tiểu chiêu cùng với không ở trạng thái tím cầm, huyền chuyển kiến nghị nói, tiểu chiêu, tím cầm tiên bối, các ngươi có thể thay đổi một chút giới tính bề ngoài sao. Vì cái gì? Tiểu chiêu không lớn tưởng biến thành nam, nàng thức thích tiến hóa sau dung mạo. Tiên linh thở dài, đất hoang nữ tính t Chúng ta như vậy quá dẫn nhân chú mục Vì không cần thiết phiền thoái Vẫn là dịch dung một chút tương đối hảo Kỳ thật, cũng không phải không thể cho các nàng ăn dịch dung quả Nhưng là kia ngoạn ý thời gian đoạn Còn tùy cơ biến ảo chủng tộc Vạn nhất đem tím cầm biến thành cái gì ghê tởm đổ vật Sau đó lại bị người giáp mặt trào phúng Lấy tím cầm không mừng phiền thoái tính cách cùng siêu cao vũ lực giá trị Này không phải tìm tấu sao Tiểu chiêu thực nghe lời Lập tức liền biến thành một cái tướng mạo anh Tuấn Nam Tính mà tím cầm. Ở tiên linh ngây người chung, biến thành một cây thon dài màu tím thủy tinh cảnh, bay đến tiên linh đỉnh đầu liền vững vàng cắm vào nàng búi tóc chung. Tiếm cầm áp dài nói, nơi này quá âm u, không có ánh mặt trời, ta không thích. Ta mệt nhọc, trước ngủ một lát, có việc lại kêu ta. Tiên linh. Nhìn tiên linh búi tóc thượng cắm màu tím nhanh cây, cùng với bên cạnh đứng yên anh Tuấn Nam Tử, lân thú nhân ngốc ngốc, bọn họ cho rằng núi lớn nữ lang bên người hai nữ tính đều là dị tộc, hiện tại xem ra giống như không phải. Chứ bỏ trong truyền thuyết tuyết thiền, cũng chỉ có 5.000 năm trở lên tu vi, mới có thể đủ có được tùy y biến hóa bề ngoài năng lực. Tuyết thiền kia nhất định không có khả năng, hung tàn tuyết thiền không có khả năng bị thuần hóa. Dư lại cũng chỉ có. Nháy mắt, không ít lân thú nhân nối tím cầm cùng tiểu chiêu đầu đi kính trọng ánh mắt. Tiên linh ăn một viên dịch dung quả, biến thành một cái có được cường tráng dáng người cùng với yêu diễm đỏ thấm môi vượn tộc thanh niên, bởi vì trên đầu cắm tím cầm nhánh cây nguyên nhân. Cho nên một đầu đèn nhánh như dòng biển tóc quân cũng bảo lưu lại xuống dưới, này liền dẫn tới nàng trước mắt hình tượng đặc biệt một lời khó nói hết. Nói ngắn lại, thấy thế nào chính là một cái nữ trang đại lão Đem tiểu chiêu đều cấp hoàng sợ. Đối mặt mọi người dại ra ánh mắt, không hiểu ra sao tiên linh nghi hoặc nói, làm sao vậy? Các ngươi cũng muốn ăn dịch dung quả. Này trái cây nhưng không hảo đạt được, người thực vật cực cực khổ khổ gieo trồng hơn 2 tháng, mới sản xuất 50 nhiều viên, nàng tự nhiên là có điểm luyến tiếp. Nhìn đến tiên linh này phó tôn vinh, sở hữu lân thú nhân, bao gồm phi đêm đều vội vàng lắp đầu, thân là cao cấp chủ tộc, bọn họ đối chính mình dung mạo vừa lòng thật sự, một chút đều không nghĩ gia nhập vừa tộc. Nhìn đến lân thú nhân như vậy biết điều, tiên linh thực vừa lòng, không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp liền mang theo bọn họ tiến vào xa tộc bộ lạc thành trì. Bởi vì lân thú nhân đều không phải chính mình thủ hạ nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có hạn chế bọn họ tự do thân thể, ái đi nơi nào liền đi nơi nào. Nhưng xem phi đêm này một tấc cũng không rời bộ ráng, giống như đối xa tộc bộ lạc bảo vật không có bao lớn hứng thú, vì thế tiên linh liền lười đến quản bọn họ. Ái sao tích sao tích. Tiên linh này người đi đường đã đến cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, hôn luận chung, mọi người đều vội vàng tìm kiếm bảo vật, ai còn có tâm tư phản ứng bọn họ. Thậm chí còn đối bọn họ nẻ xa ba thước. Rốt cuộc dị tộc cùng nhân loại không giống nhau, dị tộc đều là từ động vật tiến hóa mà đến, chúng tộc chi gian giai cấp nghiêm ngặt chúa đồ ăn gen thâm ăn xấu đế, đặc biệt là người được thiên địch hơi thở, hai hùng khiếp vía cảm giác gáp đều áp chế không được. Mà Dao Long không hề nghi ngờ chính là áp đảo ở đây sở hữu dị tộc phía trên, cũng chỉ có nhân loại mới không chịu bọn họ hơi thở bối rối. Nhưng có thể trở thành cường giả nhân loại, tâm nhãn đều một cái tắc một cái nhiều, làm sao vô duyên vô cớ đi trêu chọc bọn họ. Vì thế, Thiên Linh đội ngũ một đường thông suốt đi tới cung điện đàn. Nhìn đã từng trang trọng túc mục kiến trúc đàn, nơi nơi vỡ nát, Thậm chí liền lót đường đá phiến đều bị người đào đi không ít, Tiên Linh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng hải tộc mạnh nhất người thống trị, hiện tại cư nhiên liền gì chỉ đều giữ không nổi. Nhìn đám kia cầm hồn khí, không ngừng ở dàn tế gõ gõ đánh đánh dị tộc, nàng có lý do tin tưởng, nếu nơi đây có sa tộc bộ lạc mộ viên khu, phòng trừng liền phần mộ tổ tiên đều bị người bảo. Thấy như vậy một màn, đều là cao đẳng chủng tộc lân lòng thú nhân phi thường không dễ chịu, trước kia cá mập tộc cùng lân thú tộc là cùng cái cấp bậc cao đẳng chủng tộc Không nghĩ tới, cá mập tộc cuối cùng kết cục cư nhiên là như thế này. To như vậy không thành, một cái người sống đều không có, quả thực thảm đến không thể lại thảm. Ở bò đầy phi hành dị tộc phò tượng hạ đi qua mà qua, tiên linh mang theo mọi người tiến vào đã sụp xuống thành phế tích chủ điện. Chủ điện nơi nơi đều là người, có ở tìm kiếm hữu dụng tài liệu, đầy hứa hẹn một khối không có linh khí bích thủy thạch mà vung tay đánh nhau, cũng có nơi nơi tìm kiếm ám đạo nhập khẩu, đương nhiên. Càng có rất nhiều bị cơ quan cầm chế cấp vây khốn xui xẻo trứng. Nhìn đến này nhóm người bị bị thương thương tích đời mình, tiên linh thuận tay cứu. Đảo không phải bởi vì nàng thánh mẫu, mà là bởi vì này nhóm người trong cơ thể có màu xám năng lượng, có thể cung nàng hấp thu tinh khí. Phía trước bởi vì cấp long phóng trị liệu, tiêu hao không ít, hiện tại có thể bổ tắc bổ, miễn cho phải dùng thời điểm lại tinh lực giá trị không đủ. Tiên linh này hành vi không thể nghi ngờ là được đến không ít người hảo cảm cùng cảm kích. Đặc biệt là lân thú tộc đã từng bị tiên linh đã cứu tuổi trẻ lân thú nhân, đều cảm thấy nàng là bọn họ gặp qua nhất tâm điệu thiện lương giống cái. Tiên linh cũng không có cùng này đó người xa lạ nhiều làm giao lưu, mà là điều động trong đầu ký ức, sau đó không cần tốn nhiều sức tìm được rồi hải hạ nhà kho nhập khẩu. Nhìn đến tiên linh đối nơi đây như thế quen thuộc, cẩn thận tiểu chiêu nhịn không được hỏi, tiên linh, người trước kia có phải hay không đã tới nơi này? Tiên linh cũng không có dấu dếm, sơ tới tội phạt đại lục khi, ta từng vào nhầm quá nơi này. Tiểu Chiêu lộ ra như suy tư gì thân sắc, sau một lúc lâu, nàng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được có đoạn thời gian ta như thế nào cũng tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi là tới này à. Nay liên khó trách. Nghe được Tiên Linh cùng Tiểu Chiêu nói chuyện với nhau, Phi Lan nhịn không được xen mồm nói, khi đó sa tộc Bộ Lạc cũng đã không có sao. Không sai biệt lắm đi. Khi đó cũng gần chỉ còn Hà lão hồn thể cùng dưới nước chỗ sâu trong thủ hộ thú. Nhưng xem trước mắt gia tộc Bộ Lạc thảm trạng, Hà lão hồn thể hẳn là đã không có. Đều là cao đẳng dị tộc, phi lan lòng có xúc động, xa tộc bộ lạc linh vu chính là qua đời đến quá sớm, bằng không cũng sẽ không từ bọn họ tộc trưởng làm vậy chương 274, đáng sợ thủy vực. chương 274, đáng sợ thủy vực. Liên nói lời nói này hội công phu, tiên linh đã xuyên qua quá bị phá hư đến thất thất bát bát cấm chế, đi tới ngầm ám đạo lối vào. Bên trong bị thứ gì cấp ngăn cản, đen nhánh một mảnh. thấy thế, thiểu chiêu trực tiếp vươn tay, đem che đậy vật cấp hòa tan. Một cái thật dài ngầm thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bên trong mùi hôi tận trời, thi hoành khắp nơi, người xem sởn tóc gáy. Nhưng mọi người đều không phải người thường, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Tất cả đều mặt không đổi sắc cùng tiên linh cùng nhau tiến vào trong đó. Trong thông đạo cấm chế rõ ràng đã bị người phá hủy, trên mặt tường nơi nơi đều chảy xuôi tích tác với nước. Tiên linh đầu tàu gương mẫu dẫm lên tiền nhân thi thể, một đường thông suốt thông qua bảy quải tám vận thông đạo. Càng đi hạ tanh hôi vị càng nồng đậm. Đi rồi đại khái hơn nửa giờ, một mảnh vần đục hải vực xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kêu nước biển thoạt nhìn bích ba nhộn ngạo, thanh hôi hương vị chính là từ bên trong phát ra. Dân tộc ngông cổ thuộc tính Bì Thủy, phi đêm lập tức liền cảm ứng được này nước biển có vấn đề, đang muốn nhắc nhở tiên linh, đúng lúc này, phía sau đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Quay đầu lại vừa thấy, nguyên lai là một đám mạo hiểm theo lại đây. Này đám người cũng không có tùy tiện tới gần, mà lại ánh mắt cảnh giác xa xa nhìn chăm chú vào bọn họ. Tiên linh tự nhiên minh bạch bọn họ vì cái gì sẽ cùng lại đây, nhưng nàng cũng không để ý, mà là quay đầu hỏi Phi đêm, "Này thủy là dân tộc mông cổ thiên chi thủy, an mòn tính cực cường, các ngươi có có thể ngăn cách nước biển phòng ngự pháp bảo sao?" Nếu như không có, tiên nàng cũng chỉ có thể mang theo tiểu Chiêu đi trước một bước. Cùng siêu siêu nàng tuy rằng được đến không ít định tộc khí giả di sản nhưng là bên trong cũng không thể đủ ngăn cách nước biển phương tiện giao thông. Nghe được tiên linh dò hỏi, đêm buồn đầu ở không gian tìm kiếm lên. Dân tộc Ngông Cổ là rèn đại tộc, trong tộc cao cấp đoán tạo sư không ít, làm trong tộc nhất có tiềm lực thiên tài, phi đêm cao cấp linh khí tự nhiên không ít. Thực mò, hắn liền tìm ra một con thuyền công năng toàn diện linh thuyền. Linh thuyền nhìn qua có điểm như là tàu ngầm đơn giản hóa bảng, tứ phía còn tự mang trong suốt cái lồng, vừa thấy chính là vì xuống biển dùng Chính là thể tích hơi bỏ túi một chút, nhiều lắm chỉ có thể cưới hai người. Tiên linh mới vừa như vậy nghĩ, phi đêm liền đem linh thuyền đẩy vào trong nước, trong phút chốc Đơn người tàu ngầm lập tức biến đại vài lần, chịu tải hai ba cá nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn đến phía trước người lục tục tiến vào linh thuyền trung, nơi xa tính xem này biến đi theo giả đại bộ phận có điểm luôn cuống, mọi người đều không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nhìn ra thủy có vấn đề. Vì thế một ít ra mặt tương đối hộ người vội vàng chạy chậm lại đây cầu đi nhờ. Nay không phải chính mình thuyền, tiên linh đương nhiên sẽ không mở miệng nói cái gì. Phi đêm nguyên bản là tưởng cự tuyệt. Hắn tính cách căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ đối người xa lạ hữu hảo. Nhưng là, nghĩ đến tiên linh luôn là tam phiên 4 lần cứu người, hắn không nghĩ cho nàng lưu lại không tốt tấn tượng, đang do dự trung, không nghĩ tới có cái tính tỉnh táo bạo hùng tộc thanh niên, xem bọn họ chậm chạp không đáp lại, thẹn quá thành giận nói. Các ngươi vừa rồi không phải còn cứu người sao? Chẳng lẽ chỉ là giả mù sa mưa làm cấp người ngoài xem? Thuyền con có nhiều như vậy vị trí, như thế nào liền không thể làm chúng ta đi nhờ? Này không hề lý do đạo đức bắt góc, làm Phi đêm mặt tức hắc đen. Hắn lập tức rút ra hoành đao liền đem ra hỏa này đầu cấp tức xuống dưới, gian đe cảnh cáo, này huyết tinh một màn lệnh tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông nhắm lại miệng. Phi đêm lạnh lùng nhìn chăm chú vào sắc mặt trắng bệnh nhà thám hiểm nhóm, sau đó từ nhận không gian móc ra một khối linh thạch để vào khe lõm, liền điều khiển linh thuyền rời đi. Nhìn đến linh thuyền biến mất ở bên mang lục trong biển, muốn đi theo phía sau bọn họ nhặt tiện nghi chúng nhà thám hiểm trên mặt lộ ra không cam lòng tối tăm thần sắc. Sa tộc bộ lạc đã từng là đất hoang nhất thần bí chủng tộc chi nhất, hải vực mở mang, tài nguyên đông đảo, bọn họ không có khả năng gần chỉ là lưu lại một tòa không thành. Nếu bọn họ hao hết tâm lực kiến tạo sâu như vậy thông đạo, còn bố trí như vậy nhiều cấm chế, đáy nước hạ khẳng định có thứ tốt. Nghĩ đến đây, một cái hung thần ác sát cá cá xấu tộc thanh niên, đột nhiên làm khó dễ, đem hắn trước người nhân loại, đẩy mạnh trong nước. Đáng sợ lục tảo nháy mắt bao vây nhân loại. Ở thê thảm chu lên chung, thân thể hắn nhanh chóng bị ăn mòn thành một khối bạch cốt. Úi gục. Xên xệt nước biển kịch liệt quay cuồng lên, vô số xúc tua đột nhiên từ trong nước biển phun trào mà ra, đang ở điên cuồng lui lại mọi người căn bản không kịp móc ra hồn khí, đã bị cuốn vào trong nước. Máu loan cuồn cuộn dựng lên. Thấy như vậy một màn, đại đa số người tất nhiên là không muốn thiệp hiểm, cũng không quay đầu lại đường cũ phản hồi. Nhưng cũng có cao thủ chưa từ bỏ ý định rút ra hồn khí, cùng này xúc tua quái chiến ở cùng nhau Này ngoạn ý cấp bậc cũng không cao, thực Mô đã bị chém giết. Nghĩ vậy trong nước khả năng cất giấu sa tộc bộ lạc bảo khố, bọn họ móc ra tái cụ, cũng đi theo vào thủy. Tàu ngầm giống nhau linh thuyền, giống cá mập giống nhau ở sền sệt trong nước biển nhanh chóng xuyên qua. Trong nước tầm nhìn phi thường thấp, nhưng có được chân thật chi mắt tinh linh, lại có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến bên trong nổi lơ lửng vô số màu xanh lục cầu tảo giống nhau sinh mệnh thể. Còn có một loại rậm rạp, như là bảy mang man giống nhau sinh vật. Thức Mô Chúng nó theo dõi linh thuyền, một tổ hong bơi lại đây, số lượng nhiều đến lệnh người ra đầu tê dại. Trong suốt phòng hộ cháo thượng tất cả đều là rầm rạp rắp hút, thoạt nhìn đã ghê tẩm lại thấm người. Linh thuyền căn bản thừa nhận không được như thế tàn phá, bắt đầu lung lay, tốc độ giảm mạnh. Có lân thú nhân nhận ra này ngoạn ý, đại kinh thất sắc nói, như thế nào nhiều như vậy thích linh nguyên cá. Thích linh nguyên cá là cái gì? tiểu chiêu tò mò hỏi. Đại tử ngữ tốc bay nhanh giải thích nói. Loại này cá sẽ hút bất luận cái gì có linh khí đồ vật, thậm chí liền linh khí cũng không ngoại lệ, đúng là bởi vì có chúng nó tồn tại, cho nên lục địa chủng tộc vẫn luôn cũng không dám xâm lấn hải vượt. Phi Lan lại nôn nòng nói, ca, thích linh cá quá nhiều, chúng ta thuyền chạy bất động. Càng đáng sợ chính là, chúng nó còn đang không ngừng hấp thu linh thuyền linh khí, vừa mới phóng khe lõm linh thạch hiện tại đã biến thành một khối phế thạch, trong suốt phòng hộ cháo cũng bắt đầu thối giữa. Thấy tình huống như thế không xong, lân thú nhân tất cả đều triệu Muốn đi ra ngoài đem những cái đó thủy sinh sinh vật đều tiêu diệt rớt. Tiên linh chạy nhanh ngăn trở bọn họ. Này đó lục tảo có vấn đề. Số lượng quá nhiều các ngươi căn bản ngăn không được. Lần thú nhân trên mặt tức khắc lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tiên linh dùng thần thức bắn phá bên ngoài. Chỉ thấy thích linh cá hàng ngàn hàng vạn. Lục tảo không chỗ không ở chúng nó trong ba tầng ngoài. Ba tầng đem linh thuyền gắt gao bao vây thành một cái hình tròn. Thực rõ ràng, Ngọc Hồ Băng cũng không hảo Đang nghĩ ngợi tới đối sách Nơi xa đột nhiên truyền đến tuyệt vọng chửi ầm lên, nàng thần thức vừa động, nguyên lai là đi theo bọn họ vào nước xui xẻo trứng, đồng dạng cũng bị phệ linh cá tập kích. Chỉ là, bọn họ tái cụ phẩm dai cũng không cao, chỉ ngăn cản một lát, liền nháy mắt bị nuốt hết đến liền cặn bát đều không dư thừa. Mùi máu tươi làm khắp thủy vực đều xôn xao lên, chúng nó càng thêm điên cuồng công kích thân tàu, mắt thấy linh thuyền sắp tan thành từng mảnh, một cái lân thú nhân đủ dụ nói, nhiều như vậy thích linh cá, chúng ta thuyền căn bản vô pháp ngăn cản. Phi Lan lại khóc tăng nói, không, thích linh cá cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là những cái đó lục tảo. Chúng nó là khí giả khắc tinh, nếu trường kỳ ngâm trong đó, bất luận cái gì cường đại thân thể đều khiêng không được. Thích linh cá khắc chế linh giả, lục tảo khắc chế khí giả. Thực rõ ràng, sa tộc bộ lạc là cố ý chế tạo ra này phiến hải vực, mục đích chính là muốn cho sở hữu không có hảo ý kẻ xâm lấn, vĩnh viện hôn mê tại đây. Nhìn đại ra tuyệt vọng biểu tình, tiểu chiêu thực nghi hoặc, mấy thứ này rất lợi hại sao Lần thú nhân, vô nghĩa, không lợi hại chúng ta đã sớm lao ra đi đưa bọn họ bảo chủ y một đốn, kiến nhiều cắn chết tượng, cũng không nên coi khinh cấp thấp sinh vật. tiểu chiêu nhăn lại đàm y, cấp thấp sinh vật còn như vậy tiêu ngạo. Đang ở không ngừng hướng linh tàu bỏ thêm vào linh thạch phi đêm, châm rộng giải thích nói, chúng nó đầu vóc trì độn, không có bất luận cái gì tư tưởng, căn bản vô pháp cùng chi câu thông. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bất luận cái gì cường đại tồn tại, ở chúng nó trong mắt đều là đồ ăn. Tất nhiên như vậy, vậy đem chúng nó toàn bộ đều cắn nuốt thì tốt rồi. Nói, tiểu chiêu liền chuẩn bị vọt tới kết giới ngoại tùy ý tàn sát. Không được. Thiên linh lập tức giữ nàng lại. Tiểu chiêu thiên phú kỹ năng quá nghịch thiên, căn bản là không thể tùy ý sử dụng. Nàng ánh mắt nghiêm túc nói, ta đi liền hảo. Nàng vừa rồi đã phân tích qua, không có bất luận cái gì biện pháp có thể thoát vây, chỉ có thể từ nàng mạo hiểm giải quyết. chương 275, Thiên linh hậu hoa viên. chương 275, Thiên linh hậu hoa viên Tiểu triêu đương nhiên không chịu làm tiên linh thiệp hiểm, chính lôi kéo gian, dây tiếp theo nàng trong đầu liền truyền đến tiên linh mềm nhẹ thanh âm. Ta có tức ngưỡng sẽ không có việc gì, ngươi đừng hoảng hốt. Hào đi. Tiểu chiêu thất vọng bung lỏng tay ra. Nàng cho dù biến cường, giống như cũng giúp không được tiên linh quá nhiều vội. Một loại không gì sánh kịp cảm giác mất mát vây quanh nàng. Tiên linh xoa xoa tiểu chiêu gục xuống lỗ thai, thanh âm nu hòa dặn giò nói, mở ra cửa khoang kia một khắc sẽ có rất nhiều cá cùng tạo nhân cơ hội vọt vào tới, ngươi nhớ rõ đem chúng nó toàn bộ đều xử lý rớt, cái này quan trọng nhiệm vụ liền giao cho ngươi làm." Bị ủy lấy trọng trách tiểu chiêu đôi mắt tức khắc sáng lên, nàng thật mạnh gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ trước tiên đem chúng nó tiêu diệt rớt. Vì thế tiên linh yên tâm tự nhẫn không gian móc ra diệt thiên dây mà mũ mang ở trên đầu, sau đó đem lỏa cá nội đang làm vòng cổ cũng treo ở trên cổ. Chính toàn bộ võ trang chi, phi đem đột nhiên đã đi tới, chân thật đáng tin nói ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Không cần. Thiên linh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nhưng phi đem tính cách cũng không phải là ngươi cự tuyệt ta liền ngoan ngoan nghe lời. Hắn đã muốn chạy tới cửa khoang trước, cùng sử dụng lực giữ cửa kéo ra. Sên sệt nước biển chạy ngược tiến vào trong nháy mắt, hắn nhanh chóng vươn tay. Đại lượng hồng thủy từ hắn lòng bàn tay phun ra, nước biển tức khắc bị ngăn cản đi ra ngoài. Liên này cổ quan tính, phi đêm hóa thành một cái màu ngân bạch dao long, chui vào nước lũ bên trong. thấy thế, thế Thiên linh mím môi, cũng đi theo chui đi ra ngoài. Giao long quay chung quanh linh thuyền linh hoạt bơi lội, nơi đi qua nước lũ phun trào, đại lượng thích linh nhuyễn cá cùng lục tảo đều bị đánh sâu vào đi ra ngoài, chỉ còn một ít hấp thụ ở phòng hộ cháo thượng linh cá còn ở ngoan cường chống cự lại. Bởi vì phi đêm này phiên cường lực thao tác, phủ cận hình thành một cái được đến không dễ chân không mảnh đất. Thiên linh đang chuẩn bị nhân cơ hội này thi pháp. Đúng lúc này, nàng đuối tóc thượng màu tím thủy tinh chi. Đột nhiên buộc phát ra vô cùng lộng lấy màu tím quan mang, nháy mắt, che trời lấp đất lục tảo cùng linh Cá như là bị thi triển yên lặng thuật giống nhau, bị chặt chẽ dừng hình ảnh tại chỗ Nay thần kỳ một màn lệnh linh thuyền chung mọi người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí liền giao long đều đỉnh chỉ bơi lội Vô số đạo ánh mắt tụ tập ở tiên linh trên người Nàng trên đầu thủy tinh cành đột nhiên biến ảo thanh nhân hình, tuyệt mỹ như thần nữ tim cầm Dối tung như thác nước tóc dài, thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh nói ta cuộc đời ghét nhất chúng tử Nói, liền muốn đem chi đổi tận giết tuyệt. Tiên linh chạy nhanh ngăn trở tím cầm lãng phí tại nguyên hành vi. Giọng nói của nàng hưng phân nói, tím cầm tiên bối, này đó rong cùng cá có thể để lại cho ta tới xử lý sao. Ngay thương nàng sợ phá hư hoàn cảnh, căn bản không dám đại lượng hấp thu tinh khí, hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể đại triển hoành đồ. Nghe được tiên linh thanh âm, tím cầm lập tức đỉnh chỉ thi pháp, nàng lười biếng nói, hành đi, vừa lúc ta cũng lười đến đọc thủ. Nói. Nàng liền lại lần nữa hóa thành thủy tinh cảnh cắm vào tiên linh búi tóc. Nhân cơ hội này, tiên linh chạy nhanh đem chung quanh tinh khí toàn bộ hấp thu. Chỉ thấy từng đạo màu xanh lục quan mang, bay nhanh chiều nàng tụ tập mà đi, hệ thống không ngừng ở trong đầu bá báo nàng đạt được nhiều ít tinh khí, chỉ là ngay lập tức chi gian, thân thể cường độ cùng sinh mệnh lực phải tới rồi chất bay vọt. Nhìn tiên linh giống sinh mệnh nữ thần giống nhau, cả người tản ra màu xanh lục quan mang, lân thú nhân nhịn không được hai mặt nhìn nhau lên ta như thế nào cảm giác núi lớn nữ lang trên người hơi thở không lớn như là thần thú hơi thở. Đào như là tức thần hơi thở. Nghe vậy đại tử cuồng gật đầu, nhận đồng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khi, trước mắt màu xanh lục dòng đột nhiên như là bị rút cạn sinh mệnh dường như, biến thành màu vàng nâu, cùng thời gian, diện mạo quái dị thích linh nhẫn cá cũng toàn bộ làm rán đi xuống. Trầm trọng linh thuyền đống nhiên một nhẹ, xung quanh trở nên khinh bạc thi thể, bắt đầu tê tê ai ai phù hướng mặt nước Âm ú hoàng cảnh trong nháy mắt trở nên mở mang lên. Thấy như vậy một màn, mọi người sợ ngây người, đây là cái gì thiên phú thần thông. Tiên linh không muốn nhiều làm giải thích, nàng cười nói, ta liền ở bên ngoài rửa sạch rong cùng cá, các người đi theo ta mặt sau là được. Này ngán năm một thở cơ hội, không năm chắc chính là ngốc tử. Nghe được nàng tự tin tràn đầy thanh âm, mọi người một lốc nốc. Thật liền chưa từng có gặp qua loại này điên cuồng hành vi, nếu nhân loại đều giống nàng như vậy, kia chủng tộc khác còn như thế nào sống. Phi Lan nhưng thật ra nghĩ đến tương đối nhiều, Sơn Hải kinh sở dĩ lại chọn nàng trở thành người thưa kế, cũng có nhất định đạo lý, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đất hoàng không có so nàng tư chất càng nịch thiên nhân vật. Đúng lúc này, Phi Đêm đột nhiên bơi lại đây, trầm giọng nói, ta chở ngươi đi. Thiên Linh vừa định cự tuyệt. Không nghĩ tới Phi Đêm lại nói, bị này đó rong cùng nhuyễn cá gần người thực phiền thoái, vừa vặn ta thiên phú thần thông có thể vì ngươi rửa sạch ra khu vực an toàn. Nếu như vậy, liền không cần thiết ngượng ngùng tuyệt Rốt cuộc này đó ngoạn ý số lượng là thật sự nhiều, mà nàng cũng không có khả năng ở một giây thời gian nội, đem chúng nó tinh khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Vì thế, tiên linh gật đầu đồng ý, cũng động tác lưu loát xoay người ngồi xuống dao long trên lưng. Nói thật, kỵ thừa giao long nhìn về phòng, nhưng là cũng không thoải mái. Vậy quá trưởng, đặc biệt dễ dàng bị ném xuống đi, tiên linh đang chuẩn bị vận chuyển ngọc hồ băng đem chính mình đông cứng ở dao long trên lưng, phi đêm nhận thấy được nàng xấu hổ tình huống, thấp giọng nói, người bắt chủ ta giác kia Liền không khách khí. Nàng không khỏi phân trần liền vươn một bàn tay, nắm chặt lấy phi đêm rác, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hắn vẩy đột nhiên tắt lên, lạnh lẽo ngọc rác cũng trở nên có điểm ấm áp. Làm sao vậy? Thiên linh vội vàng hỏi. Không có việc gì. Phi đêm mặt bộ nhiệt nhiệt buồn đầu đong đưa cái đuôi, hướng tới phía trước hải vực bơi lội mà đi. Nhĩ lực thật tốt đại tử nghe được hai người nói chuyện, nhịn không được thế phi đêm thẹn thùng lên. Giao long rác là không thể tùy tiện sờ loạn, chỉ có bạn lưu mới có thể. Phi đêm đây là thật sự coi trọng núi lớn nữ lang a. Liên chính mình chân quý nhất rắc đều giao cho nàng tùy ý trà đạp. Chính là đáng tiếc tình chàng ý tiếc vô tình. Hắn chủ định chỉ có thể tương tư đơn phương. Cảm tình tương đối chỉ độn phi lan lại không có quá nhiều ý tưởng, hắn nốc nốc thao tác bị ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm linh huyền, đi theo phi đêm phía sau đi trước. Hắn vẻ mặt ngượng ảo nhìn tiên linh cười hắn ca, nhẹ nhàng vô cùng rửa sạch chung quanh lục tảo cùng thích linh cá. Vô số màu xanh lục quang điểm chiếu nàng bay múa mà đi. Hình ảnh này, như thế nào cảm giác, mặc danh có điểm duy mỹ, nhất định là hắn mắt mù. Mà dư lại người liền tương đối mở mịt cùng vô thố, bọn họ còn tưởng rằng sẽ trải qua một phen khổ chiến, sau đó tuyệt vọng chết đi, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại như thế này một cái kết quả. Chỉ có thể nói, núi lớn nữ lang thật sự là quá cường đại, chắc không được trước tộc trưởng tìm mọi cách cũng muốn đem nàng lưu tại bộ lạc. Tiên linh không nghĩ tới xa tộc bộ lạc thiên hồ nước, Tự nhiên có nhiều như vậy cấp thấp sinh vật có thể cùng nàng hấp thu tinh khí. Tuy rằng tinh khí không giống linh khí giống nhau có được minh xác cấp bậc chi phân, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác được nàng biến cường rất nhiều. Giống như là cấp thân thể tràn ngập điện, nàng hiện tại mặc kệ là ngũ cảm nhạy bến độ, vẫn là tinh lực tràn đầy độ, đều đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Nhưng mà tiên linh không biết chính là. Theo nàng sinh mệnh lực càng ngày càng tràn đầy, dấu kín ở nàng thức hải chỗ sâu trong một cái màu tím đen Đột nhiên như là trái tim giống nhau, chậm rãi nhảy lên lên. Đối này hoàn toàn không biết gì cả nàng, còn đắm chìm ở thực lực tăng cao vui sướng chung không thể tự kiềm chế. Cảm giác được trong cơ thể tinh lực đã đôi đầy, nàng ở Trưng cầu Phi đêm đồng ý sau, trực tiếp cho hắn tới một phát tự nhiên chi lực. Phi đêm vậy mắt thường có thể thấy được trở nên loe sáng, thậm chí liền trên đầu ngọc giác đều tản mát ra hối hối bạch quang, nhìn dáng vẻ là được đến không ít chỗ tốt. Cảm giác được mỏi mệt thân thể đột nhiên trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, Hắn chính trong lòng xuất hiện ra một cổ kích động cảm xúc, nhưng mà dây tiếp theo, lại nhìn đến tiên linh phản hồi khoang thuyền, cấp những người khác cũng một người tới một phát. Phi đêm sáng lấp lánh đôi mắt đột nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng. Liên này hành vi, thực rõ ràng, nàng là thật sự đối hắn không có một chút ít khác chi tâm. chương 276, hoa sắt chi tử. chương 276, hoa sắt chi tử. Liên ở tiên linh kỵ thừa giao Long một đường hấp thu tinh khí, hướng tới nhà kho phương hướng đi tới thời điểm lệnh tộc đang cùng hoa sát kịch liệt chiến ở cùng nhau. Dung chiến cái này từ ngữ kỳ thật không thích hợp, phải nói là quần ẩu càng vì chuẩn xác. Trọng thương không khỏi, đã làn nhỏ mạnh hết đà hoa sát, giống một viên đủ dụ lao đàn dưa chua dường như, bị lệnh thiên lương chín chói cấp chặt chẽ chói buộc ở hoàng kim trên cửa, căn bản nhúc nhích không được nửa phần. Nhưng dù vậy, lệnh tộc cũng lấy hắn không hề biện pháp. Nó toàn thân đều là kịch độc, chỉ cần lây dính một chút, liền sẽ nhanh chóng ăn mòn thành một bãi mủ dịch, càng đáng sợ chính là Tiên phủ kín toàn bộ hải vực căn cẩn, nếu chảo vào tay con người, liền sẽ trực tiếp đem chi hút khô, mặc dù là ăn mặc cao cấp phòng hộ phục đều không hảo sử. Nhưng cũng may nó bị trọng thương, bị chín trói xuyên tim quá hầu, tử vong chỉ là thời gian vấn đề, bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Bởi vậy, những tộc mọi người trên mặt biểu tình phi thường bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy trong truyền thuyết hải vực sát thủ trận vương hoa cũng bất quá như thế. Thậm chí còn không có vừa rồi kia phiến tất cả đều là thích linh cá cùng lục tạo hải vực đáng sợ phải biết rằng, bọn họ vì xuyên qua kia phiến thủy vực, tổn thất một kiện màu tím cấp bậc linh khí. Mọi người ở đây thả lỏng cảnh giác thời điểm, Lệnh Thiên Lương tâm phúc nịnh đoạn nhai lại nhắc nhở nói, không cần lòng mang may mắn, giận Vương Hoa độc tính cực đại, tiểu tâm nó tuyệt vọng phản công. Một cái mỏ chuột thai khỉ mị mị nhãn lại không cho là đúng, chúng ta linh thuyền chính là màu tím cấp bậc linh khí, nó nọc độc căn bản là không làm gì được chúng ta. Nhưng mà, liền ở hắn lời nói vừa ra trong nháy mắt, nơi xa đột nhiên như là phát sinh sóng thần giống nhau truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Nước biển tức khắc kịch liệt quay cùng lên, vô số màu trắng bỏ sóng trùng, cao ngất nguy nga hoàng kim môn đột nhiên sập đi xuống. Đại gia kinh hái rất nhiều, sôi nổi tức giận mắng miệng quá đen. Mị Mị Nhãn đang muốn phản bác, hắn thấy thế nào như thế nào giống ngủ đôi mắt, đột nhiên đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy, nơi xa hoàng kim môn đột nhiên biến thành một chương mỏng như cánh ve trang giấy, nó mang theo không thể địch nổi lực lượng hướng tới bọn họ linh truyền bay nhanh đánh lại. Kia khủng bố đến cực điểm vị áp Giống như thái sơn áp đỉnh, lệnh người hít thở không thông. Thực hiện nhiên, này hoàng kim môn là một kiện khó lường cao dài linh khí, thậm chí so linh thuyền phẩm dài còn muốn cao. Mọi người ở đây chuẩn bị triệu hồi ra khế ướp thú ngăn cảng khi, chính khống chế được chín chói định thiên lương, trong thân thể đột nhiên xuất hiện ra đại lượng siềng xích chặt chẽ quấn quanh ở phi tập mà đến hoàng kim lắc cắt. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này ngoạn ý cư nhiên như thế trầm trọng, nó chặt chẽ hấp thụ siềng xích, như là kéo túm món đồ chơi Đem linh thuyền hướng tới Giận Vương Hoa nơi phương hướng ma lực lôi kéo. Mắt thấy liền phải một đầu động phải, còn hảo, thời khắc mấu chốt, xiển xích rốt cuộc tránh thoát hấp thụ. Trầm trọng tiếng vang chuyển tới. Cương đại quán tính lệnh linh thuyền không ngừng quay cùng lên. Chính trời đất quay cùng là lúc, mọi người trước mắt đột nhiên tôi sầm, nguyên lai là che trời lấp đất căn cần, lôi cuốn sền sệt độc độc, hướng tới bọn họ tập kích mà đến. Con hảo linh thuyền phòng hộ kết giới chặn bất thình lình tập kích, bằng không, bọn họ hiện tại tuyệt đối đã bị mất mạng bị chín trói cấp chặt chẽ khóa chủ thân thể hoa sát, thấy không có đánh chết rất này, đó vọng tưởng xâm nhập nhà kho tiểu loại bỏ sát, tâm thái có điểm bành không được. Hắn đem hừ tối mặt dán ở trong suốt kết giới thượng, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cương nghị Định Thiên Lương, trao phúng nói: "Ngươi hẳn là chính là phó Khâm Chính hậu nhân đi. Đáng tiếc, thực lực của ngươi không bằng hắn nửa phần." Thấy nhân loại này không nói lời nào, hắn vẫn đục trong ánh mắt toát ra cực độ lạnh băng thần sắc, nếu không phải ta trọng thương chưa lành, Chỉ bằng các người này đó tiểu loại bò sắt cũng có thể gần ta thân. Thật là chê cười. Người sắp chết rồi. Ninh Thiên Lương rốt cuộc mở miệng, không có gì cảm xúc phập phồng, nhưng nói ra nói, lại thiếu chút nữa đem hoa sắt cấp tức chết. Hắn Nga ha hả nở nụ cười, phải không? Vậy các người liền lưu lại cùng ta cùng nhau hạ hoàng tuyên đi. Nói xong, hắn như láo đàn dưa chua thân thể cấp tốc bành trướng lên, nghiễm nhiên là muốn đồng quy vù tận tiết ấu. Ninh Thiên Lương lại nửa điểm không thấy hoàng loạn. Hắn mặt vô biểu tình khống chế được chín chói, hung hăng giảo nát giận vương Hoa Nội Đan, tự bạo tức khắc bị đánh gãy. Linh tộc chúng khí giả nhóm nhân cơ hội này, sôi nổi chiều Hoa Sắt khởi sướng công kích. Vô số kỹ năng nổ tung, hắn phá thành mảnh nhỏ thân thể càng thêm tàn phá, mắt thấy huyết lượng sắp thanh linh, giận vương Hoa nhụy hoa đột nhiên phun trào ra đại cổ lùng màu vàng chất lỏng. Linh thuyền bảo hộ kết giới nháy mắt bị hòa tan, vài cái xui xẻo trứng kêu thảm biến thành một bãi đáng sợ mụ dịch. Hoàn thành cuối cùng phản công, Dẫn vương hoa hư thối người mặt lộ ra cùng loại giải thoát biểu tình. Hắn lay động căn cần chịu động vài cái, rốt cuộc hoàn toàn không có động tính. Đến tận đây, hải vực một thế hệ lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật bá vương hoa, rốt cuộc kết thúc kéo dài hơi tàn sinh mệnh. Dưới nước, nịnh tộc cùng tiên linh đang ở bất đồng thủy vực chung chém giết, mà mặt nước lại cũng không bình tĩnh. Bị tiên linh rút đi tinh khí lục tảo cùng thích linh nguyễn cá, sôi nổi phù hướng mặt biển. Bởi vì số lượng thật sự quá nhiều Nay kỳ quan tức khắc đưa tới không ít người chú ý. Bọn họ thông qua thi thể cùng thủy chất, phân tích ra đáy nước hạ hẳn là cất giấu thiên đại bí mật, thậm chí, sa tộc bộ lạc bảo khố còn có khả năng giấu ở trong nước. Nhưng này đó thi thể số lượng thật sự là quá khủng bố, căn bản là không ai dám xuống nước, vì thế, liền có một ít không có hảo ý người cố ý đem bên người đồng đội đẩy mạnh trong nước. Kết quả có thể nghĩ. Nhìn trở thành bạch cốt thi thể, không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ không cam lòng cảm xúc giống vi rút giống nhau nảy sinh lan tràn. Nhưng vẫn là có cao dai khí giả ỷ vào chính mình da dày thì béo, lại có cao dai linh khí bản thân, sấn người không chú ý, liệu thấp vào thủy. Có người ăn con cua, cũng tự nhiên sẽ có những người khác đi theo. Xem những cái đó cao cấp khí giả nửa ngày không có nổi lên, nghiễm nhiên là phòng cụ khởi đến tác dụng, vì thế đại gia có tin tưởng, bắt đầu khắp nơi tổ đội, muốn tập kết đám người cùng xuống nước thám hiểm. Trong ngáy mắt, Trong thành không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là thét to tìm kiếm đội ngũ thanh âm. Thậm chí còn có đầu góc linh hoạt người, công khai giá cao bán nổi lên có thể ở dưới nước tự do hô hấp linh vật. Cùng thời gian, phát tích rốt cuộc dẫn theo tộc nhân xuyên qua thật mạnh công chế, từ thủy lao du lên bờ. Căn bản là không kịp nghỉ ngơi, liền nhìn đến trong thành bị đạp hư đến một mảnh hôn đột. Này có thể nhẫn, nhìn đến gia viên bị hủy, bọn họ không khỏi phân trần liền triệu hồi ra hồn khí hướng tới nhà thám hiểm vọt qua đi Một hồi kịch liệt chiến giết, kéo ra màn che. Rốt cuộc đem thiên trong ao lục tảo cùng thích linh nhuyễn cá đều rửa sạch sạch sẽ. Có lẽ là hấp thu tinh khí thật sự quá nhiều, dẫn tới tiên linh linh lực cấp bậc cũng đi theo chướng một bậc, nhảy trở thành 38 cấp cường giả. Nhưng trừ cái này ra, tiền lợi lớn nhất hẳn là tức nhũng. Chỉ thấy nó khê rướn cánh ký, giống một vòng màu xanh lục thái dương lấp lánh sáng lên treo ở thức hải trên không, đem ánh nắng chiều thức hải thế giới chiếu rọi đến một mảnh xanh ngượn, nga không đúng, là sinh cơ dặn giàu. Cùng nó một so, tiểu chiêu cùng long phong khế ước cấn ký liền như sao trời nhỏ bé, càng miễn bàn mặt khác người hầu cùng người hầu, hạt me điểm nhỏ giống nhau, nếu không nhìn kỹ, còn tìm không đến. Nhìn đến tức nhưỡng như thế khỏe mạnh, tiên linh trong lòng phi thường có cảm giác an toàn. Vì thế bổ mãn huyết nàng, không hề do dự rời đi thiên hồ nước, tiến vào một cái khác hẳn bất đồng hải vực. Chỉ thấy nơi này nước biển trình màu vàng nhạt, thoạt nhìn vẫn đục bất ham, các loại sinh vật biển tứ chi phần còn lại của chân tay đã bị cột cũng phiêu đáng trong đó Thậm chí còn có nâu thấm làm dán thực vật mảnh vỡ hôn tạp ở bên trong. Nói ngắn lại, cho người ta cảm giác phi thường không tốt. Đối độc vật dị thường mẫn cảm tiểu chiêu nhắc nhở nói, nay phiến hải vực có kịch độc, các ngươi phải cẩn thận. Lời nói vừa ra, rách tung tué linh thuyền liền truyền đến tư tư thanh âm, không một hồi công phu liền giống như chô cô lết giống nhau hòa tan mở ra. Lân thú nhân hoàng sợ, sôi nổi biến thành bản thể từ linh thuyền chạy trốn rồi ra tới. Con hảo chúng nó ra dày thịt béo Thích độc nước biển tuy rằng làm cho bọn họ khó chịu dị thường, nhưng cũng không có lập tức muốn bọn họ mệnh. thấy thế, Phi đêm chạy nhanh từ nhẫn không gian móc ra một cái chén gỗ. Bàn tay đại chén gỗ nháy mắt biến thành một cái có thể cất chứa hơn 20 khẩu người thật lớn đồ đựng, thoạt nhìn có điểm như là đại hào hình tròn tắm rửa buồn. Phi lan sợ ngây người, nhịn không được nói, ca, này linh khí như thế nào như vậy giống ngươi ngày thường ăn cơm chén. Phi thạch vội vàng ủng hộ nói, đừng nói bậy, ai ăn cơm dùng lớn như vậy chén Chúng ta là dao long lại không phải heo. Nhưng mà, phi thạch mông ngựa hình như là trụm tới rồi trên chất ngựa, phi đêm lạnh lùng biểu tình có trong nháy mắt đọc lại. Nay chén, xác thật là hắn ngầm ăn cơm chén. Rốt cuộc thân là dao long, lượng cơm ăn đại, còn thích mỹ thực, tự nhiên là hy vọng có cái linh khí có thể bảo tồn đồ ăn. Vì thế, hắn liền hoa số tiền lớn chế tạo cái này không gì chặn được lại mang phòng hộ trao chén. chương 277, bị phát hiện. chương 277, bị phát hiện. Trong nước nọc độc giống như là axit dường như, không một hồi công phu liền đem đại gia phòng hộ phục cấp hòa tan vì thế cũng không ai ghét bỏ chén gô rốt cuộc có phải hay không phi đêm ăn cơm công cụ, sôi nổi chủ động tiến vào trong chén. Đãi mọi người đều ngồi xong, phi đêm liền thao tác chén bắt đầu Triều Tiên Linh chỉ dẫn phương hướng chậm gì gì du đãng mà đi. Không có biện pháp, ăn cơm ra hỏa là không có khả năng có được lên đường công năng, cũng chỉ có thể như vậy quy tốc đi tới. Tính nôn nóng tiểu chiêu có điểm chịu không nổi tốc độ này. Không sợ kịch độc nàng không khỏi phân trần liền biến thành một cái to lớn đại vương con mực, dùng xúc tua cuốn lên chén liền hướng tới phía trước một đường chạy như bay. Kia tốc độ, không biết muốn làm nhiều ít sinh vật biển xấu hổ. Không bao lâu, kịch độc thủy vực dần dần bị ném ở sau người, một cái hình tròn cao ngắt san hô tường thành xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ là, vốn nên là cửa thành vị trí lại thiếu một cái khẩu tử, lại còn có sụt xuống một bộ phận. Hiển nhiên là đã có người nhanh chân đến trước. Tường thành trên không rậm rạp đàn sen điều hình biển. Chúng nó trường nhân loại ngũ quan cùng sắc bén hàm răng, vừa thấy liền không dễ trọc, rõ ràng chính là sa tộc bộ lạc cô ý gieo trồng ra tới ngăn cản kẻ xâm lấn. Liên loại này quỷ dị đến cực điểm đồ vật, liền tiểu chiêu đều phải đường vòng mà đi. Mọi người đành phải từ trong chén bỏ ra tới thành thành thật thật hướng tới chỗ hổm vị trí bơi đi. Vừa mới một chân bước vào kết giới, giống như là tiến vào một cái khác thế giới, nơi này không có một dọ thủy không nói, còn âm trầm trầm. Tiên linh biểu tình xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, nàng nhớ rõ Lần trước tới nơi này thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh duy mị đáy biển thế giới, không chỉ có sinh trưởng diễm lệ nhiều vẻ săn hô, còn du đã các loại đủ mọi màu sắc tiểu ngư. Mà hiện tại, nàng ngộng bức nhìn như là mộ bia rừng rậm giống nhau đá ngầm khu. Nếu không phải phía trước nguy nga to lớn mai rùa nhắc nhở nàng, nơi này xác thật là sa tộc bộ lạc nhà kho trong địa, nàng còn tưởng rằng chính mình đi nhầm. Liên ở tiên linh kinh ngạc cảm thắn với hoàn cảnh biến hóa chi nhanh chóng thời điểm, lân thú nhân lại trường lớn đôi mắt nhìn nơi xa kia Tản ra thê lương hùng hậu hơi thở thật lớn mai rùa. Giờ phút này trong lòng chỉ còn một câu, ta triệt. Đại tử nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được cảm khái nói, đó là huyền quy mai rùa đi. Tốt như vậy luyện khí tài liệu, cư nhiên lấy đảm đương nhà kho, xa tộc bộ lạc cũng quá phí phạm của trời đi. Phi đêm lại nhàn nhạt nói, hải vực mở mang, tài nguyên nhiều đến không suể, làm đã từng trong biển bá chủ, xa tộc bộ lạc nội tình khẳng định không phải chúng ta bộ lạc có thể bằng được, dùng vạn năm huyền quy mai rùa đảm đương nhà kho cũng không, có gì không đúng. Vạn năm huyền quy. Phi Lan cho rằng chính mình ngay lầm, nhưng ngay sau đó hắn liền đột nhiên nâng lên thanh âm, kia loại này cấp bậc nhà kho hẳn là rất khó phá vỡ đi. Này. Đại gia nhịn không được hai mặt nhìn nhau lên. Liền không có nghe nói qua có cái nào dũng sĩ có thể đánh vỡ Vạn năm huyền quy mai rùa, mặc dù là kim sắc cấp bậc thần binh lợi khí cũng làm không đến. Nghe được mọi người rìu rít đàm luận thanh, Tiên Linh lại sắc mặt bình tĩnh nói, "Đừng có gấp, đã có ở nếm thử phá vỡ mai rùa." Chúng ta tính xem này biến liền hảo. Đại tử nhón mũi chân rỗi trưởng cổ hướng tới phương xa nhìn lại, nghi hoặc không thôi, ta thấy thế nào không đến. Ta đôi mắt tương đối đặc thủ, so người bình thường xem đến xa. Nghe được tiên linh không lớn đi tâm giải thích, phi lan nhịn không được chửi thầm nói, đây là so người bình thường xem đến xa sao. Không thấy được ta ca cũng trộm trừng mắt nhìn sao. Liền hắn đều thấy không rõ, núi lớn nữ lang này thị lực hiển nhiên là đã nghiền áp đất hoang chín thành trùng tộc. nay quả thực quá khi dễ người. Liên nói chuyện này hội công phu, Tiên Linh đã mang theo mọi người tới tới rồi một chỗ ẩn nấp đá ngầm sau. Nhưng vẫn là thấy không rõ a. Xem này đàn lân thú nhân đôi mắt đều mau chừng ra tới, đồng dạng cũng có được chân thật chi mắt tiểu chiêu từ đá ngầm sau dò ra một cái đầu nhỏ, bĩu môi nói, đám kia nhân loại chính cầm hồn khí, muốn bạo lực phá vỡ mai rùa đâu? Có cái gì đẹp? Phi thạch ngây ngẩn cả người, nhân loại như vậy nhược còn tưởng phá vỡ vạn năm huyền quy mai rùa. Bọn họ cũng qua ý nghĩ kỳ lạ đi. Phi Lan nhịn không được tò mò hỏi, tiểu chiêu tiền bối, ngài giúp ta nhìn xem, bọn họ thủ lĩnh là cái gì cấp bậc khí giả. Hắn muốn biết, có phải hay không sở hữu nhân loại đều cùng núi lớn nữ lang giống nhau biến thái, nếu thật sự như thế, nhân loại cái này đã từng nhỏ yếu nhất chúng tộc, là thật sự muốn bay lên. Mà bọn họ này đó cao đẳng chúng tộc, sớm hay muộn sẽ bị nhân loại tệ xuống thần đàn. Nay một tiếng tiền bối kêu đến tiểu chiêu thể sắc và tinh thần thoải mái, vì thế nàng hiếp mắt cẩn thận nhìn nhìn. Khi ăn mặc màu bạc khôi rắp nhân loại hẳn là bọn họ lãnh tụ, chỉ là ta nhìn không ra tới đến tuột cùng là cái gì phẩm múng dai, nhưng là trong tay hắn cầm một cái la bàn, hình như là ở suy đoán cái gì. La bàn. Một cái lân thú nhân nhịn không được kỳ quái nói, không nghe nói qua có khí giả thức tỉnh la bàn A. Không phải khí giả đó chính là bạc vu bái. Kỳ quái, cái nào thị tộc như vậy hổ A. Cư nhiên liền linh vu đều ra tới mạo hiểm, không sợ toàn quân phúc sao. Một tiếng bạc vu hấp dẫn mọi người chú ý. Mà tiên linh ánh mắt lại dừng hình ảnh ở một cái ăn mặc màu đen trên giáp, dáng người dị thường cao lớn nam nhân trên người. Bắt dai khí giả, mặc dù là nội liễm sở hữu hơi thở, cũng cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Có lẽ là tiên linh ánh mắt thật sự là quá có xuyên thấu lực, đang tìm tìm mai rủa bạc nhược điểm lệnh thiên lương, lòng có sở cảm hướng tới đá ngầm phương hướng nhìn lại đây. Kia sắc bén ánh mắt, phản phất có thể thấy rõ nhân tâm, cho người ta hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tiên linh vội vàng thu hồi tầm mắt, Nhận thấy được định thiên lương dị thường, cầm trong tay la bản định đoạn nhai nhịn không được kỳ quái nói: "Như thế nào đại nhân, ngài có cái gì tân phát hiện sao?" Hắn vòng quanh mai rùa đi rồi một vòng, chính là vô pháp định vị nhập khẩu vị trí, này sa tộc bộ lạc nhà kho, đúng là quỷ dị. Tạm thời không có gì tân phát hiện, nhưng là hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nơi xa đáng ẩmm, trực tiếp phân phó nói: "Có người ở rình coi, người qua đi nhìn xem." Nhìn đến kia ăn mặc màu bạc chiến giáp nhân loại đi tới, tiểu chiêu vội vàng thật khi ba báo: "Dị" Ta cư nhiên nhìn lầm rồi, cái kia ăn mặc màu đen chiến giáp to con mới là bọn họ lãnh tụ, thủ hạ của hắn chính hướng tới chúng ta bên này đi tới. Nàng quay đầu lại, biểu tình trở nên lạnh nhạt tiên linh muốn giết hắn sao? Chứ không cần rút dây đọc rừng. Địch nhân ở mình chúng ta ở trong tối, ở vô pháp sát thật đối thủ thực lực khi, tốt nhất không cần mạo hiểm. Hú hồ, bên người nàng còn đi theo một đám lân thú nhân, tuy rằng bọn họ huyết thống cao quý, nhưng dù sao cũng là dân tộc mông cổ nhất đồ ăn một đám người trẻ tuổi. Thật đánh lên tới, khẳng định không phải nịnh tộc đối thủ. Kia! Yeah. Đem hắn đánh hôn mê mang đi. Thiên linh! Không cần thiết, nếu đã bị phát hiện, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài liền hảo. Nàng bổ ăn một viên dịch dung quả, chủ động từ đá ngầm sau đi ra ngoài. Lân thú nhân thấy thế, cũng vội vàng đổi kịp. chương 278, quật mộ. Trưng 278, quật mộ. Nịnh đoạn nhai cũng không có tùy tiện tiến vào âm trầm đá ngầm khu, mà là dừng lại ở an toàn vị trí triển khai thần thức tiến hành ra quét. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên đi ra một đám người. Hình ảnh này đúng là quỷ dị, nhưng nhiều năm thân cư địa vị cao làm hắn luyện liền một bộ chỗ kinh bất biến diện thán mặt, hắn bất động thanh sắc móc ra pháp trượng, trầm giọng quát hỏi đến, các ngươi là người nào? Thình Linh xảy ra quát hỏi thanh làm đang ở phá hư mai rùa định tộc thành viên, sôi nổi dừng lại trong tay động tác, không tự giác hướng tới thanh em nơi khởi nguyên nhìn lại. Đang tìm tìm nhập khẩu lệnh thiên lương trầm giọng phân phó nói các ngươi tiếp tục tác, ta qua đi nhìn xem. Tiên linh đã cùng nịnh đoạn nhai giao thiệp thượng, nàng nhìn trước mắt diện mạo nho nhã linh giả, lễ phép nói, tại hạ là tán nhân núi lớn, không biết các hạ là. Nịnh đoạn nhai là nịnh tộc linh vu đông đảo đồ đệ chung một cái, tuy rằng không phải đời sau linh vu người thừa kế, nhưng cũng là một cái phi thường ưu tú bạc vu. Hắn đi theo nịnh thiên lương tiến vào tội phạt đại lục, chính là vì phương tiện bòi toán tức nhượng vị trí. Giờ này khắc này, trong tay hắn la bàn điên cùng chuyển động lên, sau đó ngón tay giữa châm chỉ hướng về phía tiên linh. Nhưng Lệnh Đoạn Ngai cũng không có để ở trong lòng, nơi đây tử trưởng có dị, la bàn lung tung chỉ quá rất nhiều địa phương, một chút đều không đáng tin. Hắn nhìn chăm chú trước mắt dung mạo bình thường trung niên nam nhân, tàn mãi định tộc linh giả Lệnh Đoạn Ngai. Bị lưu đầy vài trăm năm lần thú nhân hai mặt nhìn nhau lên, Lệnh Đoạn Ngai là ai, linh tộc là cái gì tộc? Không nghe nói quá a. Tiên linh cũng không nghe nói qua cái này danh hiệu, nhưng linh giả ở đất hoang cực kỳ hi hữu, huống chi hắn vẫn là cái bạc vụ, nói vậy ở linh tộc địa vị không thấp. Vì thế nàng thích hợp lộ ra kinh ngạc biểu tình, kinh hồ, nguyên lai like ngài là đoạn nhai tiền bối à, cựu ngưỡng cựu ngưỡng. Nói, liền lễ phép làm cái ấp. Tục nữ nói, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, mà định đoạn nhai cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, hắn nghiêm túc biểu tình hơi hoán một chút, bắt đầu dò hỏi tiên linh, các ngươi vì sao tới nơi đây? Tiên linh có chợt tự trận tròn mắt hạt lừa dối, ta là một cái đối kỳ văn dị sự đặc biệt cảm thấy hứng thú chuyện ký sư, liền thích tìm kiếm một ít chưa giải chi mê tới tăng trưởng kiến thức. Liền tỉ như trước mắt này sa tộc bộ lạc di chỉ, ta liền phi thường cảm thấy hương thú. Mà này to như vậy thành trì, lăng là một khối thi cốt đều không có, thật sự quái thay. Chuyện ký sư là cái gì? Nịnh đoạn nhai vẻ mặt mê mang. Nhưng hắn chính là đọc nhiều sách vở linh giả, vì thế hắn giả bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, gật gật đầu, tỏ vẻ hắn ở nghiêm túc nghe. Trước mắt này linh giả tính tình thoạt nhìn tạm được, tiên linh bắt đầu nghiêm túc lừa dối, theo lý thuyết, sa tộc bộ lạc là cao đẳng chủng tộc Hơi chút tu luyện tu luyện, sông cái hơn 1.000 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy, là cái gì nguyên nhân dẫn tới như vậy một cái trong biển bá chủ hủy gì đâu? Ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm nguyên nhân, tiền bối ngài biết là cái gì nguyên nhân tạo thành sao? Nay vấn đề vướt đến, làm nịnh đoạn nhai có điểm mặt hắc. Không biết nội tình hắn làm lơ cái này không có dinh dưỡng đề tài, bắt đầu trở về chính đề, các ngươi lại như thế nào xuyên qua thiên hồ nước? Thiên linh đương nhiên nói, kia đương nhiên là ngồi thuyền lại đây. Nịnh đ Hắn hít sâu một hơi, ta hỏi chính là, các ngươi là như thế nào ngăn cản trụ những cái đó thích linh nhuyễn cá cùng thích thi tảo. Tiên linh thân thiện biểu tình tức khắc lạnh lùng, xin lỗi, này đề cập đến chúng ta tư nhân cơ mật, thứ ta không có phương tiện lộ ra. Ninh đoàn ngai, cái trán ẩn ẩn có gân xanh ở nhảy lên, hắn đệ nén xuống trong lòng mạc danh bực bội, thanh âm cứng đờ nói, cho nên, các ngươi tới nơi này, rốt cuộc là làm gì đó. Nếu không phải trước mắt người này nhìn không ra sâu cạn. Hắn mới sẽ không ăn vạ tính tình tại đây hỏi kỹ. Tiên Linh không cần suy nghĩ liền bật thốt lên nói, đương nhiên là tìm kiếm thi cốt ta, Sa tộc bộ lạc là cao đẳng chủng tộc, bọn họ thi thể phi thường đáng giá nghiên cứu. Nàng trong mắt vừa chuyển, không chuẩn còn có thể đào ra một ít vật bồi táng gì đó. Nói, còn từ nhận không gian móc ra Lạc Dương sạ, nghiễm nhiên một bộ thâm niên trộm mộ tác bộ dáng. Linh đoạn ngay trầm khuôn mặt, nơi này không phải Sa tộc bộ lạc mộ khu. Tiên Linh phản phất một chút éo e đều không có tiếp tục nói nói vừa. Không, ngươi sai rồi, nơi này chính là mộ khu. Ngươi ngẩn đầu nhìn xem, cái nào bình thường địa phương sẽ gieo trồng nhiều người như vậy mà tảo. Ngươi biết này ngoạn ý là như thế nào mọc ra tới sao? Là hàng năm ở thi trong nước âm, mới dần dần có người chết sinh thời diện bạo, ngươi nhìn kỹ thấy bọn nó mặt, có phải hay không thực quen mắt? Nịnh đoạn nhai mặt vô biểu tình ngẩn đầu nhìn thoang qua, sau đó hắn ngây ngẩn cả người, những người này mặt tảo sắc thật lớn lên rất giống sa tộc bộ lạc nhân loại hình thái. Nịnh đoạn nhai ánh mắt Làm những người đó mặt tảo không tự giác sốc lên mí mắt động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Bị hàng ngàn hàng vạn đôi mắt nhìn chằm chằm, hình ảnh hơi có một chút kinh tủng, hắn khỏe môi cơ bắp không tự giác ninh lên. thấy này linh giả giống như là bị lừa dối ở, tiên linh không ngừng cố gắng, còn có, ngươi nhìn nhìn lại này trung quanh đáng ngầm, này hình dạng, giống không giống một bia Ninh đoạn nhai bị nắm cái mũi đi, lại nhìn về phía đáng ngầm. Rất giống đúng không? Chuyên thuyết, hải tộc sau khi chết Mộ bia đều là dùng đá ngầm chế tác. Càng quan trọng là, này kết giới không khí chất lượng thật sự kém cỏi âm khí chẳng ngập không nói, còn lạnh bước, hoàn toàn phù hợp mộ địa tiêu chuẩn, cho nên, ngươi nói nơi này không phải mộ khu, ngươi cảm thấy ta tin sao? Này! Nịnh đoạn nhai không cấm ở trong lòng sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự tìm lầm địa phương? Đang tự mình hoài nghi chung, tiên linh lại mịt mờ chiều lần thú nhân đưa mắt ra hiệu, lấy ra đại lượng cái phân phát đi xuống Sau đó tạp đi biểu môi nói, đỉnh đầu người mặt tạo cảm giác có điểm thấm người, hình như là muốn thành thục bộ dáng, chờ chúng nó hoàn toàn thành thục, liền sẽ rơi xuống xuống dưới, đến lúc đó, chúng ta khẳng định không hảo trái cây ăn. Cho nên chúng ta vẫn là chạy nhanh quật mộ đi. Nói, nàng liền vây tay ý bảo vệ mặt ngộng bức lân thú nhân lại đây. Thấy tiên linh muốn đi bận việc, đã bị mang tiến mương định đoạn nhai nhịn không được truy vấn nói, ngươi là làm sao thấy được chúng nó sắp thành thục. Làm lục địa chủng tộc. Người mặt tảo loại này hải vực chỗ sâu trong giống loài, nhân loại hiểu biết không nhiều lắm. Tiên linh không chút khách khí nói, ngươi nhưng đừng nhiều lời, các ngươi tiếp tục cùng kia chủ mạc phân cao thấp, chúng ta tới khai quật này đó tử mộ là được, chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu biết không? Ninh đoàn ngai. Tiên linh triển khai thần thức khắp nơi bắn phá lên, thức mò, nàng định vị đến một chỗ đáng ẩm, sau đó tiếp đón mọi người lại đây cùng nhau khai quật. Lần thú nhân không lâu trước đây mới ôm xong đuổi sao có thể pha đám? không khỏi phân trần liền dựa theo nàng phân phó hành sự. Bờ cắt mềm suốt, khai quật lên không chút nào cố sức, không một hồi công phu, một bộ dùng bích thủy thạch chế tác quan tài liền đào ra tới. Nhìn đến quan tài nháy mắt, không chỉ có là nịnh Đoạn nhai ngốc, liền Lân thú nhân cũng có chút ngây người. Bọn họ còn tưởng rằng Tiên Linh là ở lừa dối người, không nghĩ tới nơi này thật đúng là mộ khu. Quan tài bằng chứng liền ở trước mắt, Lệnh Đoạn nhai trong lòng kinh hãi dị thường, liền vẫn luôn ở nơi xa bình tĩnh vây xem Thiên Lương đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vì cái gì bọn họ liền không cảm giác được phía dưới chôn thi thể. chương 279, đàn anh tụ tập. chương 279, đàn anh tụ tập. Bởi vì tức nhưỡng nguyên nhân, tiên linh có thể cảm ứng được bên người bất luận cái gì sinh mệnh thể, cho dù là một gốc cây không chấp mắt thực vật đều khó thoát nàng pháp nhãn, mà bờ cắt hạ yên tĩnh không tiếng động, còn có rất nhiều vương vững hộ thực hiển nhiên là cất giấu thứ gì. Đình mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, nàng chỉ huy lân thú nhân cùng nàng cùng nhau khai quan. Theo quan tài bị tại ra, mọi người nhịn không được nhón mũi chân trong chiều quan khán. Nhưng mà tiếp nối chính là, trong quan tài cũng không có thi thể, chỉ có một ít người chết sinh thời tùy thân vật phẩm, tỉ như ăn mặc đồ dùng sinh hoạt, cùng với có khắc tên thân phận lệnh bài mấy thứ này. Thực hiện nhiên, đây là cái mộ chôn di vật. Nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì, sa tộc bộ lạc vì sự côn thoát ly phong ấn, đã sớm cam tâm tình nguyện trở thành hiến tế phẩm, là sao có thể có thể sẽ có thi thể ở. Không lâu trước đây mới nghe xong cá mập tộc bí tân lân thú nhân cũng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là trong quan tài không có nhẫn không gian cũng không có hồi khí, khiến cho bọn họ thực thất vọng rồi. Bọn họ còn tưởng rằng có thể đào ra điểm thứ tốt tới, cho nên, cá mập tộc đây là còn có người sống sợ. Liên ở bọn họ trong lòng nghi hoặc không thôi thời điểm, tiên linh bất động thanh sắc đem quan tài cái hảo, cũng điển sang một lần nữa trôn thượng, nếu không phải vì diễn trò làm nguyên bộ, nàng mới sẽ không làm đào mùa loại này thiếu đạo đức sự. Xem mọi người còn đang ở người, hắn quay đầu lại nói, đây là cái mộ chôn di vật, chúng ta lại đi khai quật tiếp theo cái mộ nhìn xem. Cái tiếp theo, cũng là mộ chôn di vật. Nàng biểu tình nghiêm nghị nói, này phó quan tài cư nhiên cũng không có thi thể, xem ra sa tộc bộ lạc diệt vong, cũng không phải một việc đơn giản, ta hoài nghi chủ mộ khẳng định rất có cắn khôn. Sa tộc bộ lạc đều bị làm linh sở cắn ướt, nào có thi thể a Biết được chân tướng lân thú nhân vẻ mặt quỷ dị nhìn tiên linh tại đây nghiêm trang nói hiệu nói vừa. Bọn họ không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là lấy nàng phía trước tắt phòng hẳn là có điều như đồ. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt cương nghị, dáng người vĩ nạn tuổi trẻ nam nhân đột nhiên đã đi tới. Nhìn thấy người tới, nịnh đoạn nhai vội vàng thối lui đến hắn phía sau, biểu tình phi thường cung kính, thực hiển nhiên, hắn địa vị phi thường đại. Một màn này lập tức khiến cho sở hữu lân thú nhân cảnh giác. Tuổi trẻ nam nhân làm lơ rớt lân thú nhân cảnh giác ánh mắt, tâm mắt chặt chẽ tỏa định ở tiên linh trên người, ngữ ra kinh người. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cùng nhau hợp lực đem chủ mộ phá vỡ đi. Bên trong tuấn táng phẩm chúng ta các bằng bản lĩnh tranh thủ thế nào? Thiên Linh làm nhiều như vậy chải chân, chính là vì giờ khắc này. Nhưng cũng không thể đáp ứng đến quá sảng khoái, có vẻ hình như là cố tình vì này giống nhau, vì thế nàng nghi hoặc nói, ngài là? Linh Thiên Lương nhàn nhạt nói, ta là định tộc chấp pháp trưởng lão. Người này tâm cơ còn rất thâm, mọi người cư nhiên không tự báo ra môn, nhưng không quan hệ, nàng đã sớm biết hắn là ai. Tuy rằng trong lòng biết này phân mời cũng không có nhiều ít thành ý, rất có khả năng là muốn lợi dụng bọn họ, nhưng chỉ cần mặt ngoài là hợp tác quan hệ là đủ rồi. Sa tộc bộ lạc nhà kho cơ quan thật mạnh, gần chỉ dựa vào nàng lực lượng khó có thể chế phục như vậy nhiều rắc linh linh khí, vì tránh cho thương vong, có có sắn pháo hôi có thể lợi dụng, nàng đương nhiên sẽ không mang theo lân thu tộc đi chịu chết. Nàng trên mặt làm bộ nóng bỏng bộ dáng nguyên lai là định tộc chấp pháp trưởng lão, cửu ngưỡng cửu ngưỡng, ngắn phấn qua đi Nàng lại mặt lộ vẻ khó xử, nghe nói xa tộc bộ lạc tộc trưởng Tinh Thông cơ quan thuật, chủ mộ khẳng định nguy cơ thật mạnh. Tiên linh này do dự thái độ lệnh đi theo Lĩnh Thiên Lương mà đến người hầu, trong lòng phi thường không thoải mái. Linh tộc ở đất hoang địa vị cực kỳ chi cao, cho dù là cao đẳng dị tộc thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần. Thiên Lương đại nhân hảo ngôn mời, hắn có cái gì tư cách do dự? Lĩnh Thiên Lương cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có sinh khí, mà là tinh tế đánh giá trước mắt trung niên nam nhân. Chỉ thấy hắn làn da thô cát, Ngũ quan tục tằng, không lớn như là sống trong nhung lụa đại tộc con cháu. Nhưng đỉnh đầu đôi tóc cắm màu tím thủy tinh nhánh cây, lại cực kỳ dẫn nhân chú mục. Nhìn đến nhánh cây trong nháy mắt, hắn đồng tử không khỏi có rút lại một chút. Hắn dễ như trở bàn tay liền nhận ra, đây là tím cầm mục. Tím cầm mục cùng nếu mục, phù tang, kiến mục là một cái cấp bậc thần mục, nhưng bởi vì sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc nguyên nhân, ở đất hoang sớm đã diệt sạch, không nghĩ tới lại bị trước mắt người này cấp trở thành châm cải tới đeo. Thật sự là phí phạm của trời. Liên ở Định Thiên Lương trong lòng thật lâu vô pháp bình ổn là lúc, Tiên Linh lại bắt đầu cẩn thận đặt câu hỏi, cùng các ngươi hợp tác chúng ta có cái gì sinh mệnh bảo đảm sao? Vì sao nói như vậy? Linh Đoàn Ngai sững sốt một chút. Tiên Linh đương nhiên nói, ai biết các ngươi có thể hay không qua cầu rút ván. Linh đoạn Ngai. Lời này nói được người hầu trong lòng bất mãn cơ hồ muốn phun trào mà ra, hắn rốt cuộc nhịn không được, chúng ta chính là định tộc dòng chính, sao có thể làm ra không hề điểm mấu chốt việc. Này nhưng nói không chừng, tục ngữ nói, thượng bất chính hạ tác loạn, các ngươi tộc trưởng đều không phải cái gì người tốt, trung tâm cấp giới có thể là cái gì thứ tốt. Tiên Linh trong lòng chửi thầm, nhưng trên mặt biểu tình lại thích hợp lộ ra rất nhỏ sợ hãi chi sắc, hắn cắn chặt rằng, quý tộc phẩm tính ta là tin được, một khi đã như vậy, ta đây liền đồng ý cùng các ngươi hợp tác rồi. Nhưng mà, Nịnh Thiên Lương lại trừng mắt nàng sau một lúc lâu không có đáp lại. Hắn thật lâu trầm mặc làm không khí dần dần xấu hổ. Liên ở hắn cấp dưới có điểm thiếu kiên nhẫn muốn châm trọc nghĩa mai thời điểm, nơi xa chỗ hồng chỗ kết giới đột nhiên hơi hơi run dày lên. Theo sau một đám khoác ngũ thải ban lan lan ra hình người trí tuệ sinh vật, từ cửa thành vị trí đi đến. Chỉ thấy bọn họ diện mạo phi thường quái dị, cái bụng căng phồng, tứ chi không phối hợp không nói, ngoại đột đôi mắt còn giống cái ngoại tinh nhân giống nhau chiêm cứ mặt bộ một phần ba vị trí, miệng cũng lớn đến có thể cùng vết nứt nữ sánh vai. Tóm lại, là cái bề ngoài không lớn làm cho người ta thích chủng tộc Bọn họ vừa tiến đến liền kỷ kỳ hoa hoa thảo luận cái gì, âm lượng cũng không thiểu, lập tức khiến cho mọi người chú ý. tiểu chiêu nghiêng đầu, mặt lộ vẻ ghét bỏ, đây là thứ gì? Độc tính thật lớn. Kia sặc người khó nghe hơi thở, làm hữu giác dị thường phát đạt nàng khó chịu đã chết. Phi Lan chừng mắt nhìn bọn họ, ngự khi chán ghét nói, độc ghét tộc như thế nào cũng tìm tới nơi này tới. Độc ghét tộc. Phi Lan lập tức giải thích nói, đây là cái phi thường không được hoan nghênh chủng tộc. Nghe nói. Bọn họ bộ lạc tổ hết không cẩn thận đem nọc độc đầu nhập núi sông, dẫn tới một phương thiên địa không có một mảng cỏ, thương vong vô số, cho nên mới bị thần thú đại nhân cấp lưu đẩy đến tội phạt đại lục. Nhưng tới rồi tội phạt đại lục bọn họ lại còn không biết hối cải, cứ nhiên lợi dụng kịch độc, làm hại vài cái bộ lạc bị diệt tộc. Hiện tại tội phạt đại lục phía đông, bị bọn họ cấp giả hợp đến chỉ còn chúng ta bộ lạc. Tóm lại không phải một đám thứ tốt. Nói người nói bậy khi Phi Lan cũng không có cất dấu, lập tức hấp dẫn hết tộc chú ý. Hắn lấy bản thân chi lực kéo đầy hết tộc thù hận, ngáy mắt thu hoạch vô số tối tăm ánh mắt. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại là không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn trở về, như thế nào tích. Không phục, tưởng độc ta. Kia trương dương ương ngạnh bộ dáng, tức khắc đem độc kết tộc cấp tức giận đến má biên cổ túi đều cổ lên. Mặt khác lân thú nhân thấy thế, sôi nổi móc ra hồn khí, một bộ một lời không hợp liền phải lập tức khai làm bộ dáng. Cũng không phải bởi vì dân tộc mông cổ quá kiêu ngạo, mà là bởi vì Độc kết tộc vì tranh đoạt tài nguyên, 5 lần 7 lượt hạ tổn hại chiêu, ở bọn họ bộ lạc dùng để uống nguồn nước hạ độc, có thể nói là âm hiểm xảo trá tới cực điểm. Mắt thấy không khí dương cung bạc kiếm, nịnh thiên lương không biết nghĩ tới cái gì, cư nhiên chủ động cùng độc kết tộc đáp lời, các ngươi cũng là vì sa tộc bộ lạc lăng mộ mà đến. Thu hồi vi áp nịnh thiên lương tựa như một nhân loại bình thường, hơn nữa độc kết tộc bị lưu đẩy vài trăm năm, căn bản nhận không ra cái gì nịnh tộc, tự nhiên cũng không cho hắn mặt mũi. Độc huyết tộc thủ lĩnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn không nói chuyện. Hắn đã đem đám nhân loại này phân chia thành lẫn thú tộc đồng loại. Thấy thế, Lệnh Thiên Lương người hầu sắp khí tạc, hắn ánh mắt tàn nhẫn nói, "Đại nhân, này đàn độc kết quá không biết tốt xấu, chúng ta trực tiếp đem chúng nó giết đi." Lệnh Thiên Lương lại chỉ là nhàn nhạt nhìn cấp dưới liếc mắt một cái, lãnh đạm đến cực điểm ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Người hầu không tự chủ được nhắm lại miệng, nhưng trong lòng còn là phi thường khó chịu. Nếu không phải bọn họ đem giận vương hoa diệt trừ, Những người này sao có thể dễ dàng như vậy tiến bảo? Nếu đổi làm là nịnh phong tộc lão, đã sớm làm cho bọn họ đầu rơi xuống đất. Không nghĩ ra, luôn luôn sát phạt quyết đoán thiên lương đại nhân, hôm nay vì sao như thế do dự không quyết đoán? Nhân loại rõng rạc khiến cho hết tộc thù hận giá trị, bọn họ sôi nổi sôi nổi móc ra tôi đầy nọc độc hồn khí. Nếu không phải kiêng kỵ lân thú tộc ngông phi đêm, bọn họ đã sớm sông lên đêm này đàn nhỏ yếu nhân loại cấp loạn đao chém chết. Trong lòng phẫn nộ bọn họ sôi nổi kỳ kỳ hoa hoa bắt đầu đối lân thú nhân khởi sướng ngôn ngữ công kích chính hai phái mùi thuốc súng 10 phần là lúc tường thành chỗ chỗhổng vị trí đột nhiên lại lần nữa run dẩy lên đám đông nhìn chăm chú bên trong vài con loang lổ rách nát phi hành linh khí vọt tiến vào, sau đó ẩm ẩm ẩm đánh vào đá ngầm thượng giống điệp la Hán quăng ngã cái nát như một đám dị tộc ở nịnh tộc ngây người trong ánh mắt dên dị từ rách nát linh khí chung bỏ ra tới cùng độc kết tộc lông tóc không tổn hao gì so sánh uế Bọn họ phi thường thê thảm, trên người phòng hộ trang bị ăn mòn đến vỡ nát không nói, lỏa lộ ra tới làn da cũng thối giữa bất kham. Nhưng, liền này đàn tay mơ, bọn họ đến tột cùng lại như thế nào xuyên qua thiên hồ nước. chương 280, treo cổ. chương 280, treo cổ. Nhìn đến lục tục có người tiến vào kết giới, một bên trầm mặt không nói tiên linh ánh mắt lập lòe vài cái, mới chậm rãi trở về bình thường. Ở định tộc thành viên có điểm ra nẻ biểu tình chung Này đàn thân tàn trí kiên nhà thám hiểm bị nơi xa kia thật lớn như núi khâu mai rùa cấp hấp dẫn, trên mặt sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới, thiên hồ nước cuối, thật đúng là có trời đất khắc ca. Mọi người đều nhìn không được hưng phấn lên, xoa tay hầm hè chuẩn bị hướng tới nhà kho phóng đi, nhưng mà đúng lúc này, định đoạn ngai lại ho khan vài tiếng, thành công khiến cho bọn họ chú ý. Bọn họ lúc này mới nhìn đến, đã ngầm khu đứng không ít người, hơn nữa mỗi người phát ra hơi thở đều cực kỳ cường đại. chính ngây người hết sức Một người mặc màu bạc chiến giáp, cầm trong tay pháp trượng linh giả, đột nhiên dương giọng nói, các ngươi chính là vì sa tộc bộ lạc lăng mộ mà đến. Thình linh xảy ra giò hỏi bừng tỉnh ngốc lăng mọi người, lúc ban đầu mở mịn qua đi, bọn họ nhận ra nịnh đoạn nhai, đồng dạng cũng nhận ra nịnh đoạn nhai bên người cái kia đeo kim sắc lệnh bài hắc ý dưới khí giả. Kim sắc lệnh bài không phải người bình thường có thể đeo, chỉ có nịnh tộc tộc lao cấp bậc nhân vật mới có tư cách kiểm giữ. Trái tim không tự chủ được bang bang nhảy lên lên Bọn họ vội vàng tất cung tất kính đối nịnh thiên lương cùng nịnh đoạn nhai tiến hành hành lễ. Kê vâng vâng dạ dạ bộ dáng, làm không hiểu ra sao lân thú tộc cùng độc ít tộc trưởng nhị sở không được đầu bóc. Bị lưu đầy vài trăm năm bọn họ, tin tức nghiêm trọng là hậu, còn dừng lại ở trước kia đối nhân loại nhận chi. Ở bọn họ trong mắt, nhân loại là cái vô cùng nhược thế chủng tộc, thọ mệnh đoảng, không có chủng tộc thần thông, nhân phẩm còn thấp kém. Nói ngắn lại, đi đến nào đều sẽ đã chịu xa lánh nhưng lá là... Này nhóm người như thế nào đối nhân loại giống cái liếm cẩu giống nhau cung kính? Thật sự khó có thể lý giải. Liên ở bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến nhân loại kích động tiếng gào, đại nhân, chúng ta tìm được nhập khẩu. Liên ở đoàn người bước nhanh hướng tới nhà kho đi đến thời điểm, thành trì di chỉ chiến đấu, cũng tới gây cấn. Phát hiện kẻ xâm lấn quá nhiều, rất khó xử lý sách sẽ, xa tộc bộ lạc chiến sĩ trực tiếp thi triển cá mập tộc thiên Phú thần thông. Vô số như là u linh cá mập từ mặt đất toán rũ mà ra, mọi người căn bản không kịp phản ứng lại đây, liền nháy mắt bị nuốt hết ở màu đỏ tươi vực sâu miệng khổng lồ chung. Hoảng sợ đến cực điểm kêu thảm thiết cùng ầm vang sập vang lớn hôn tạp ở bên nhau, cổ xưa thành trì hoàn toàn bị hủy diệt, vô số nhà thám hiểm, tùy theo bị bao phủ. Thế thế, có được năng lực phi hành người may mắn, căn bản nhất không nổi một chút ít chống cự tri tâm, đều điên rồi dường như chuột phủ cánh, muốn chạy ra này ma vực giống nhau thành phố ngầm trì. Nhưng sa tộc bộ lạc chính là cao đẳng chủng tộc, là đã từng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật trong biển sát thủ, bọn họ sao có thể chơ mắt nhìn này đó cấp thấp chủng tộc chạy trốn. Bọn họ bay lên trời, những cái đó hoảng loạn chạy trốn phi hành dị tộc, liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã bị nháy mắt nháy mắt hạ gục. Này huyết tinh tàn bạo một màn làm nhân thủ đủ lạnh cả người. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Chắc không được sa tộc bộ lạc là hải vực vương giả chư bỏ hải linh tộc không có bất luận cái gì hải dương chủng tộc có thể cùng chi tranh phong, liền này đáng sợ chủng tộc thiên phú, căn bản không có lục địa chủng tộc có thể ngăn cản. Liên ở xa tộc bộ lạc đại khai sát dưới thời điểm, một đám bay đến đỉnh cao nhất dị tộc mắt thấy muốn chạy trốn sinh ra thiên, trên mặt không kịp lộ ra sống sót sau thai nạn vui sướng, bên thai đột nhiên chuyển đến ong ong ong thanh âm. Bọn họ trùng lớn đôi mắt quay đầu lại, sau đó thấy được làm bọn hắn vạn phần hoảng sợ một màn. Chỉ thấy vách đá rậm rạp hang động Vốn nên ăn tĩnh đứng lặng pho tượng, đột nhiên sống lại lại đây. Chúng nó kích động trầm trọng cánh, hướng tới bọn họ đuổi tận giết tuyệt mà đến. Thê lương kêu thảm thiết chấn vang lên toàn bộ thế giới ngầm, xôn Sao Huyết Vũ Hôn tạp thi thể toé mặt tí tách tí tách mà xuống, chỉ là nháy mắt công phu, liền phủ kín khắp phá thành mảnh nhỏ thành trì di chỉ. Thấy như vậy một màn, đang ở đuổi giết người sống sót phát tích ngây ngẩn cả người, lúc trước cá mập Hà Hoa đại đại giới bố trí này đó cơ qua khi, hắn còn từng cười nhạo qua hắn. Không nghĩ tới cư nhiên ở ngay lúc này khởi tới rồi tác dụng. Nhìn đến trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, lĩnh đêm trắng từ không trung hiển lộ ra thân hình, sau đó huyền chuyển nhẹ nhàng vô cùng dừng ở côn pho tượng thượng. Từ đi vào thành phố Ngầm Trì, hắn liếc mắt một cái nhìn ra này tòa pho tượng có vấn đề. Vì thế còn từ bỏ theo dõi Phó Tiên Linh, lựa chọn lưu tại nơi đây tìm kiếm cơ hội tìm kiếm. Hiện tại nhìn đến pho tượng phụ cận cư nhiên có đổ vô hình kết giới ngăn cách máu loang thấm vào, hắn càng là khẳng định Này pho tượng tuyệt đối không chỉ có chỉ là pho tượng đơn giản như vậy. Hắn đứng ở pho tượng tầm mắt manh rắc chỗ, đang muốn ngồi xổm xuống thân nghiên cứu. Đứng lúc này, phía sau đột nhiên vươn một bàn tay, không hề dự triệu chiều hắn tập kích mà đến. Hắn nhanh chóng xoay người, động tác như điện đem ngự kiếm đặt tại người đánh lén trên cổ. Đỏ thắm máu tươi phun tung tué ra tới. Rơi tộc thanh niên hoàng sợ, hắn cho rằng trước mắt cái này không có bất luận cái gì hơi thở nhân loại cũng không cường, không nghĩ tới thực lực như thế đáng sợ. Hán cầu sinh dục tặc cường dơ lên đôi tay, đừng kích động. Ta cũng không phải cố ý muốn đánh lén ngươi. Nịnh đêm trắng lười đến cùng hắn vô nghĩa, đang muốn động thủ đem hắn chém giết, không nghĩ tới này rơi tộc thanh niên vì mạng sống, cư nhiên chỉ vào dưới thân pho tượng, ngựa tốc bay nhanh nói. Ta vừa rồi đã nghiên cứu quá, này tòa pho tượng có vấn đề, bên trong rất có cản khôn không nói, còn cất dấu thiên đại bí mật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền có biện pháp phá vỡ pho tượng. Cho nên, kia thì thế nào? Lệnh đêm trắng lạnh băng con ngươi không có nửa điểm động dung. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, rơi tộc thanh niên trong lòng không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Hắn đang muốn lại mở miệng, trói mắt đến cực điểm bạc mang hiện lên, hắn căn bản không kịp phản ứng lại đây, đầu liền bay khỏi thân thể. Gây yếu vô đầu thi thể ngã xuống vũng máu bên trong. Tanh hôi máu tươi hôn tạp bốc phun tung tóe ra tới, đem màu trắng trường bào lây dính tảng lớn vết máu. Lệnh đêm trắng như nhíu mày, từ nhận không gian móc ra lụa bố cẩn thận trà lau ngữ kiếm thượng vết máu. Nhưng mà đúng lúc này, biến cố lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy hắn rơi chân pho tượng ở hấp thu máu tươi lúc sau, đột nhiên không hề dự triệu nở rộ ra lóa mắt màu lam quang mang. Bất thình lình biến cố làm hắn thần sắc biến đổi, vội vàng giá thượng ngự kiếm chuẩn bị thoát đi nơi đây, nhưng... Đã vì khi đã muộn, màu lam quang mang một kia một sợi từ pho tượng lôi kéo mà ra, sau đó huyển chuyển ưu nhã chiều nịnh đêm trắng phiêu đãng mà đi. Nó tựa như một đạo cực quang duy mỹ, lệnh người hoa mắt say mê Nhìn đến nó kia một khắc, hắn không có chút nào do dự ẩn nấp thân hình, cũng không quay đầu lại hướng tới xuất khẩu vị trí bay đi. Nhưng mà, kia nói Quang mang lại trước sau không nhanh không chậm đi theo ở hắn phía sau, căn bản vô pháp thoát khỏi. Mắt thấy, hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, hắn ánh mắt lạnh lùng, đơn giản phá bình Quang ngã toái dừng lại thân hình. Màu lam Quang mang đã gần ngay trước mắt, mắt thấy liền phải xương mù hóa, hắn không khỏi phân trần liền đem song khuyết khí linh tế đi ra ngoài. Này khí linh bị lệnh khắc sâu trong lòng động qua tay chân, thường xuyên sẽ ảnh hưởng hắn phán đoán cùng hành vi, nếu có thể mượn cơ hội đem nó xử lý rớt, cho dù là lột ra cũng đáng. Tranh thủy mặc dung ngư, linh động dong đưa cái đuôi, hướng tới mổ làm quang mang đón đánh mà đi, mắt thấy liền phải dung hợp ở bên nhau. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đã xương mù hóa quang mang cư nhiên ghét bỏ sau này lui lại. Hình như là gặp được thứ đổ dơ gì. Thấy thế, hắn thừa thắng xông lên. Bị như vậy khiêu khích, Màu lam quang mang thẹn quá thành giận hóa thành hình người. Chỉ thấy nàng trường một trương tuyệt mỹ động lòng người khuôn mặt, còn có được một đôi thanh triệt như nước con ngươi, khí chất cũng phi thường thuần tịnh linh hoạt kiều, nhưng mà nói ra nói lại làm hắn hô hấp cứng lại. "Dơ đồ vật." "Linh đêm trắng." Thiếu nữ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, ngữ khí lạnh lạnh nói, "Ta không ăn dơ đồ vật, chạy nhanh lan." Hắn không có đi, mà là lạnh nhạt hỏi, "Ngươi vì cái gì muốn tập kích ta?" Thiếu nữ cười lạnh nói, "Là ngươi nghe không hiểu tiếng người." Chương 281, sát khí thật mạnh. Chương 281, sát khí thật mạnh. Thượng 1 giây còn ở làm lệnh đêm trắng lăn, giây tiếp theo, Hỉ nộ vô thường thiếu nữ đột nhiên hóa thành xương mù trạng, hung manh chiều hắn treo cổ mà đi. Lệnh đêm trắng vội vàng chỉ huy khí linh lên chiến, ám ảnh thật mạnh trùng, dũ Ngư ở làm xương mù tùy ý toàn dũng, còn đem nó nhan sắc nhiễm điểm điểm hắc tí. Làm Linh mau khí điên rồi, này ngoạn ý đối nó thần hồn thèm nhỏ dãi, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Nó muốn giết này nhân loại. Làm sương mù hơi thở đột nhiên bạo trướng, khủng bố đến cực điểm uy áp bạo liệt mở ra, chỉ là ngay lập tức chi gian, hắn liền hoảng sợ phát hiện, thân thể hắn vô pháp di động mảy may. nay đến tột cùng là cái gì đáng sợ năng lực? Liên ở trong lòng hắn kinh hãi gì thường khi, đã sát điên rồi cá mập tộc chiến sĩ đột nhiên bị đáng sợ uy áp cấp bừng tỉnh, bọn họ sôi nổi một lần nữa hóa thành hình người, đầy mặt kích động đối với màu lam quang mang hô lam linh đại nhân. Là ngày sau, sung kính thanh âm làm lam ra nàng không nghĩ tới sa tộc bộ lạc này đàn bị cá mập Hà giam giữ phái tả cư nhiên còn có thể như vậy cung kính đai nàng Liên ở nàng ngây người hết sức bị không chế đến gắt gao nịnh đêm trắng rốt cuộc tránh thoát trói buộc nắm lấy cơ hội liền hóa thành một đạo lưu Quangặc đi rồi lúc đó canh giữ ở hồ nước nhập khẩu Long phóng chính chán đến chết dùng móng vuốt đạn thịt người đạn chââu chơi những người này đều là từ ngầm trốn đi lên nhà thám hiểm mắt thấy sắp chạy ra sinh thiên không nghĩ tới lại một đầu đánh vào ngũ chỉ sân thượng Bọn họ bị phẫn nộ long phong trở thành bố trí bấy dập âm hiểm tiểu nhân, không khỏi phân trần liền một cái tắt đem chi chủ vượng. Hán tàn Bạo đem bọn họ tứ chi bẻ gãy, thân thể xoa thành cầu trạng, làm thành đạn châu thưởng thức. Tóm lại, phát dồ thật sự, nếu Tiên Linh ở, khẳng định muốn tấu chết hắn. Chính nhàm chán đến cực điểm chung, hán đột nhiên cảm giác hồ nước lối vào có động tính. Dung sức tụng tụng cái mũi, nghi hoặc không thôi, cái gì hương vị? Thanh hôi tanh hôi, tóm lại thật không tốt nghe. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Trung Đồng Đại đôi mắt tản mát ra cực kỳ hưng phấn quan mang. Đây là có đỉnh cấp ám ảnh giả ẩn nút ở phụ cận a. Hắn không khỏi phân trần, liên đối với kia hơi thở một đốn bạc túc điên cuồng đuổi theo. Liên ở Long Phong không làm việc đảng hoàng điện cuồng truy kích lệnh đêm trắng thời điểm, hồ nước hạ mọi người đã đi tới nhà kho lối vào. Mọi người lòng mang quỷ thai, không ai nguyện ý tiến lên đi đương phá hôi, đều tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính khí phân động lại là lúc, Tiên Linh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu người Mã Tảo, ngữ khí thanh nói: Người mặt tảo sắp thành thủ, lại không phá trợn, chúng ta tất cả đều muốn công đạo ở chỗ này. Người mặt tảo là thứ gì? Không hiểu ra sao kẻ tới sau ngầng đầu vừa thấy, sau đó ngây ngẩn cả người, dậm rạp đầu người, giữ tận dị dạng ngũ quan. Nay ngọn ý, vừa thấy liền âm phủ thật sự, khẳng định không phải thứ tốt. Nghe được tiên linh năm lần bảy lượt nhắc tới người mặt tảo, tiểu chiêu rất tò mò, nhịn không được truyền âm nói, tiên linh, người mặt tảo là cái gì? Rất lợi hại sao? Lấy đơn cái vũ lực giá trị tới nói, không lợi hại, nhưng tụ âm, có thể tiềm mạc hóa suy yếu sinh linh tinh khí. Tóm lại, không phải cái gì thứ tốt. Thông minh tiểu chiêu đã ẩn ẩn đoán được, cho nên, người mới kết luận, nơi này xác thật là xa tộc bộ lạc mộ khu. ân đối. Nàng thuận miệng khích lệ nói, tiểu chiêu thật thông minh. Tiểu chiêu nhăn lại mi, nàng không cảm thấy chính mình thông minh, vậy ngươi cố ý đem thiên trong ao lục tảo cùng cá đều tiêu diệt rớt, lại là vì cái gì đâu. Nàng quá hiểu biết nàng nhân loại lạc Cũng không phải là cái loại này Vì tinh khí mà chỉ hoán đại sự người Và, ngươi liền cái này đều đoán được lạc Thật thông minh Thiên linh ngữ khí cực kỳ khoa trương tiểu chiêu bất mãn chu lên miệng tiên linh không đùa nàng Nghiêm túc giải thích nói Trước kia ta may mắn đã tới xa tộc bộ lạc nhà kho Nơi này cũng không đơn giản Cơ quan ám khi ủn ủn không dứt không nói Bên trong hồn khí cũng có vấn đề Có cái gì vấn đề Theo lý thuyết Hồn khí giác thần quái thường khó khăn, cho dù là kim sắc cấp bậc thần binh lợi khí cũng không nhất định có thể sinh ra linh trí. Mà sa tộc bộ lạc nhà kho, cơ hồ sở hữu hồn khí đều có linh, này rõ ràng là không bình thường. Cho nên ta suy đoán, chúng nó linh là nhân công chế tạo. tiểu chiêu ngây ngẩn cả người, khí linh còn có thể nhân công chế tạo. Đương nhiên có thể, long hồn kiếm chính là một phen có thể cất chứa bất luận cái gì hồn phách hồn khí, long phóng chính là bị người hám hại mới trở thành khí linh. Tiểu chiêu không buông tha bất luận cái gì kéo giấm đồng sự cơ hội, ngạo kiều nói, hắn Xuân đã chết. Cũng chỉ có hắn loại này Xuân Long mới có thể bị nhân loại cấp lừa dối. Tiên Linh nhuẩn miệng cười, nói tiếp, ta cô ý đem trong nước uy hiếp diệt trừ, chính là vì chờ nhà thám hiểm vào nước, cùng nhau tìm kiếm nhà kho. Những cái đó khí linh năng lực quỷ dị, cần thiết phải có đại lượng nhân tài có thể hấp dẫn hòa lực. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là bởi vì, nàng không nghĩ làm lân thú nhân chịu chết, lúc trước, Nàng sở dĩ sẽ đồng ý bọn họ cùng lại đây, kỳ thật là ôm không thuần khiết mục đích, nhưng ở chung một đoạn đường, nàng phát hiện, bọn họ tâm tư đơn thuần thiện lương, không nên trở thành vật hy sinh. Như vậy, muốn giữ được mọi người mệnh, chỉ có thể nghĩ cách chế tạo hôn loạn. Nàng biết chính mình này hành vi vi phạm nhân lý, nhưng nàng trong xương cốt vốn dĩ liền không phải cái gì đại công vô tư trí thuần chí thiện người. Hướng hồ, nàng chỉ là thuận tay diệt trừ trong nước uy hiếp, nhà thám hiểm nhập không vào thủy, toàn bằng cá nhân lựa chọn. Nàng cũng không có bức bách bất luận kẻ nào Liên ở tiên linh cấp tiểu chiêu giải thích nghi hoặc trong khoảng thời gian này Người mặt tảo sở mang đến uy hiếp rốt cuộc làm mọi người buông trong lòng bản tính nhỏ Bắt đầu đồng tâm hiệp lực phá trận Nhưng luôn có nhàm chán nhân sĩ không chịu ngồi yên, tái tìm việc Một cái độc ghế tộc thanh niên, thấy phi đêm láo đi theo một nhân loại bên người nhịn không được châm chọc nghĩa mai nói Xem ra các ngươi bộ lạc là thật sự xuống dốc Linh vụ vừa đi thế liền đắm mình truy lạc cùng nhân loại quẹ với nhau Thật là ném chúng ta cao đẳng trùng tóc mặt. Ngươi hồ liệt liệt cái gì đâu? Đại tử tức khắc không vui, triệu hồi ra hồn khí liền phải liều mạng. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, mở miệng chào phúng người ngực đã bị một phen hoành đao cấp xuyên thủng, Phi đêm ánh mắt lạnh băng nói, "Câm miệng đi." Bất thình lình biến cố, hoàn toàn bậc lửa độc tiếp tộc trong lòng lửa giận, bọn họ thủ lĩnh lập tức híp mắt muốn cùng Phi đêm quyết đấu. Nhưng mà mới vừa bước ra một bước, thân thể đã bị một đạo liên khóa cấp chặt chẽ trói buộc tại chỗ. Linh Thiên Lương thần sắc lãnh đạm nói, Việc tư đi bên ngoài giải quyết, không cần tại đây quát tháo đấu đá. Nói xong, còn cảnh cáo nhìn Phi đêm liếc mắt một cái. Kia tràn ngập lực áp bách ánh mắt làm Phi đêm đồng tử tối xâm lại. Nhân loại này cho hắn cảm giác phi thường nguy hiểm, hắn tuyệt đối không phải cái người thường. Lĩnh Thiên Lương uy áp cường hãn vô cùng, nháy mắt kinh sợ ở mọi người, độtế tộc kiểm chế trụ trong lòng tức giận, nghĩ đi ra ngoài lại tìm cơ hội thu thập dân tộc ngôn cổ. Đúng lúc này, một cái nịnh tộc khí giả thần sắc khó coi nói, đại nhân Nhập khẩu vẫn là phá không khai Lệnh người sởn tóc gáy uy áp cuối cùng biến mất Bị uy áp cấp bao phủ đám người nhịn không được thở dài nhẹ nhõn một hơi Ninh thiên lương thu hồi lực gáp bách 10 phần ánh mắt Sau đó đi đến nhập khẩu trước hắn bàn tay thượng lan tràn ra chín căn nhan sắc khác nhau dây đàn Lấy bất đồng góc độ hướng tới mai rủa xạ kích mà đi Nhưng mà mặc dù là thần khí chín chói cũng vô pháp xuyên thủng này kết giới hắn mày không tự chủ được thâm nhân lại Những người khác sắc mặt cũng khó coi sa tộc bộ lạc cư nhiên như vậy cường Tiên linh chính nhìn chầm chầm lịnh thiên lương trong tay dây đàn xem Bên hai đột nhiên chuyển đến lịnh đoạn nhai dò hỏi thanh Ngươi có biện pháp nào có thể phá trận sao Nàng phản xạ có điều kiện tưởng nói ta không có Nhưng là nghĩ đến đỉnh đầu huy hiếp không nên lâu kéo Vì thế nàng chủ động đi lên trước Làm bộ làm tịch xem xét một phen Sau đó chỉ vào một chỗ vị trí Nói các ngươi có thể nếm thử trọng điểm chiếu cố vị trí này Lúc trước Hà Lao chính là ở chỗ này tiến hành thao tác Nhìn đến tiên linh dễ như trở bàn tay tìm ra mắt trận vị trí, nịnh đoạn nhai sửng sốt một chút, hắn móc ra la bàn cẩn thận đo lường, sau đó kinh ngạc phát hiện, nơi này thật đúng là chính là đột phá khẩu. Hắn nhìn không được ở trong lòng nói, này chuyện ký sư thật là có mấy lần, trách không được đại nhân muốn mời hắn cùng phá trận. Nếu đã tìm được mắt trận vị trí, vậy là tốt rồi làm. Đám đông nhìn chăm chú bên trong, nịnh thiên lương trong thân thể toản trào ra vô số màu đen xích, xích như là địa vực quỷ tắc giống nhau Điên cuồng hướng tới mắt trận vị trí công kích mà đi. Âm ấm ầm chung, không một hồi công phu, theo ca một tiếng giòn vang, tiên cô cấm chế cư nhiên cứ như vậy bị đánh vỡ. Thoáng chốc chi gian, âm phong thổi tập mà đến, thổi tỉnh kinh ngạc mọi người. Bọn họ hưng phấn không thôi hướng tới nhập khẩu tụ tập, gấp không chờ nổi muốn tiến vào này nội. Còn không chờ bọn họ đi vào đi, Hắc Tuấn Tuấn trong thông đạo, đột nhiên truyền đến vèo vèo vèo thanh âm. Vô số ám khí phun trào mà ra, đứng ở đằng trước vài người căn bản không kịp tránh né đã bị vũ khí sắc bén xuyên qua yết hầu mà qua lén cơ họng. Nay đó ám khí cư nhiên sắc bén đến liền khí giả thân thể đều không thể ngăn cản. Chúng nó quần quật không ngừng ra bên ngoài phun ra, thậm chí còn có thể chuyển biến tìm kiếm mục tiêu. Trong huấn loạn, đám người lẫn nhau xô đẩy, muốn làm đối phương đảm đương lá chắn thịt. Trong lúc nhất thời, cái này âm trầm trầm kết giới loạn thành một nồi cháo. Tiên linh chạm đến gần, cũng không thể tránh khỏi bị ám khí theo dõi, tuy rằng trên người nảng trang bị đều là cao cấp phòng trang. Nhưng là này đó ám khí đều tương đối đặc thù, xuyên thấu lực cũng cường, nàng thân thể yêu ớt, không dám khiêu chiến này mũi nhọn, đành phải móc ra long hồn kiếm tiến hành đó đỡ Liên ở nàng múa may long hồn kiếm thời điểm, đám chìm trong ám khí trung nịnh thiên lương, đột nhiên chiều nàng đầu tới ý vị thâm trường ánh mắt. Thực hiện nhiên, hắn nhìn ra một chút cái gì? chương 282, quỷ dị đến cực điểm. chương 282, quỷ dị đến cực điểm. Một đợt ám khí qua đi, trên mặt đất nằm đầy đất thi thể Nếu không phải lệnh thiên lương múa may xiển xích đem ám khí tất cả đều giảo thoái, phòng trường có đại bộ phận dị tộc sẽ chết oan chết uổng. Thấy như vậy một màn, đám người một tĩnh, có mấy cái chạm đến khá xa người, nhịn không được ở trong lòng khinh phiêu phiêu cảm khái nói, này đó xui xẻo chứng bị chết thật toan. Vừa thấy liền mệnh cách không tốt, may mắn bọn họ vừa rồi không có sông vào trước nhất mặt. Bởi vì này sóng thình lình xảy ra ám khí đánh bất ngờ, mọi người đều biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm Hắc Tuấn Tuấn nhập cậu, một bước cũng không dám gần chút nữa. Ninh tộc rốt cuộc lộ ra răng nanh, một cái cầm trong tay trường thương khí giả ở nịnh thiên lương ngầm đồng ý hạ, thân xác lạnh nhạt nhìn đầy mặt trắng bệnh dị tộc những người sống sót, chân thật đáng tin phân phó nói, các ngươi vào xem. Không ai muốn đi chịu chết, đại gia im như ve sầu mùa đông đều không muốn hoạt động bước chân. Không phối hợp hậu quả chỉ có chết, lạnh thấu xương cầu vồng trợt lué mà qua, trường thương khí giả bên cạnh một cái dị tộc, thân thể không hề dự triệu một phân thành hai. Ấm áp máu tươi phun tung tué ra tới chiếu vào mọi người cứng đờ gương mặt thượng. Ta hỏi lại một lần, các ngươi muốn hay không đi vào? Hàn băng đến xương thanh âm lệnh lân lòng thú nhân chung có chút không thoải mái, đại tử nhịn không được nghĩ ra đầu, lại bị phi thạch cấp hung hăng đè lại. Thực rõ ràng đám nhân loại này không dễ chọc, không thấy được núi lớn nữ lang đều phải tạm lánh núi nhỏ sao? Bách với lệnh tộc cấp lực, thực lực vô dụng dị tộc chỉ có thể nén dẫn hướng tới nhập khẩu vị trí đi đến. Chính trong lòng bất mãn đến cực điểm là lúc, vài cá nhân thân thể đột nhiên như là tượng sắp giống nhau không hề dự triệu hỏa tan mở ra. Bộ mặt vặn vẹo chung, bọn họ liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền biến thành một bãi mù huyết. Lĩnh Đoạn Nhai đột nhiên biến sắc biến đổi, cao giọng quát, trong không khí có độc. Lời nói vừa ra, hắn liền múa may phát trượng, phóng thích một cái vực. Theo trong suốt kết giới triển khai, vô số sợ hai đến cực điểm người đều chiều hắn chạy vội mà đi. Tại đây trong quá trình, lại có mấy người như là tuyết động giống nhau hòa tan mở ra, mặt khác thực lực hơi chút cường một chút, cũng bị ăn mòn đến huyết nhục mơ hồ gay mối mùi máu tươi ở mũi gian lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt công phu, khổng lồ đám người liền ít đi một nửa. Thế thế, Phi đêm lập tức móc ra cao cấp linh khí, phóng thích một cái trong suốt cái giới. Tế không tiến bộ người, sôi nổi thay đổi phương hướng hướng tới dân tộc nông cổ mà đến, thậm chí còn có người vì chiếm cứ vị trí mà vung tay đánh nhau. Nông đậm mùi máu tươi chung, chỉ có hết tộc hoàn toàn không chịu ảnh hưởng đắm chìm trong độc khí bên trong. Bọn họ ánh mắt lạnh băng nhìn không ngừng thảm hào đám người. Sau đó cũng không quay đầu lại chui vào nhà kho. Thực hiện nhiên, trong không khí độc, đúng là độc kết tộc phong thích, bọn họ muốn nhân cơ hội này độc chiếm bảo tàng. Thấy như vậy một màn, vô số người khỏe mắt muốn nứt ra điên cùng nhục mại bọn họ. Nhưng mà nịnh thiên lương lại thờ ơ thờ ơ lạnh nhạt, căn bản một chút ít ngăn cản chi tâm đều không có. hiển nhiên, hàn phía trước mượn sức độc kết tộc là có khác sở đồ, muốn làm cho bọn họ đi chịu chết hấp dẫn hòa lực. Nhìn đến kẻ thù truyền kiếp độc kết tộc lại ở phóng độc hại người Lần thú nhân tức giận đến ngứa răng vài cá nhân ngồi không được, nhịn không được hỏi phi đêm, chúng ta muốn vào đi sao? Cùng độc kết tộc đấu nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm không sợ bọn họ độc tố, ngược lại là lo lắng độc kết tộc ở nhà kho được đến cơ duyên, dẫn tới thực lực tăng nhiều. Nhưng mà phi đêm lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiên linh. Tiên linh ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nhà kho hát tuấn tuấn nhập khẩu, trầm giọng nói, không hội, lịnh tộc muốn bỏ ngựa bắt ve, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chúng ta cũng cần thiết đến chầm ổ sa tộc bộ lạc đồ vợ, cũng không phải là như vậy hảo lấy. Nghe thế dung mạo bình thường nhân loại không e rẻ thảo luận định tộc, thật vất vả chen vào kết giới tị nạn người, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Người này, lá gan cũng quá phì đi. Không sợ bọn họ cáo chặn sao. Hình như là muốn chứng minh tiên linh suy đoán, độc ít tộc mới vừa tiến vào nhà kho, gác phóng vũ khí cái giá, liền kịch liệt run rảy lên, ngủ say khí hồn sôi nổi thức tỉnh. Bọn họ bị trước mắt hình ảnh cấp hoàng đi tâm thần đều làm lưa này quỷ dị hình ảnh, biểu tình điên cuồng hướng tới vũ khí giá chạy tới. Liên ở bọn họ điên cuồng đoạt lấy hồn khí thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Vô số màu đen xương mù từ hồn khí phóng lên cao, mang theo bạo ngược hơi thở hướng tới hết tộc thổi quét mà đi. Phát hiện thân thể của mình ở tiếp xúc đến dương đen ngáy mắt, bị một cổ hàn băng đến xương lực lượng cấp cắn nuốt, có người kinh hoàng không thôi hô, đây là thứ gì? Bọn họ thủ lĩnh trừng mắt ngoại đột đôi mắt, kinh nghi bất định lẩm bẩm tự nói, này, này Hình như là trong truyền thuyết ma linh. Ma linh. Không dám tin tưởng thanh âm mới vừa phá hầu mà ra, liền bao phủ ở trong xương đen. Vô số người nhái bị nên diện mà đến ma linh cấp sinh sôi xé nát thân thể. Bọn họ ôm chiến lợi phẩm điên cuồng chạy trốn, mặc dù biết này đó hồn khí đều là trong truyền thuyết lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ma khí, nhưng vẫn là luyến tiếc từ bỏ. Liền sắp tới đem chạy ra sinh thiên là lúc, một đạo trong suốt cái chắn đưa bọn họ vĩnh viên lưu tại bên trong. Ở tuyệt vọng họ hết chung Bọn họ bị đông đảo màu đen sương mù dày đặc cấp phân thực. Không đến 10 phút thời gian, tiến vào nhà kho hết tộc toàn quân bị diệt. Nhìn bên trong thảm thiết đến cực điểm hình ảnh, tiên linh trong lòng phi thường không bình tĩnh. Này đó hỗn khí, quả nhiên có vấn đề. Nàng dự cảm đến này, một chuyến cá mập bộ lạc khả năng không có thuận lợi vậy, lại không nghĩ rằng, sẽ như thế huyết tinh quỷ dị. Liên ở tiên linh hái hùng khiếp vía là lúc, căn bản không biết nhà kho rốt cuộc phát sinh gì đó nhà thám hiểm, còn đám chim ở phẫn nộ trung không thể tự kiềm chế. Nhìn đến đế tộc thật lâu không ra, bọn họ thiếu kiên nhẫn triển khai thần thức đi nhìn trộm. Liên ở thần thức mới vừa xuyên thấu kết giới tiến vào nhà kho khi, bọn họ đồng tử đột nhiên đột nhiên trừng lớn. Tiếp theo, quỷ dị màu đen hoa văn bò đẩy bọn họ trong mắt, sau đó bao trùm đến cùng lô, phanh một tiếng trầm vang, bọn họ đầu cư nhiên không hề dự triệu bạo liệt mở ra. Máu tươi hôn tạp hóc phun tung tué được đến chỗ đều là, ở mọi người kinh hài trong ánh mắt, bọn họ run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Cùng người chết quan hệ người tốt vội vàng bi thiết kêu gọi ngồi xổm xuống thân mình xem xét, nhưng tay mới vừa chạm vào hắn thi thể, giống như là bị lây bệnh dường như, nhanh chóng bước hắn vết xe đổ. Những người khác thấy thế, sôi nổi rời xa thi thể. Đừng chạm vào hắn. Lệnh đoạn nhai thần sắc lạnh thấu xương từ nhẫn không gian móc ra một cái tiểu bình xứ, sau đó đem gây mũi bột phấn ngã xuống thi thể thượng. Không một hồi công phu, thi thể liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Quân hoàng sắc ánh lửa chung, không ngừng có âm lánh khói đen toát ra không cẩn thận hút đến người, trên mặt cư nhiên mọc ra cùng người mặt tảo giống nhau như lúc người mặt dịch. Này liên hoàn sát chiêu làm lệnh thiên lương sắc mặt càng thêm lạnh lùng, hắn ra tay đem giải quá người mặt dịch người lây nhiễm toàn bộ đều giết chết, sau đó dẫn theo nịnh tộc thành viên rời xa này phiến máu tươi tràn ngập khu vực. Nhìn đến cách vách thảm dạng, Lân thú nhân sống lưng lạnh cả người. Cùng bọn họ tế ở một khối nhà thám hiểm cũng là lòng có xúc động. May mắn bọn họ vừa rồi chuẩn bị phong thích thần thức nhìn trộm thời điểm, bị người cấp ngăn lại. Bằng không? Nghĩ đến hậu quả liền nhịn không được trái tim phát run. Phi lan sắc mặt trắng bệnh nhìn kia đầy đất thi thể, nhịn không được trái tim băng giá run sợ nói, ca, bọn họ là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền đầu nổ mạnh đã chết? Phi đêm lắc lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị việc. Mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, tiên linh trầm giọng giải thích nói, bọn họ đây là thần thức đã chịu công kích. Thần thức công kích? Đại đa số lân thú nhân mặt lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ nhà kho còn có người sống không thành? Tiên linh ngữ khí trầm trọng nói, nhà kho không có người sống, nhưng là lại có vô số giác linh hồn khí. Hồn khí như thế nào sẽ sử dụng thần thức công kích? Đại gia biểu tình càng thêm nghi hoặc. Tiên linh không muốn giải thích quá nhiều, chỉ có thể tùy ý nói, bên trong hồn khí đều không phải bình thường hồn khí, tự nhiên có thể lợi dụng thần thức công kích. Này! Giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Một cái lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn nhà thám hiểm. Nhịn không được mở miệng nghi ngờ nói, ngươi như thế nào biết bên trong có rắc linh hồn khí. Chính là, nói không chừng là có cá mập tộc đại năng ở cảnh cáo chúng ta rút lui nơi đây. Tiên linh cũng không có để ý tới này đó nghi ngờ thành, mà là một lần nữa đem ánh mắt tỏa định ở nhà kho nhập khẩu vị trí. Đột nhiên, nàng lông mày hợp lại lên, nhịn không được hít sâu một hơi cao giọng quát, ngừng thở, chúng ta chạy nhanh rút lui. Thình linh xảy ra quát lớn lệnh kết giới tất cả mọi người trái tim run dậy. Lân thú nhân phản xạ có điều kiện đi theo tiên linh cùng nhau hướng tới nơi xa chạy như bay. Mà dư lại người tắc vẻ mặt mở mịt ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Thật vất vả đem mai rùa cấp phá vỡ, cái gì đều không có bắt được, bọn họ cũng không cam tâm cứ như vậy đi luôn. Nhìn đến tiên linh mang theo một đám người cũng không quay đầu lại rời đi, nịnh tộc mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nịnh đoạn ngai kinh nghi bất định nói, đại nhân, bọn họ. Nịnh tiên lương quay đầu lại nhìn thoáng qua hát tuấn tuấn nhập khẩu, bên trong phản phất hắn có điểm tâm thần không yên, vì thế chém đinh chằn sắt nói, chúng ta cũng lui lại. Ninh Đoạn Nhai. Chương 283, Ma nhân. Chương 283, Ma nhân. Liên ở Ninh Đoạn Nhai chuẩn bị do hỏi Nguyên Do Khi, trong tay hắn la bàn đột nhiên điên cuồng chuyển động lên. Cùng lúc đó, nhà kho đen như mực lối vào, chuyển đến quỷ dị binh khí va chạm thanh. Vô số hư khí, mang theo lệnh thấu xương quấn mang, như là châu chấu nhập cảnh toàn rúng mà ra. Nhìn quân quần mà đến bậc mang, ở đây mọi người Đều nhịn không được lộ ra hoảng sợ thần sắc, thức mò Bọn họ lại mừng rỡ như điên phát hiện Nhưng cái đó bạc măng cư nhiên tất cả đều là hồn khí Như thế nhiều giác linh hồn khí Thật là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy Đại nhân Nơi này cư nhiên có nhiều như vậy hồn khí Ninh thiên lương người hầu bảo trì không được bình tĩnh Nắm hồn khí tay đều run nhẹ nhẹ lên Ninh đoán nhai trong mắt cũng không tự giác lộ ra ngẩn ngơ chi sắc Liên hắn đều như thế, không chi là những người khác Tất cả mọi người xoa tay hầm hè muốn đi chinh phục hồn khí. Đã chạy như bay đến đá ngầm khu lân thú nhân nghe được động tính, nhịn không được quay đầu lại đi xem, trên mặt biểu tình xuất hiện ngắn ngủi động lại, sau một lúc lâu mới tự mình lầm bẩm, núi lớn nữ lang chưa nói sai, xác thật có thật nhiều hồn khí. Không cần quay đầu lại, chạy nhanh đi. Nhìn đến một cái lân thú nhân ngốc không lăng đang rằng co tại chỗ, tiên linh nhịn không được chiều hắn giống lên một tiếng. Nhìn đến tiên linh này dáng vẻ lo lắng, đại tử có điểm khó hiểu. Chúng ta vì cái gì phải đi? Nhiều như vậy hồn khí, chúng ta một người thu phục một phen không hào sao? Tuy rằng dân tộc nông cổ tại đại khí thô, cao cấp đoán tạo sư nhiều đếm không xuể, nhưng là giác linh hồn khí lại vẫn như cũ phi thường hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên linh căn bản vô pháp giải thích quá nhiều, chỉ có thể ý giảng luôn hay nói, này đó hồn khí có vấn đề, chúng ta căn bản vô pháp địch nổi. Liên ngài cũng vô pháp đối phó chúng nó. Phi Lan ngây ngẩn cả người. Thiên linh ngữ khí trầm trọng nói, đúng vậy, Âm hồn lực lượng căn bản vô pháp dùng thường quy thủ đoạn tới đối phó, chờ oan hồn hút cũng đủ tinh khí, bọn họ những người này đều sẽ trở thành đồ ăn. Huống chi, đỉnh đầu còn có người mặt tạo cho chúng nó quần quật không ngừng cung cấp tâm khí, nàng chẳng sợ có tự nhiên chi lực, cũng sẽ bị bao phủ ở hồn chiều bên trong. Nghe được tiên linh chém đinh chặt sắt thanh âm, mọi người trong lòng dùng mình, không dám lại phát ra nghi vấn, đều bao đủ kính hướng tới cửa thành chỗ hồng vị trí chạy như bay. Không thành tưởng, lại nên diện đụng phải một đám nhà thám hiểm. Khoan thai tới muộn bọn họ cũng không biết bên trong rốt cuộc phát sinh quá cái gì, hàng ngàn hàng vạn hồn khí dốc toàn bộ lực lượng hình ảnh, làm cho bọn họ đầu vóc xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Chờ phản ứng lại đây sau, bọn họ điên rồi dường như hướng tới khí chiều chạy như bay mà đi. Nhìn đến này nhóm người không đầu vóc lao tới đi chịu chết, có mấy cái lân thú nhân nhịn không được ngăn cản bọn họ, những cái đó hồn khí có vấn đề, không cần qua đi. Cũng ngay, không cần chắn nói. Đám người phẫn nộ đẩy ra lân thú nhân thậm chí còn có người ghét bỏ bọn họ vớ bận, triệu hồi ra hồn khí tiến hành công kích, bất đắc dĩ, Lân thú nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biểu tình điên cuồng vội vàng xuống địa ngục. Tiên linh sắc mặt phát lánh phát hiện, cửa thành vị trí bị một cổ lực lượng thần bí cấp phong ấn ở. Nàng càng thêm kiên định trong lòng suy đoán, Cá mập bộ lạc muốn đưa bọn họ vây chết ở chỗ này, lấy này tới cấp tâm hồn cung cấp chất dinh dưỡng. Chết không được lúc trước bọn họ quyết đoán hiến tế toàn tộc tánh mạng, đổi lấy Lam linh thức tỉnh. lai like. Bọn họ vẫn luôn lưu có hậu lộ. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng triệu hồi ra Long Hồn kiếm đối với kết giới nhất bạc nhược vị trí, Liều mạng vạch chém. Đối cấm chế không có bất luận cái gì nghiên cứu nàng, chỉ có thể áp dụng loại này bạo lực phá trận thủ pháp. Nhìn đến tiên linh điên cuồng hành động, Lân thú nhân sôi nổi móc ra hồn khí tới hỗ trợ. Liên ở tiên linh buồn đầu Liều mạng phá hư kết giới thời điểm, những cái đó dốc toàn bộ lực lượng hồn khí, đột nhiên toát ra đại cổ đại cổ màu đen xương mù dày đặc. Vô số người kêu thảm bị cắn đứt. Theo âm sát khí càng ngày càng nồng đậm, xương đen dần dần hóa hình, biến thành cá người hình dáng. Nhìn đến này sống lưng lạnh cả người một màn, kiến thức rộng rãi nịnh đoạn nhai rốt cuộc nhận ra, này đó rác linh hồn khí nơi nào là đứng đắn hồn khí a Rõ ràng là sa tộc bộ lạc cố y chế tạo ra tới ma khí. Muốn nói trên thế giới này đáng sợ nhất đồ vật là cái gì? Cũng không phải lệnh người văn phong tang đến cao cấp linh thú, cũng không phải trùng sơn giết người như mamatu Mà là trước mắt này, đó căn bản vô pháp dùng lẽ thường thủ đoạn tới đối phó Ma Linh. Ma Linh hình thành cực kỳ không dễ, yêu cầu đã chết người linh hồn cam tâm tình nguyện ở thanh tình trạng thái hạ, ở cực gâm độ đượng trung luyện chế 7749 thiên mới có thể thành công. Tục truyền nghe, chỉ cần Ma Linh cắn nuốt cao cấp hình người trí tuệ sinh vật càng nhiều, hồn phách liền sẽ càng cô đọng, giả lấy thời gian liền sẽ khôi phục tử vong trước ký ức, lấy một loại khác hình thái tồn tại hậu thế. Loại này tồn tại, ở sách cổ thượng, bị xưng là ma nhân. Nhưng, ai đều biết, người chết như đèn diệt, nếu không phải thần thức phi thường cường đại tồn tại, ở tử vong trong nháy mắt, linh hồn liền sẽ lập tức tiêu tán ở trong thiên địa. Là căn bản không có khả năng dừng lại hậu thế. Hơn nữa, ma khí tài liệu cũng phi thường khó được, luyện chế điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, sự ký thượng, chưa bao giờ có người thành công quá. Không nghĩ tới, sa tộc bộ lạc cư nhiên làm được. Này nếu chuyển tới đất hoang, khẳng định sẽ khiến cho hoanh động. Ngay bên thai thề lương kêu thảm thiết, Nịnh thiên lương rốt cuộc minh bạch sa tộc bộ lạc chân chính ý đồ. Nguyên lai, chúng nó là muốn tìm kiếm cường giả huyết nhục tới sống lại bọn họ đã chết đi tộc nhân. Chắc không được một đường cơ quan ám khí cũng không chí mạng, cũng hoàn toàn không khó phá giải. Nguyên lai chân chính sát chiêu ở chỗ này. Nhưng, thiên trong ao thích thi tảo cùng thích linh nhuyễn cá lại là sao lại thế này? Bọn họ muốn được đến huyết nhục chi lực vì cái gì lại muốn ở trong nước ngồi dưỡng chúng nó? Chẳng lẽ là khôn sống ngống chết? Cùng thời gian... Thiên linh cũng lâm vào hồi ức bên trong. Nàng nhớ tới Hà Lao nói qua nói. Thần thú từng trục xuất quá vô số tội ác tẩy trời người tiến vào tội phạt đại lục, bọn họ cũng từng giống giờ phút này như vậy xâm lấn quá xa tộc bộ lạc. Như vậy, sa tộc bộ lạc vì sao sẽ ba lần bốn lượt bị xâm lấn? Những cái đó bị trục xuất tội nhân, lại đều đi nơi nào? Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới tìm được đáp án. Cá mập bộ lạc cố ý đem sơn thể đào giống, sau đó tu sửa có thể tiến vào thành trì hồ chứa nước Chính là vì hấp dẫn hình người sinh vật tiến vào phong ấn nơi Bọn họ không chỉ có là vì chọn lựa truyền tin người Cũng là vì chọn lửa cao cấp thức ăn chăn uôi Nghĩ đến đây, trong lòng hàn ý càng sâu Nàng một phen đem bùi tóc thượng thủy tinh nhánh cây xả xuống dưới Sau đó liều mạng kêu gọi ngủ say chung tím cẩm Nhưng không biết là chuyện như thế nào Vô luận nàng như thế nào lay động tím cầm đều không có nửa điểm phản ứng Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì Theo lý thuyết Tím Cầm ngủ rồi hẳn là sẽ phát ra đại lượng sương ngủ, chính là từ tiến vào kết giới, sương ngủ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi. Khởi điểm, nàng còn tưởng rằng là nơi đây âm khí quá nặng đem sương ngủ cấp thưa thớt. Hiện tại xem ra, chân tướng không có đơn giản như vậy. Liên ở Tiên Linh tìm mọi cách kêu gọi Tím Cầm khi, kết giới tình huống càng thêm không xong. Theo ma linh cắn nuốt hình người trí tuệ sinh vật càng nhiều, âm khí càng ngày càng tràn đầy. Trung quanh độ ấm bắt đầu bay nhanh giảm xuống, rất nhiều người đều bị đông lạnh đến làn da xanh tím tinh thần hoàng hốt. Càng thêm đáng sợ chính là, loại này lẫnh là tới linh hồn chỗ sâu trong lẫnh, căn bản vô pháp đuổi đi, cho dù là ăn linh vật cũng không không dùng được. Tiên linh chơ mắt nhìn vô số tinh khí từ lân thú nhân trong thân thể phiêu tán mà ra, sau đó bị đỉnh đầu người mặt tạo hấp thu. Theo trong thân thể tinh khí càng ngày càng ít, lân thú nhân như là bị rút cạn dường như, rốt cuộc kiên trì không được, quỷ dạm xuống đất. Thấy thế, tiên linh sắc mặt khó coi đối tiểu chiêu nói, đi phá hư đỉnh đầu người mặt tạo, mau Nàng vân tay, đối huyết lượng loãng lân thú nhân phóng thích khởi tự nhiên chi lực. Vừa mới đem đồng đội huyết lượng cấp ổn định, đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, vừa lúc đối thượng định Thiên Lương thâm trầm ánh mắt. Vốn đang tưởng nhiều càng điểm tới, nhưng là bởi vì cốt truyện đến cao trào chỗ, mã quá chậm, mã vải thiên liền điểm này. Chương 284, áo tròn rớt. Chương 284, áo tròn rớt. Từ che trời lấp đất khí triều xuyên qua mà ra, định tộc cư nhiên chỉ tổn thất vài người. Nhưng xem Lệnh Thiên Lương cùng Lệnh Đoạn Nhai kia sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, liền biết bọn họ vì giữ được tộc nhân trả giá rất nhiều. Đối mặt Tiên Linh cẩn thận biểu tình, Lệnh Thiên Lương thu hồi cực có xuyên thấu lực ánh mắt, giống như người không có việc gì phân phó Lệnh Đoạn Nhai định vị mắt trận vị trí. Khả năng cái này kết giới là Hà lão mặt sau bố trí, cho nên xa xa không có nhà kho kết giới tới Tinh Sảo. Lệnh Đoạn Nhai gần chỉ tốn vài phút thời gian, liền tìm tới rồi đột phá khẩu. Xác định mắt trận vị trí sau, Lệnh Thiên Lương bàn tay thượng xuất hiện 9 căn như là cầm huyền sợi mỏng. Dây đàn đang tới gần kết giới trong nháy mắt, như là có tự mình ý thức giống nhau, biên chế thành một cái thần bí đồ án. Đồ án hình thành kia một khắc, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhận, hình như là tổn thất không ít thực lực. Cùng lúc đó, bị đồ án cấp bao trùm kết giới, lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Tiên Linh nhìn chằm chằm kia đồ án nhìn, cảm giác một trận mạc danh tâm hoảng ý loạn, liền năng đều cảm thấy có điểm không thoải mái cũng là bên người nàng lần thú nhân. Bọn họ trong mắt đột nhiên không hề dự triệu biến hồng, không một hồi công phu, một hàng huyết lệ liền theo mí mắt hạ xuống. Thật đáng sợ vi ác. Phi lan đầy mặt trắng bệnh che lại ngực. Nhắm mắt lại không cần xem nó. Phi đêm lạnh lùng nói. Liên ở đại gia nhắm mắt lại trong ngáy mắt, nơi xa đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Tuyệt vọng thảm gào cùng binh khí tương giao thanh âm hết thể biến mất không thấy. Một trận âm lãnh gió thổi lại đây. Một cái nịnh tộc khí giả nhịn không được quay đầu lại đi xem, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, đáng sợ ma linh như là chân trời mây đen cuộn cuộn vọt tới, chỉ là trong nháy mắt công phu, chúng nó sinh ra âm khí, liền đem đại gia mặt bộ ăn mòn đến huyết nụt mơ hồ. Hắn nhịn không được phát ra kinh hoàng thất thố thanh âm. Hắn tiếng quát tháo là mọi người đều đã nhận ra sắp đã đến nguy hiểm, điện quang thạch hỏa chi gian, một cái nịnh tộc khí giả đột nhiên làm khó dễ, cư nhiên sấn lân thú nhân không chú ý Thung hăng đem hắn đẩy hướng về phía ma Linh đại quân nhưng hắn quên mất lân thú nhân nguyên hình là giao lòng là có thể phi bị đẩy đến không chung trong nháy mắt hắn liền lập tức hóa rồng giống giận thay đổi phương hướng chiều người khởi sướng tập kích mà đến một màn này phát sinh đến quá nhanh làm tiên Linh bất ngờ nàng đột nhiên rút ra lòng hồn kiếm thần xác lạnh băng nói đánh lén ra tay cái kia khí giả một chút đều không biết hổ thẹn là vật gì Hiên ngang l liệt nói chúng ta đại nhân đang ở pha trận mà các ngươi lý nên có điều hy sinh Hắn nói nhắc nhở mặt khắc định tộc thành viên bọn họ sôi nổi chỉ trích nói chính là bằng không các ngươi một cái đều đừng nghĩ mạng sống ta khuyên các ngươi đừng không biết tốt xấu nếu không phải chúng ta đem giận vương hoa chém giết các ngươi sao có thể bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này nếu muốn muốnửa chúng ta phá trận liền ngoan ngoán tự giác đi hy sinh rõ ràng là tiểu đội trưởng trường thương khí giả ánh mắt lánh lệ đừng theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp đem bọn họ đánh cho tàn phế quăng ra ngoài chính là nghe được mọi người nói Nịnh đoạn ngai như như mày, trong lòng có điểm không thoải mái, hắn phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua nịnh tiên lương, hắn, không có bất luận cái gì phản ứng. Hiển nhiên là ngầm đồng ý bọn họ này không đạo đức hành vi. Vì thế, hắn chỉ có thể rũ xuống mi mắt, nhịn xuống trong lòng không thoải mái. Thấy luôn luôn nhân từ nịnh đoạn ngai không có ngăn cản bọn họ, nịnh tộc khí giả nhóm càng tiêu ngạo, sôi nổi cầm trong tay hồn khí hướng tới tiên linh này người đi đường sung phong liều chết mà đến. Lân thú nhân phần lớn tính tình táo bạo. Đương nhiên sẽ không bị động bị đánh, cũng sôi nổi nên hướng địch nhân. Xem lĩnh tộc một bộ không chết không ngừng bộ dáng, mà ma linh đại quân sắp bao phủ lại đây, tiên linh trong lòng một hoảnh, cũng không rảnh lo bại lộ áo choàng, móc ra linh hồ châm liền hướng tới đám người hô, tặng ra. Lân thú nhân đều là kiến thức quá tiên linh thi pháp, biết băng hệ thuật pháp chi đáng sợ, vội vàng thoát khỏi dây dưa, bay đến trời cao. Ở lĩnh đoạn nhai ngây người trong ánh mắt, nàng xem chuẩn địch nhân phương hướng, trực tiếp một cái ngọc hồ băng tạm đi xuống bão gió lốc môn loạn báo tuyết bốc lên dựng lên, không hề phòng bị lĩnh tộc khí giả trực tiếp bị này cổ gió lốc cấp sức phi, cứng đờ vô cùng ở trên bầu trời xoay tròn. Bị người mặt tạo cấp cấp đi không ít tinh khí, lại bị âm khí cấp suy yếu thực lực bọn họ, sao có thể là tiên linh đối thủ? Tiên linh cầm trong tay long hồn kiếm đón gió mà thượng, trực tiếp mở ra thanh tâm thuật cùng liên kích, một trận cùng loạn phát ra sau, này đàn bị đông lạnh đến hành động chậm chạp khí giả nhóm, liền mất đi hành động năng lực. Chờ lệnh đoạn phản ứng lại đây, muốn ngăn cản thời điểm Nàng đã một chân một cái, đem nửa chết nửa sống thủ hạ bại từng nhóm, đá vào ma linh đại quân. Nhìn đến bay tới đồ ăn, mênh ngông ma linh đại quân tranh nhau tranh đoạt lên. Người cũng là linh giả. Lịnh đoạn ngai kinh hái vô cùng nhìn tiên linh. Đều là cao cấp linh giả, hắn đương nhiên có thể nhận ra ngọc hồ băng. Đây là một loại vô cùng dâu ria thuật pháp, tu tập khó khăn không nói, thời điểm đối địch cũng chỉ có thể khởi đến phụ trợ hiệu quả. Là căn bản không có khả năng giống vừa rồi như vậy cương đại Tiên Linh mới vừa đem ánh mắt chuyển hướng lệnh Đoạn Ngai, liền cảm giác được một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng chiều nàng tập kích mà đến, nàng căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, bên hông đã bị một cây màu tím dây đàn cấp chặt chẽ cuốn lấy. Lệnh Tiên Lương lạnh như băng nhìn Tiên Linh, ngươi quả nhiên là cái kia ở Tuyết vực trung nhất lên sóng gió Viu trư tộc thanh niên. Cái gì? Hắn là Đồ Long heo. Bởi vì quá mức kinh ngạc, lệnh Đoạn Ngai nho nhã khuôn mặt hơi hơi hiện vận vẻ chi sắc. Lệnh Tiên Lương không để ý đến thuộc hạ kinh hãi. Mà là nhìn chầm chầm tiên linh trong tay linh hồ châm, hỏi, Lăng xương ở nơi nào? Nịnh đoạn ngai lúc này mới minh bạch, đại nhân vừa rồi là cố ý mặc kệ thủ hạ tiêu ngạo hành sự, lấy này tới bức bách này linh giả bại lộ thân phận. Đối mặt nịnh tiên lương ép hỏi, đáp lại hắn, là tiên linh vô cùng sắc bén nhất kiếm. Ken một tiếng giòn vang, nịnh tiên lương đầy đầu đen nhánh tóc dài, bị lưỡi dao sắc bén cấp cắt thành hai nửa, nhưng là đáng tiếc chính là, bắt dai khí giả thân thể thật sự cứng hãn Mặc dù là Long Hồn kiếm cũng vô pháp thương chi mảy may. Bị như thế khiêu khích, Lệnh Thiên Lương thần sắc lạnh lùng, hắn đột nhiên buộc chặt trong tay chín chói. Kịch liệt đau đớn xâm nhập mà đến, Tiên Linh có một loại sắc bị chém eo cảm giác, trên người nàng nghịch lên áo giáp, cư nhiên bị sinh sôi thịt chặt ra một đạo vết sâu. Thần khí chi đang sợ, liền kim sắc cấp bậc phòng trang đều không thể ngăn cản. Bung ra Tiên Linh, đang ở điên cuồng phá hư người mặt tảo tiểu chiêu, đột nhiên cảm giác phần eo đau xót, nàng lập tức phát hiện là Tiên Linh bị khí dễ. Không cần suy nghĩ liền từ bỏ tiêu diệt người Mã Tảo, trong cơn giận dữ hướng tới Lệnh Thiên Lương chạy như bay mà đến. Kêu hung thần ác sát bộ dáng, nghiêm nhiên là muốn tìm hắn liều mạng. Nhưng, bắt dai khí giả thân thể đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tiểu chiêu công kích căn bản vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn, thế thế, nàng tưởng sử dụng Thiên Phú thần thông, nhưng là Tiên Linh đã trước nàng một bước biến thành huyết ảnh. Lệch cạch một tiếng vang nhỏ, màu tím thủy tinh chi rừng ở trên mặt đất, nhưng kết giới âm khí tràn ngập tầm nhìn siêu thấp ai cũng không có chú ý điểm này. Mọi người đều bị này quỷ dị đến cực điểm kỹ năng cấp kinh tới rồi. Linh đoạn Nhai trừng mắt lẩm bẩm tự nói, chuyện này không có khả năng. Nào có linh giả có thể đồng thời tinh thông nhiều loại thuật pháp? Có thể ở trăm tuổi phía trước nắm giữ một môn chính là thiên tài, mà hắn trước mắt cái này linh giả. Trị liệu thuật, Ngọc Hồ Băng, còn có trước mắt cái này không biết tên huyết vụ thuật, mọi thứ đều đang phong tạo cực, không thể tưởng tượng đến mức tận cùng. Đám đông nhìn chăm chú bên trong, hóa thành huyết vụ tiên linh. Dễ như chở bàn tay thoát ly dây đàn chói buộc, huyết vụ mang theo lệnh người sởn tóc gáy tà ác hơi thở, hướng tới nịnh thiên lương giữa mày tật bắn mà đi. Đối mặt thế tới rào giạt sắt chiêu, nịnh thiên lương cũng không có đại ý. Vô số xích từ hắn trong thân thể toàn rũ mà ra, sau đó đan chéo thành một cái lồng sát, đem hắn gắt gao bảo hộ ở bên trong. Nhưng, mặc dù như vậy cũng vô pháp ngăn cản huyết vụ xâm nhập. Huyết vụ dễ như chở bàn tay liền xuyên thấu hắn phòng ngự, chui vào hắn giữa mày, nhưng chỉ là trong nháy mắt Tiên linh liền hối hận. Này khí giả thân thể phức tạp vô cùng, xiên xích là cốt cách, dây đàn là huyết mạch, bản căn đan sen đan chéo ở bên nhau, căn bản vô pháp đối hắn tạo thành mảy may thương tổn. Hắn nghiễm nhiên đã thoát ly nhân loại phạm vi, bị cải tạo thành một người hình binh khí. Ở không có máu sinh vật trong thân thể, huyết ảnh chính là cái dâu địa. Thấy không chiếm được tiện nghi, nàng đành phải rời khỏi thân thể hắn, tìm kiếm sơ hở lại tiến hành công kích, đúng lúc này, thiên lương trong tay dây đàn đột nhiên thay đổi phương hướng hướng tới tiểu chiêu công kích mà đi. thấy thế, thiên linh vội vàng hô, chạy mau Tiểu chiêu thân thể vô pháp khống chế bay khỏi chiến trường. Một kích không thành, nịnh thiên lương cũng không có theo đuổi không bỏ, mà là thu hồi siềng xích đem dây đàn đấu đá hướng về phía kết giới phương hướng. Chín chói thần lực phun trào mà ra, kết giới bị hòa tan ra một cái động hắn sát mặt trắng bệnh bay lên trời, nghiệm nhiên là muốn chui ra kết giới không làm dây dưa. Mơ tưởng chạy, tiên linh theo đuổi không bỏ Thề sống chết muốn đem hắn lưu tại nơi đây. Nhưng mà, đúng lúc này, quần cuộn xương đen bay nhanh tới, lệnh người ra đầu tê giải âm khí bao trùm mà đến, chỉ là trong nháy mắt công phu, đại gia đã bị bao phủ ở xương mù dày đặc bên trong. chương 285, thất bại trong găng tốc chương 285, thất bại trong găng tốc Quần cuộn xương mù dày đặc vây quanh mà đến, vô số ma linh hướng tới lân thú nhân chen trúc tới, không có bất kỳ nhân loại nào tình cảm các ma vật, như là ăn cơm máy móc giống nhau. Dùng ra cả người thủ đoạn cắn xé trước mắt mỹ thực. Cực độ suy yếu dưới tình huống, giao lòng nhóm ngay cả Thiên Phú thần thông đều thi triển không ra, đã bị Sương Ngủ Hải Sở bà phủ Liên ở huyết lượng sắp thanh linh trước, lẳng lặng nằm ở kết giới phụ cận màu tím thủy tinh chi, đột nhiên bộc phát ra lộng lấy màu tím quan ma mang. Ma linh nhóm tức khắc từ bỏ bên miệng mỹ thực, Sôi nổi hướng tới tím cầm chen chúc tới. Chúng nó là một loại phi thường đặc thù tồn tại, tuy rằng hi âm, nhưng là muốn ngưng tụ ra thân thể, có được nhân tính nhất định phải đến cắn nuốt sinh mệnh lực tràn đầy hình người trí tuệ sinh vật mới có thể thành công. Mà vạn năm tím cầm mục, chính là lại đủ tư cách bất quá đồ ăn. Vì thế, chỉ có ăn cơm bản năng chung nó, chẳng sợ hồn phi phách tán cũng muốn thiêu thân lao đầu vào lửa nhau hướng nàng. Đương nhiên, cùng bị tranh đoạt, còn có tiên linh. Ở bị sương mù dày đặc bao vây trong ngáy mắt, tiên linh vô pháp duy trì huyết ảnh trạng thái, bị bắt biến trở về bản thể. Giờ khắc này, các loại mặt trái cảm xúc rung vọng Thống khổ, phẫn nộ, bi thường, nôn nóng. Chúng nó cho nhau đan chéo thành một chữ võng, chặt chẽ đem nàng bao phủ ở võng nội. Trước mắt không ngừng hiện lên ca ca huyết nhục mơ hồ thi thể, dưỡng mẫu cuồng loạn chửi rủa, dưỡng phụ đáng khinh nhẹ trọn ánh mắt. Quá khứ đủ loại tra tấn, như là cũ xưa phim câm giống nhau, không ngừng ở trong đầu xoay quanh, sau đó một lần lại một lần lặp lại trình diễn. Nàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Liên ở tiên linh bị mặt trái cảm xúc kéo tún tiến vào vực sâu thời điểm, nàng làn thượng Đột nhiên hiện ra vô số đáng sợ người mạng dịch, chúng nó tựa hồ ở hấp thu nàng trong cơ thể linh khí. Theo linh khí cùng tinh khí sói mòn, những cái đó đã có được cá người hình thức ban đầu ma linh, chen trúc tới chiều nàng vây quanh lại đây. Chúng nó thèm nhỏ rãi nhìn khối này sinh cơ bừng bừng thân thể, đều muốn ở nàng mất đi chống cự khi, cái thứ nhất dành trước cắn ướt. Thiên linh, tỉnh tỉnh. Trong bóng đêm, tựa hồ có người đang liều mạng kêu gọi nàng, nàng tưởng đáp lại, nhưng là vô luận như thế nào nỗ lực. Đều không thể tránh thoát vượt sâu chói buộc Thiên linh, mau tỉnh lại, đừng ngủ Tránh ra, các người lăn Thiên linh, thiên linh Ô ô mau tỉnh lại a Người không thể ngủ tiếp Mang theo khóc nước nở tiếng gọi ẩm ý Làm nàng trong lòng mạc danh xuất hiện ra khổ sở Nóng bỏng chất lòng không ngừng rơi xuống Ở nàng lạnh băng làn ra thượng Hòa tan trên mặt băng xương Nông đậm mùi máu tươi, lệnh nàng lông mi hơi hơi run rảy lên Đương nàng rốt cuộc đem Trầm trọng mí mắt sốc lên khi nàng nàng nhìn đến vì che chở nàng. Bị ma linh cấp gẳm cắn đến huyết nụt mơ hổ tiểu chiêu. Nàng nâng lên tay, chữa khỏi trên người nàng thương, thanh âm nghẹn ngào hỏi, đau không? Rốt cuộc ở ma linh tiếp cận trước rời đi kết giới, nịnh thiên lương cũng không có sống sót sau thai nạn may mắn, xuyên thấu qua tổn hại kết giới, hắn nhìn đến nịnh đoạn nhai bị bao phủ ở màu đen sương ngủ dày đặc bên trong. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cần thiết đến đem hắn cứu ra. Hắn không hề do dự vương tay, đem dây đàn nhắm ngay nịnh đoạn nhai biến mất vị trí Bay nhanh xạ kích mà đi. Nhưng mà, hắn thật sự không nghĩ tới chính là mới vừa chui vào kết giới, đã bị một cổ lực lượng thần bí cấp gắt gao lôi kéo trụ, mặc hắn dùng như thế nào lực cũng vô pháp tránh thoát mảy may. Bất thình lình ngoại ý muốn làm hắn vẻ mặt nghiêm lại, hắn dùng sức lôi kéo dây đàn, muốn đem nó thu hồi tới, đột nhiên dây đàn một chỗ khác đột nhiên dùng một chút lực, thân thể hắn vô pháp khống chế hướng tới kết giới phương hướng bay nhanh đi tới. Mắt thấy liền phải một đầu đầm tiến kết giới, ngàn cân treo sợi tóc hết sức. Thân thể hắn xuất hiện ra vô số xích, chặt chẽ cắm dệ ở san hô trên tường thành. Lúc này, hắn cùng kết giới chỉ kém một lóng tay khoảng cách. Nồng đậm âm khí thổi quét ở trên mặt, giống như là bị hỏa liệu quá dường như đau đớn khó nhịt. chính trái tim kinh hoàng là lúc, phía sau đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy được một đoàn đáng sợ to lớn cá mập, hướng tới kết giới phương hướng hỏa tốc bơi tới. Đó là, sa tộc bộ lạc tới thu vóng. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi Hóa cá mập sau cá mập tộc, là danh xứng với thực trong biển vương giả, ở thủy vực, không có bất luận cái gì lục địa chủng tộc có thể cùng chi tranh phong, hắn hiện tại đúng là suy yếu là lúc, căn bản vô pháp cùng bọn họ chính diện đối kháng. Đủ loại nguyên do trồng lên ở bên nhau, hợp thành hiện tại tiến thoái lưỡng nan cục diện, cân nhắc luôn mãi, hắn quyết định từ bỏ này căn dây đàn. Theo dây đàn từ trong thân thể chóc mà ra, sắc mặt của hắn càng thêm trăng bệnh, thậm chí liền hơi thở đều hề vài vài phân. Thực hiện nhiên Này căn dây đàn đối với hắn tới nói, trọng yếu phi thường. Liên ở nịnh thiên lương đoạn đuôi cầu sinh tránh thoát chói buộc khi, kết dối một chỗ khác, bị ma linh cấp vây quanh tím cẩm chính tỏ mò nghiên cứu trong tay dây đàn. Này gì ngọn ý. Còn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, ma linh liền gào giống chiều nàng bao phủ lại đây. Tính tình không tốt nàng đôi mắt tức khắc dự lên, không khỏi phân trần liền vung tay lên, đại lượng xương mủ phô mở ra, đáng sợ ma linh cư nhiên cứng đờ bị dừng hình ảnh tại chỗ sa tộc bộ lạc các chiến sĩ rốt của Khoan Thai tới muộn đuổi tới Thiên Hồ nước cuối. Giờ phút này, tàn phá kết giới cơ hồ sắp bị nồng đầm âm khí cấp tăng bạo, từ kết giới tràn ra mặt trái cảm xúc, không tự giác ảnh hưởng mỗi người. Đại gia biểu tình đều không phải rất đẹp, dưỡng hồn mục chúng cá mập hà, càng là kịch liệt dãy rủa lên, phản phất ở thừa nhận lớn lao thống khổ. Thấy thế, phát ý lạnh cười đem hắn phóng ra. Hồn thể hư ảo cá mập hà, ngốc lốc nhìn hoa sắt vụn vật thi thể hài cốt, trong miệng không thể tin tưởng lập lại Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, hắn ánh mắt tụ tập ở tàn phá kết giới thượng, nháy mắt, đồng tử không tự giác phóng đại, hắn khỏe mắt muốn nứt ra, cái ngã lộn nhào nhằm phía kết giới, gào giống nói, "Kẻ nhân loại, kẻ nhân loại, đáng chết, đáng chết, đáng chết." Nhìn như vậy điên quần cám mập hà, mọi người trên mặt không cấm lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phát tích híp mắt cẩn thận nhìn nhìn, xuyên thấu qua kết giới tan vỡ chỗ, hắn có thể nhìn đến một mảnh huyết vũ tinh phong chi cảnh tượng. Hắn tức khắc tức giận đến con ngươi đều dựng lên, ngươi đem tộc nhân hồn phách đều luyện chế thành ma linh. Cái gì? Ma linh? Hắn thuê tử biểu tình hoảng sợ. Nhìn đến cá mập hà không màng tất cả nhằm phía kết giới, nghiễm nhiên một bộ chịu chết bộ dáng phát tích đem hồn phách của hắn một lần nữa câu trở về, lạnh băng nói, ngươi có phải hay không điên rồi. Loại này cấm thuật ngươi cũng dám chạm vào. Phải biết rằng, ma linh một khi tiến hóa thất bại, không chỉ có sẽ không thức tỉnh sinh thời ký ức còn sẽ biến thành lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thị huyết quái vẩn. Thực rõ ràng, các tộc nhân đã tiến hóa thất bại. Thực xin lỗi. Mặt trái cảm xúc cơ hồ sắp hấp suy sụp cá mập hà lý trí, hắn che mặt khóc giống nói, ta thẹn với vu dặn dò, ta là tội nhân thiên cổ. Cá mập hà ngữ khí làm phát tích cảm thấy không thích hợp, hắn trừng mắt hung thần ác sát đôi mắt liệt răng nhọn dày đặc miệng, rít gào nói, liền vu chết đều cùng ngươi có quan hệ. Tự biết xoay chuyển trò đất thiếu phương pháp hắn không hề giấu giếm tộc nhân Hối hận không thôi lẩm bẩm tự nói, vì bộ lạc tương lai, Vũ cùng ta cùng nhau định chế sống lại kế hoạch. Nàng sử dụng cấm thuật đem các tộc nhân linh hồn đều luyện chế thành ma linh. Hắn thanh âm nghẹn ngào lên, nhưng ta không nghĩ tới, liền ở ngày hôm sau, nàng liền. Không có khả năng. Vẫn luôn nhíu mày nghe phát ý, biểu tình đột nhiên xúc động phẫn nộ, Vũ như vậy cường đại, sao có thể sẽ bởi vì thi triển cấm thuật mà chết? Cá mập Hà thanh âm gian nan nói, "Vô, là tự vận." Phát ý muốn chọc giận điên rồi. Vũ Quang Minh lỗi lạc cả đời, chính là người này xuất sinh hắn ô ô khóc lên, nếu không phải người ra siêu chủ ý, vũ sao có thể sẽ chết. Thực xin lỗi. Trừ bỏ tái nhật xin lỗi, hắn căn bản không biết nên như thế nào cho tội. Kỳ thật hắn cũng thừa nhận rồi rất nhiều. Vũ qua đời sau, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở trong thống khổ dày vò, nhưng là bởi vì trên người còn lưng đeo vô số tộc nhân mệnh, cho nên hắn cần thiết đến tồn tại. Vì thế, hắn đục rông sân thể, tu sửa hồ nước, quyển dưỡng thích thi tảo cùng thích linh cá Thậm chí còn dùng huyết nhục của chính mình nuôi nấng người mặt tạo tới củng cố ma linh âm khí. Hắn không biết ngày đêm nghiên cứu trận pháp, cùng kẻ xâm lấn đấu trí đấu dũng, từ bên trong chọn lựa đủ tư cách tế phẩm, chính là hết thể nỗ lực, lại ở hôm nay thất bại trong gang tấc. Thiên hồ nước bị quét sạch, hoa sắt chết trận, vô số cấp thấp chủng tộc xâm nhập kết giới phá vỡ mai rùa. Đủ loại thảm thiết hình ảnh ở hắn trong đầu xoay quanh. Đại khai sát giới sau ma linh, vĩnh viễn đều không thể khôi phục ký ức trở thành ma nhân. Một hồi cuối cùng mấy trăm năm sống lại kế hoạch. Liền như vậy dễ như trở bàn tay thất bại. Hắn tưởng không rõ, đến tột cùng là ai đem thiên hồ nước quét sạch đến như thế hoàn toàn. Lại là như thế nào một đám người có thể đỉnh hắn bố trí thật mạnh sát chiêu đem nhà kho cấp mở ra. Chỉ có thể nói, hết thể đều là trời xui đất khiến. Tiên linh cũng không phải cố ý, nhưng cá mập bộ lạc sống lại phương pháp, xác thật phản nhân loại. Chương 286, cầm đi chơi đi. Chương 286 Cầm đi chơi đi. Nhìn tiểu chiêu bị cắn xé đến mình đầy thương tích, Tiên Linh chậm dai từ bờ cắt bò lên, nàng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn trùng quanh bị Định Thân Ma Linh triển khai cánh, tựa như một con chim bay chạy về phía đen nhánh như mực hải dương. Nàng đang muốn đem này đó Ma Linh đều đông lại lên, bên hai đột nhiên chuyển đến tím cầm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm, chạy nhanh động thủ đem chúng nó toàn bộ cắn nuốt rớt, ta thiên phú thần thông chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nghe được quen thuộc thanh âm, Tiên Linh lập tức kinh hỉ nói, tím cầm tiên bối Ngài tỉnh, ta đã sớm tỉnh, chỉ là phía trước ý thức đi phá hư dưới nền đất chỗ sâu trong mắt trận, cho nên mới sẽ vô pháp cho ngươi đáp lại. Dưới nền đất chỗ sâu trong còn có mắt trận. Tiên linh ngơ ngẩn, thời gian hữu hạn tím cầm không muốn nhiều làm giải thích, người đi trước đêm này đó ma linh cấp cắn nuốt, xong việc ta lại chậm rãi giảng cùng ngươi nghe. Chính là, chúng nó đều là hình người trí tuệ sinh vật linh hồn. Tiên linh có điểm quá không được trong lòng kia một quan, tùy ý cắn nuốt trí tuệ sinh vật linh hồn Cùng ma tu có gì khác nhau? Nàng ngữ tốc bay nhanh hỏi tím cầm, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao, tỉ như siêu độ. Siêu độ. Nghe tím cầm nghi hoặc thanh âm, nàng đành phải đổi một cái cách nói, trừ bỏ cắn ướt, liền không thể tinh lọc. Không thể. Tím cầm chém đinh chặt sát phủ quyết tiên linh thiên chân ý tưởng, chúng nó đều là tiến hóa thất bại ma linh, là tà ác chi nguyên, nếu không đem chúng nó toàn bộ diệt trừ, chắc chắn họa loạn thương sinh. Hào đi nàng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính Ở tím cầm thuốc dục trung, tiên linh phe phởi cánh, giống ám hắc tinh linh giống nhau ở trong xương đen linh hoạt xuyên qua. Theo tự nhiên chi lực thi triển, màu xanh lục quang mang nơi đi qua, ma linh sôi nổi biến mất. Chúng nó hoán niệm cùng mặt trái cảm xúc bị tức nhưỡng sở tinh lọc, sau đó hóa thành tinh khí chảy vào tiên linh khắp người. Quá trình phi thường chi thống khổ, nhịn đau năng lực luôn luôn rất cao nàng, nhịn không được biểu tình thống khổ toát ra đầu đại mồ hôi lạnh. Thấy thế tiểu chiêu nhịn không được hỏi tím cầm ta có thể thay thế tiên linh tới cắn nuốt chúng nó sao? Không được, người không có tức nhưỡng sẽ bị ma linh đồng hóa. tiểu chiêu đau lòng không thôi, chính là tiên linh quá đau. Tim cầm không lớn đi tâm an ủi nói, không có việc gì, đau đau liền đi qua. tiểu chiêu, thức hải đang ở gặp tàn khốc tra tấn tiên linh, căn bản nghe không được ngoại giới bất luận cái gì thanh âm. Nàng đang ở dùng hết toàn lực nỗ lực gáp chế những cái đó đấu đá lung tung cực âm chi khí. Theo cắn nuốt ma linh càng ngày càng nhiều. Thân thể của nàng bắt đầu phát thanh phát tím, thoát nhìn quỷ khí dày đặc, tựa như cái đột tử người, còn hảo có quần cuộn không ngừng tinh khí bổ sung tiến vào, bằng không một giây đều kiên trì không được. Bởi vì tinh khí thật sự quá nhiều, có một bộ phận nhỏ bị trùng vương cấp trộm hấp thu, mà dư lại toàn bộ bị tức nhưỡng hấp thu. Trung vương có cái gì biến hóa tạm thời không biết, nhưng tức nhưỡng lại mắt thường có thể thấy được biến cường. Vốn là hơi thở cường hắn nó, nháy mắt buộc phát ra vô cùng lộng lấy màu xanh lục quan mang. Liên quan tiên tộc căn cứ hoa cỏ cây cối cũng điên cuồng sinh trưởng lên. Đang ở nỗ lực làm xây dựng tiên tộc thành viên, đều khiếp sợ vô cùng nhìn một màn này, thậm chí có thông minh đã ẩn ẩn đoán ra nơi đây có tức nhượng tồn tại. Liên ở tiên linh chăm chỉ cắn nuốt ma linh thời điểm, phát tích đã đem tổn hại kết giới cấp tu bổ hảo. Bọn họ cần thiết đến đem nơi đây một lần nữa phong vấn lên, bằng không ma linh vào đời, chắc chắn thiên hạ đại loạn. Tuy rằng thực không tha nhà kho rất nhiều linh vật, nhưng cùng cánh mạng so sánh với, những cái đó vật ngoài thân Cũng liền không như vậy quan trọng Xác định kết giới không có bất luận vấn đề gì sau Phát tích đang muốn mang theo tộc nhân rời đi Phát ý lại nếu mày nói Á phụ, ngài lại đây nhìn xem Bên trong giống như có điểm không thích hợp Cuối cùng nửa giờ Tiên linh rốt cuộc đem kết giới ma linh toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ Thác thức nước phúc Nàng người còn hảo hảo Cũng không có nổ tan sát mà chết Thậm chí thực lực còn tăng trưởng rất nhiều Nhưng trên mặt nàng lại không có nửa phần vui mừng Liền ở thu thập chiến trường thời điểm Nàng phát hiện Đi theo nàng cùng nhau tiến vào sa tộc bộ lạc lân thú nhân, tổn thất 5 cái, trong đó còn bao gồm phi thạch. Cứ việc nàng kiệt lực cứu rút, nhưng như cũ không có cứu sống bọn họ. Cùng phi thạch quan hệ tốt nhất phi lan khóc đến ruột gan nước từng khúc, mà khác lân thú nhân cũng là một bộ thương tâm đến cực điểm bộ ráng. Nhìn trước mắt một màn này, tiên!